Tư đồ nhạc hiển nhiên là ám chỉ cái gì, Lạc Ly không hiểu, nhưng tư đồ nhạc một bộ hắn cùng Văn Nhã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bộ dáng, làm Lạc Ly sắc mặt càng thêm khó coi. Không cần lại canh mẹ đẻ canh con, trước hết nghĩ biện pháp cứu người. Văn Nhã lạnh giọng nói, nàng hoài nghi là thư kia có khác cần tình, xem tư đồ nhạc bộ dáng liền biết. Văn Nhã hiện nay lo lắng chính là, nàng lớn nhất bí mật có thể hay không bị người tiết lộ cho tư đồ nhạc, cho nên hắn mới như thế không có sợ hãi. Bởi vậy. Văn Nhã nhất thời không dám lại cùng tư đồ nhạc lôi kéo. Kỳ thật Văn Nhã nói cũng không sai, cứu nữ nhi đương nhiên là quan trọng nhất. Nhưng từ lạc ly góc độ xem, tựa hồ Văn Nhã cùng tư đồ nhạc chi gian có cái gì không thể nói sự. Rõ ràng danh dự bị hao tổn nghiêm trọng nhất Văn Nhã, lại như là hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Làm tư đồ nhạc bác bỏ tin đồn, rất đơn giản sự, tính cái gì cành mẹ để cành con. Hoài nghi hạt giống một khi gieo, thường thường sẽ ở trong lúc lơ đãng mọc dễ nảy mầm chính là ở các ngươi tới lúc sau, mới ra những việc này. Tư đồ nhạc hư nhẹ, hơn nữa, là các ngươi nữ nhi chất vức, ta có lý do hoài nghi, đối phương hướng các ngươi tới. Nếu muốn hợp tác, kế tiếp như thế nào cha? Lạc ly theo bản năng mà nhìn về phía văn nhã, văn nhã lạnh mặt nói, phiền thoái tư đồ ra chủ phong thành điều tra, nếu là bắt hành nhi cùng tư đồ thiếu chủ người chưa rời đi, đây là cái biện pháp. Mặt khác manh mối, ta cũng không có. Tư đồ nhạc đảo không lại bậy bạn, đi phân phó thuộc hạ làm việc. Văn Nhã thấy Lạc Ly sắc mặt không vui, nắm lấy hắn tay, ly ca, tư đồ nhạc cái loại này vô lại, ngươi cũng là để ý, muốn cho hắn giúp chúng ta khôi phục danh dự, hắn càng là làm bộ làm tịch, được một tức lại muốn tiến một thước, chỉ biết chậm trễ thời gian, không thay đổi được gì. Trước đêm hành nhi tìm trở về, đến lúc đó, ta định đem tư đồ nhạc bẩm thầy vạn đoạn. Lạc Ly than nhỏ, đem Văn Nhã ôm vào trong lòng ngực, ân, mấy năm nay vất vả ngươi, ta tin tưởng ngươi. Sáng sớm tư đồ nhạc cùng lạc ly ở bờ biển rằng có giao thủ khi, Diệp Linh liền mang theo nam cung hành cùng Diệp Thịnh rời đi sùng Minh Thành. Thuyền lá mua tới, Diệp Linh nhiều đi hai tranh, âm thầm hướng trên thuyền tặng hai cái bao tải. Thức ăn cùng đồ dùng sinh hoạt đều bị tề. Bởi vì Diệp Linh không cho rằng văn nhã như vậy xuẩn, cũng không cho rằng tư đồ nhạc xuẩn, bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện chỗ tối kẻ thứ ba tồn tại. Đến lúc đó phong thành điều tra là tất nhiên, đến nỗi những cái đó cho khôi hải cùng trì hoãn thời gian Đối Diệp Linh tới nói đều là chuyện tốt. Diệp Linh đã được đến muốn đồ vật, nguyên kế hoạch chính là hôm nay rời đi sùng Minh Thành, ở trên biển phiêu càng an toàn chút, cũng có cơ hội tiếp xúc đến mặt khác gia tộc đi hướng Thánh đảo con thuyền. Thánh đảo hôn kỳ ở 8 ngày sau, Diệp Linh cảm thấy các gia tộc kế tiếp đều phải hóa trang lên sân khấu. Nàng kỳ thật hoài nghi chính mình cùng Nam cung Hành thậm chí Diệp Thịnh trên người đều bị Đoan Mục Doãn đánh cái gì đánh, dấu, nhưng nàng không thấy ra tới, tư đổ Diễm cũng không hiểu, đáng tiếc phong bất dịch không ở. Bởi vậy Mặc kệ trong tối ngoài sáng đi thánh đảo, đều rất nguy hiểm. Bắt được trong tay con tin coi trọng dụng, sử dụng bọn họ phía sau gia tộc đối phó đoan mục doãn, thời khắc mấu chốt cũng có thể làm bảo mệnh phù, cụ thể như thế nào làm, Diệp Linh tính toán xem tình huống, lại hảo hảo mưu hoa. Là đêm, Lạc Ly lại lần nữa cùng tư đồ nhạc chạm mặt, giao lưu lập tức tình huống. Khi trở về, lòng dạ thực không thuận. Tư đồ nhạc phái người đem sùng minh thành phiên cái đế hướng lên trời. Cũng không tìm được bất luận cái gì cùng lạc hành cùng tư đồ bằng có quan hệ dấu vết. Kế tiếp đi chỗ nào tìm, như thế nào tìm, đều là vấn đề. Văn nhã cấp lạc ly uống lên một ly an thần trà, chờ lạc ly ngủ, nàng âm thầm rời đi phòng. Văn tính đang ở trà lau nàng đau, tâm tình không tốt cũng không xấu. Tư đồ bằng bị chảo, văn tính thích nghe ngóng. Lạc hành bị chảo, văn tính không có gì cảm giác. Nàng biết là Diệp Linh làm, biết được tư đồ nhạc điều tra không thu hoạch liền an tâm rồi. Nếu Diệp Linh đều không phải là hướng về phía Văn gia tới, Văn Tĩnh cảm thấy cùng nàng không quan hệ. Cửa sổ không do tự động, Văn Tĩnh ánh mắt một ngừng, quay đầu lại, liền thấy một người xuất hiện ở cách đó không xa. Là Văn Nhã. Cùng ngươi cùng nhau tới sùng Minh thành nữ nhân kia, là ai? Văn Nhã cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Văn Tĩnh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tiểu cô cô không thỉnh tự đến, có phải hay không quá vô lễ? Trả lời ta vấn đề. Văn Nhã lạnh giọng nói. Văn Tĩnh cười nhạt một tiếng. Nắm trong tay đao thông thả ung dung mà đứng lên, tiểu cô cô đây là nháo nào vừa ra. Thật là làm ta không hiểu ra sao. Vấn đề của ngươi, ta có thể trả lời, bèo nước gặp nhau, ta chỉ là tái nàng đoạn đường, không biết nàng là ai. Bất quá nhìn dáng vẻ, tiểu cô cô giống như biết, không bằng tiểu cô cô nói cho ta. Văn tĩnh, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Văn nhã ánh mắt phát lệnh. Văn nhã, ta thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, cũng không hiểu được ngươi đây là muốn làm cái gì. Văn tĩnh cười như không cười, không bằng đem Ra Ra cùng người kia tướng công mời đi theo, chúng ta cùng nhau liều. Văn nhã ánh mắt hơi lóe, người kia có phải hay không diệp linh? Văn tĩnh trợn trắng mắt, thật nghe không hiểu ngươi đang nói chút cái gì. Văn tĩnh, đừng cùng ta làm bộ làm tịch, cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Văn nhã giơ tay, khe hở ngón tay gian ngân châm ú hàn. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, thích nhi. Ngay sau đó, Văn Chu đẩy cửa tiến vào, Văn tĩnh nghiêm mặt nói, Ra Ra. Có một việc ta nói, Ngài Lao Thiên Vạn muốn ổn định. Cái này Văn Nhã, là giả. Là không biết người nào đoạt tiểu cô cô thân thể, hoàn hồn trọng sinh. Ta có thể xác định. Văn Tĩnh dứt lời, đã làm tốt cùng Văn Chu cùng bắt lấy Văn Nhã chuẩn bị. Kết quả lại thấy Văn Nhã sắc mặt bình tĩnh, không thấy chút nào hoảng loạn. Cha, chào hành như người, chính là Văn Tĩnh mang đến, nàng nhất định biết người nọ ở nơi nào. Này đuối chúng ta thực mấu chốt. Văn Tĩnh trong lòng lột bột một chút, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Văn Chu. Văn Chu thật sâu thở dài, tĩnh nhi, ngươi biết đến quá nhiều, này đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt. Chúng ta kế hoạch không thể thất bại trong găng tấc, nhã nhi, động thủ đi. 433 hôm nay thượng quan nhược bị xét đánh đã chết sao. Ngân châm nhập thể, Văn Tinh kêu lên một tiếng, cái chán toát ra mồ hôi như hạt đậu, cả người cứng đở, cắn chặt khớp hàm. Văn Chu nhíu mày, tĩnh nhi, đừng tùy hứng, mặc kệ ngươi tiểu cô cô hỏi cái gì, đều đúng sự thật nói cho nàng. Ta sẽ không làm nàng thật sự thương đến ngươi văn Tĩnh trong lòng thất vọng đến cực điểm không lâu phía trước văn tính còn ở cùng diệp linh giảng nàng ra ra là cái cỡ nào thú vị lao nhân văn chu cũng là văn Tĩnh từ nhỏ đến lớn thân cận nhất người nhưng vừa mới nghe được những lời này đó văn tính liền biết là nàng hạt là nàng ốc nàng chán ghét trong ngoài không đồng nhất giả nhân giả nghĩa người lại chưa từng tưởng nhất dối trá cái kia liền ở bên người nàng văn chu trong miệng kế hoạch mặc kệ là vì quyền thế hay là là vĩnh sinh cũng chưa cái gì khác biệt văn tĩnh trong lòng tự dễ ước diệp linh tin nàng lại đối văn gia có đề phòng riêng dặn dò quá văn tĩnh không cần đem chuyện của nàng nói cho người nhà hiện giờ xem ra sợ không chỉ là diệp linh tính cách cẩn thận nàng là thật cảm thấy văn gia những người khác không thể tín nhiệm lại lần nữa nhìn đến văn chu gương mặt hiền từ mặt nghe được hắn mang theo quan tâm lời nói văn tĩnh chỉ có một cảm giác tưởng phun văn tĩnh cuối cùng hỏi lại ngươi một lần người nọ là ai hiện tại ở nơi nào Văn Nhã khe hở ngón tay gian dư lại cuối cùng một quả ngân châm, lập lòe u ánh sáng tím Trạch hiển nhiên có độc. Văn Tĩnh nhìn Văn Nhã, giận cực phản cười, ngươi quỳ xuống, cho ta khái cái văn đầu, ta liền hảo tâm nói cho ngươi. Văn Nhã ánh mắt phát lệnh, cuối cùng một quả ngân châm bắn ra, ở giữa Văn Tĩnh giữa mày. Văn Chu sắc mặt khó coi nhắm mắt lại, thần sắc không đành lòng. Văn Tĩnh hôn mê ngã xuống đất, một lát sau, đột nhiên mở to mắt, sắc mặt xanh trắng, hai mắt vô tiêu. Văn Nhã khẽ môi cười lạnh chợt lóe rồi biến mất. Ngươi là ai? Văn Tĩnh. Văn Tĩnh thanh âm đờ đẫn. Ngày ấy bị ngươi mang đến Sùng Minh thành nữ nhân là ai? Văn Nhã hỏi lại. Văn Tĩnh há mủm. Diệp Linh. Tuy rằng sớm có trực giác, nhưng đến lúc này, thật từ Văn Tĩnh trong miệng nghe thấy cái này cũng không xa lạ tên. Văn Nhã trong lòng như cũ lột bột một chút. Về Diệp Linh, ngươi đều biết cái gì? Văn Nhã sắc mặt tâm trầm. Văn Tĩnh bắt đầu giảng Diệp Linh nói cho nàng những cái đó sự đều là văn nhã đã sớm biết đến văn chu đánh gãy hỏi mo hành nhi sự đừng chậm trễ thời gian đây là kỳ gia tổ truyền bí thuật mê tâm trầm một bộ tổ hợp châm pháp thả có bí dược phụ trợ sẽ làm hình người là con rối giống nhau nói gì nghe nấy nguyên là kỳ gia tổ tiên nào đó kỳ tài tự nghĩ ra dùng để thẩm vấn gia tộc phản đồ nhưng này độc ở não sử dụng hạn chế cũng không nhỏ nhiều nhất 15 phút nếu là khó hiểu độc sẽ nghiêm trọng tổn thương não bộ nhẹ thi nhược trí Nặng thì xin ốc, thả không thể nịch. Hơn nữa đối cùng cá nhân, không thể sử dụng lần thứ hai. Nam cung hành đâu? Văn Nhã lại mở miệng, vẫn chưa trực tiếp hỏi lạc hành. Văn Tĩnh lắc đầu, không biết, chưa từng nghe qua. Diệp Linh vì sao rời đi? Văn Nhã lạnh giọng hỏi. Nàng tìm được rồi trượng phu của nàng. Văn Tĩnh nói. Văn Nhã ánh mắt một ngừng, trượng phu của nàng là ai? Nam Tiểu Hoa. Văn Nhã nói. Nàng là thật không biết Nam cung hành tên này. Văn Chu sắc mặt biến đổi, tư đồ đổ diễm đồ đệ. Văn Nhã nhíu mày, vẫn chưa truy vấn tư đồ diễm sự, bởi vì thời gian cần trương, nàng hỏi lại Văn Tĩnh, bọn họ người đâu? Không biết. Văn Tĩnh lắc đầu. Tư đồ bằng cùng Lạc Hành có phải hay không Diệp Linh trảo? Văn Nhã lạnh giọng hỏi. Ta nhìn đến hình như là Diệp Linh bắt đi Lạc Hành. Tư đồ bằng, không biết. Văn Tĩnh nói. Chính là nàng. Đáng giận. Trực giác được đến chứng thực. Đối văn nhã tới nói không có bất luận cái gì đáng giá cao hứng. Nếu chỉ là tư đồ nhạc cùng nàng đối nghịch, thậm chí mặt khác bất luận cái gì một cái gia tộc người cùng nàng kết thủ, nàng đều không bỏ ở trong mắt. Nhưng nam cung hành cùng Diệp Linh tới, thả đánh nàng một cái trở tay không kịp, này đối nàng mà nói là cái đại phiền thoái. Như thế nào tìm bọn họ? Văn nhã lạnh giọng hỏi. Không biết. Văn tính lắc đầu. Văn chu như mày, thời gian không sai biệt lắm, cấp tính nhi giải độc. 15 phút là từ giữa độc bắt đầu tính. Liền mau tới rồi. Văn nhã lấy ra một cái dự bình, đổ một viên thuốc viên, nhét vào văn tĩnh trong miệng, đứng dậy đối văn Chu nói, cha, ngươi này hảo cháu gái lưu trữ, nhất định sẽ cùng chúng ta đối nghịch. Văn Chu sắc mặt trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng đem nàng giết? Văn nhã lắc đầu, không đến mức. Nàng nếu cùng Diệp Linh là bằng hữu, lưu trữ đối chúng ta không chỗ hỏng, chỉ cần đem nàng xem trọng. Dù sao cũng là cha thân cháu gái, ta sẽ không đối nàng như thế nào. Văn Chu đem Văn Tĩnh ôm tới rồi trên giường đi, nhìn nàng tái nhợt như tờ giấy mặt, thật sâu thở dài một hơi, bung giường màn, xoay người trở về, từ trên mặt đất nhặt lên Văn Tĩnh đao, đặt lên bàn. Tư đồ diễm đồ đệ là chuyện như thế nào? Văn Nhã hỏi. Nàng cũng không biết nói, Nam Cung Hành đã sớm ở Sùng Minh Thành. Văn Chu hỏi lại, người ban đầu rốt cuộc kết nhiều ít kẻ thù? Đã hoàn hồn trọng sinh, đều có thể tìm được ngươi. Nam Cung Hành là ai? Diệp Linh lại là ai? Văn Nhã trầm khuôn mặt nói: Quá văn sự, không nghĩ nói quá nhiều, đều không phải là cố ý giấu dếm, ta vốn tưởng rằng đều đi qua. Bọn họ có thể tìm tới nơi này tới, ta cũng thực ngoài ý muốn. Đừng nói này đó vô nghĩa. Văn Chu thần sắc không kiên nhẫn, năm đó ngươi một hồi tới, ta liền biết ngươi không phải nữ nhi của ta, ta không có giết ngươi, là vì nữ nhi của ta thân thể có thể tiếp tục sống sót. Văn Nhã đáy mắt trào phúng chợt lóe rồi biến mất, Văn Chu vẫn chưa chú ý tới, ta giúp ngươi che lấp. Làm ngươi không hề sơ hở mà bà chiếm nữ nhi của ta hết thảy, thả đối với ngươi dốc túi tương thụ, nói tốt cùng nhau hợp tác, nhưng mấy năm nay, ngươi có bao nhiêu sự gạt ta, đừng cho là ta không biết. Ngươi hiện giờ hết thảy đều là ta cấp, ta cũng có thể dễ dàng hủy diệt. Nếu là ngươi quá vãng kẻ thù hỏng rồi ta đại sự, ngươi giải quyết không được, ta không ngại làm ngươi biến mất tới bình ổn sự tình. Hiện tại nói cho ta, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều là ai, cùng ngươi cái gì quan hệ? Văn Nhã rũ mắt than nhẹ, Nam cung hành là ta nhi tử. Văn Chu không thể tin tưởng mà nhìn Văn Nhã, ngươi nói cái gì? Chính là cha tưởng như vậy. Ta ở trọng sinh trước, từng có một cái nhi tử. Văn Nhã nói, Diệp Linh là hắn thế tử. Vì cái gì muốn lưu trữ ngươi đứa con này? Vì cái gì hắn thế nhưng có thể tìm tới nơi này tới? Văn Chu lạnh giọng hỏi. Dù sao cũng là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử, lúc ấy ta không có khả năng dự kiến hắn ngày sau sẽ trưởng thành đến tình trạng gì, không có diệt trừ hắn lý do. Văn nhã nói, đến nỗi bọn họ vì sao có thể tìm tới nơi này tới, ta chỉ có thể nói, bọn họ bản lĩnh, so với ta cho rằng lớn hơn nữa. Ngươi có hay không nghĩ tới lạc ly biết trên người của ngươi bí mật lúc sau sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Văn Chu lạnh giọng nói. Văn nhã thần sắc nhàn nhạt mà lắc đầu, ta biết, nhưng ta cũng không để ý. Văn Chu hừ nhẹ, đúng vậy, ngươi lúc trước trăm phương ngàn kế hại chết lạc ly nguyên phối, gả cho hắn đương tục huyền, bất quá là vì lạc gia thần công bí tịch thôi. Đồng thời ngươi còn thành công đem lạc ra không chế ở trong tay, một chút đều không lỗ. Đến nỗi lạc ly, ngươi đem hắn mê đến xoay quanh, hắn lại không biết chính mình chỉ là ngươi đá cây chân. Văn nhã sắc mặt bình tĩnh, hắn không cần như vậy thông minh, chỉ cần đối ta khăng khăng một mực, nếu hắn có thể làm được, ta không ngại cùng hắn đầu bạc đến lão. Hiện tại ngươi đã từng nhi tử bắt đi ngươi nữ nhi, ngươi tính toán như thế nào làm? Văn chú hỏi, cha trước nói cho ta, tư đổ diễm đồ đệ là chuyện như thế nào? Văn nhã lại lần nữa hỏi ngay từ đầu vấn đề. Văn Chu nhíu mày nói, người nọ trúng độc, nội lực bị phòng, thả mất chi nhớ. Hắn còn mang theo phụ thân hắn, là cái người mù, nhưng ta chưa thấy được người. Văn nhã thần sắc biến đổi, phụ thân hắn. Nam Cung Ngự sao? Mạc Phượng Lưu đã chết, nhưng Nam Cung Ngự như thế nào sẽ đi theo Nam Cung Hành cùng nhau đến bên này? Văn nhã lập tức đứng dậy, ta đi tư đổ diễm nơi đó nhìn xem. Văn Chu tìm người lại đây nhìn Văn Tĩnh, nàng một chốc sẽ không thức tỉnh lại đây mà hắn cùng văn nhã cùng nhau rời đi âm thầm hướng tư đổ diễm tư đổ tuyên tổ tôn trô ở đi đã qua giờ tí vẫn có thể nghe được tư đổ ra có người đi lại thanh âm, bởi vì chịu tư đổ nhạc mời liền người nhà một canh giờ trước đến sùng minh thành lên bờ, chưa hoàn toàn dàn xếp xuống dưới tư đổ diễm nhà ở đen tối văn chu cấp văn nhã nháy mắt ra dấu chỉ chỉ cách vách tư đổ tuyên sân văn nhã phi thân rừng ở tư đồ tuyên trong viện bên này văn chu gõ tư đổ diễm cửa phòng tư đồ lao đệ tư đồ lao đệ Liên gọi vài tiếng cũng chưa người ứng, Văn Chu nhíu mày, đến cách vách điều tra Văn Nhã lại đây, cha, bên kia không ai. Văn Chu sắc mặt trầm xuống, chạm vạng còn nhìn thấy bọn họ, này hơn phân nửa đêm người có thể đi nơi nào. Văn Chu cùng Văn Nhã tiến tư đồ diễm phòng, chỉnh chỉnh tề tề cũng không có đánh nhau dấu vết, tủ quần áo quần áo thiếu chút, tư đổ diễm bội kiếm cùng hắn trong thư phòng chế dược công cụ, cùng với đại bộ phận dược vật đều không thấy. Xem ra là sấn chạy loạn. Văn Nhã ngưng mắt. Nàng chính là biết. Tư đổ Diễm Tổ Tôn vẫn luôn muốn thoát ly tư đổ ra, hiện giờ lại cùng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh tới rồi một đường. Bởi vì tư đồ Diễm Tổ Tôn xảy ra chuyện sau vẫn chưa rời đi, cho nên Văn Chu ngay từ đầu mới không có hoài nghi đến bọn họ trên đầu đi. Văn Nhã lúc này suy nghĩ, có lẽ hết thảy đều là cố ý tư đổ Diễm Tổ Tôn lưu lại là vì hiểm hộ Diệp Linh cùng Nam Cung Hành an toàn rời đi, nàng trung quy là chậm một bước. Đáng giận. Nói không chừng tư đổ bằng cùng hành nhi xảy ra chuyện, cũng có tư đổ Diễm cùng tư đổ tuyên tham dự. Văn Chu lạnh giọng nói, tư đồ tuyên kiếm cùng cầm cũng đều không thấy, tổ tôn hai đi được cũng không nội vàng, thấy thế nào đều như là sớm có dự mưu. Tuy rằng dùng mê tâm châm từ văn tĩnh nơi đó được đến mấu chốt tin tức, nhưng manh mối lại là đoạn, bởi vì tìm không thấy Diệp Linh cùng Nam Cung Hành, biết là bọn họ lại có thể như thế nào. Văn Nhã đã bại lộ, nàng chính mình đã làm cái gì trong lòng rõ ràng, năm đó nàng vứt bỏ Nam Cung Hành, thả cho hắn hạ đoạn tình cổ, Tống Thanh Vũ cũng là bị nàng trộm tới. Nam Cung Hành không có khả năng nhận nàng, chỉ biết coi nàng vì thù địch. Y kỳ thuật, độc thuật, cổ thuật, võ công, văn nhã biết Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cũng không thiếu. Mặc dù văn Chu nói Nam Cung Hành hiện giờ chúng độc mất trí nhớ thả không thể động võ, nhưng chỉ từ này hai ngày phát sinh sự tình tới xem, đó là Diệp Linh một người âm thầm hành sự, đều không thể khinh thường. Cha đi về trước, xem trọng văn tĩnh, ta phải hảo hảo ngẫm lại kế tiếp như thế nào làm. Văn nhã đối văn chú nói, nàng bị đánh cái trở tay không kịp hiện tại trở nên thực bị động cần thiết bình tĩnh lại một lần nữa nắm giữ quyền chủ động tuyệt không có thể như vậy bị diệp linh nắm cái mũi đi văn chu mặt trầm như nước ta đi trước nói cho tư đồ nhạc tư đồ bằng xảy ra chuyện cùng tư đồ diễm cùng tư đồ tuyên có quan hệ lạc hành xảy ra chuyện cũng theo chân bọn họ thoát không được căn hệ làm tư đồ nhạc kia tiện nhân không cần đối chúng ta như vậy đại lý nay sẽ chỉ làm cục diện càng thêm phức tạp dứt lời văn chu đi tìm tư đồ nhạc văn nhã trở về nàng cùng lạc ly chỗ ở Vào phòng sau, giường màn rũ, hết thể cùng văn nhã rời đi khi không có gì hai dạng. Văn nhã lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn, nhắc tới ấm trà, đổ một ly lạnh rớt nước trà, uống một hơi cạn sạch. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, thanh huy như sương. Văn nhã đôi mắt băng hàn, lẩm bẩm tự nói, hơi không thể nghe thấy, ta sinh hạ ngươi, đem nguyên bản thuộc về thượng quan nhược nội lực đều tặng cho ngươi, không phải vì làm ngươi cùng ta đối nghịch. Không biết lại ngồi bao lâu, văn nhã đứng dậy, đến mép giường đi xúc lên giường màn thấy lạc ly nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ yên văn nhã ở mép giường ngồi xuống rút đi giày vớ áo ngoài lên giường nằm ở sườn. đãi ngày mai lạc ly tỉnh lại cái gì sẽ không biết loại sự tình này dĩ vãng phát sinh quá vô số lần chỉ là văn nhã vừa mới nhắm mắt lại nàng bên cạnh lạc ly bỗng nhiên mở mắt ra rỗi tay như điện bóp chặt văn nhã cổ xoay người đem văn nhã áp chế tại thân hạ. văn nhã chừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn lạc ly lạc ly mặt trầm như nước thiện nhân ngươi cùng văn chu kia lão thất phu lời nói ta đều nghe được vũ nhi hắn nương là ngươi hạ chết ngươi trăm phương ngàn kế gả cho ta chỉ là vì được đến lạc gia bí tịch khống chế lạc gia vì ngươi sử dụng ngươi thế nhưng là cái hoàn hồn trọng sinh quỷ nguyên lai từng gả chồng sinh quá nhi tử nhiều năm như vậy tất cả đều là đang lừa ta lạc ly lời còn chưa dứt văn nhã hai tròng mắt đã đôi đầy nước mắt ly ca ngươi nghe được không phải toàn bộ chân tướng Hoan hồn trọng sinh là thật, nhưng tuyệt phi ta buồn ý, là một cái muốn hủy diệt ta nguyên bản hảo hảo nhân sinh, được đến ta nam nhân việc làm, chờ ta tỉnh lại khi, hết thể đều không thể quay đầu lại. Vũ Nhi nàng nương chết thật sự cùng ta không quan hệ, ta tưởng được đến lạc gia bí tịch có rất nhiều biện pháp. Ta gả cho Ly Ca, chỉ là bởi vì ta muốn làm thê tử của ngươi. Chúng ta như thế nào quen biết, Ly Ca đều đã quên sao. Ta cùng Văn Chu như vậy nói, là bởi vì hắn mặt ngoài ra vẻ đảm bảo. Trong xương cốt chính là cái âm độc vô sỉ tiểu nhân, vọng tưởng được đến chi cao vô thượng quyền thế, lợi dụng chuyển sinh cổ được đến vĩnh sinh, thuận người khác xương, nghịch người khác vòng, đã từng kỳ ra hủy diệt, văn chu công không thể không. Ta không phải chân chính văn nhã, chỉ có làm văn chu cho rằng chúng ta là đồng loại, mới có thể sống sót, nếu không sớm bị hắn diệt trừ. Thối nay sự, ta chỉ là tưởng cứu hành nhi, chúng ta hành nhi. Là ta sai, đều là ta sai, là ta hại hành nhi. Nhiều năm như vậy ta thường thường ở vào mâu thuẫn dây rủa bên trong, vô số lần muốn cùng Ly ca thẳng thắn, ta không sợ mất đi thân phận địa vị quyền thế, nhưng ta thật sự rất sợ mất đi được đến không dễ hạnh phúc, mất đi ta tha thiết ước mơ an bình nhật tử, cùng Ly ca cho ta cái này ra. Lạc Ly bóp chặt văn nhã cổ tay bông ra một ít, nhưng như cũ không từ văn nhã trên người đi xuống. Văn nhã rơi lệ đầy mặt, Ly ca, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ta vốn tưởng rằng cùng đứa bé kia cuộc đời này duyên phận đã hết không nghĩ tới hắn sẽ tìm được ta lại làm hành nhi gặp thai bay vạ gió ta thể ta nhất định sẽ đem hành nhi cứu trở về tới nếu ly ca không thể tiếp thu chờ hành nhi không có việc gì ta liền mang nàng xa xa mà rời đi không hề quáy rầy ly ca cùng vũ nhi trả lại các ngươi thanh tĩnh ta tin tưởng ngươi lạc ly thở dài một hơi bàn tay to buông ra văn nhã cổ nhẹ nhàng lao đi trên mặt nàng nước mắt ngươi lưng beo như vậy nhiều bí mật mấy năm nay quá thật sự vất vả đi văn nhã trong lòng buông lỏng Si ngốc nhìn lạc ly, lắc đầu nói, cùng ly ca ở bên nhau mấy năm nay, là ta cuộc đời này hạnh phúc nhất nhật tử. Ngươi là một cái thực hoàn mỹ thế tử. Lạc ly nhìn văn nhã nói, hoàn mỹ đến ngẫu nhiên làm ta cảm thấy, không quá chân thật. Nhìn lạc ly ánh mắt, văn nhã đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, ngay sau đó, nàng kêu thảm thiết một tiếng, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Lạc ly một bàn tay nhẹ vô về văn nhã mặt, mặt khác một con văn nhã nhìn không tới trong tay, nắm một phen truy thủ, cắm vào nàng đan điền. Lạc Ly ném xuống trùy thủ, túi người ôm lấy văn nhã, thở dài một hơi, nhã nhi, ta cũng sợ quá mất đi ngươi. Nếu ngươi nói, gả cho ta không phải vì lạc gia bí tịch, ta tin ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không để ý ta phế bỏ ngươi nội lực đi. Như thế, về sau ngươi không cần như vậy hiếu thắng, không cần quá đến như vậy vất vả làm lụng vất vả, ta tới bảo hộ ngươi, vì ngươi che mưa chắn gió. Chúng ta cùng Vũ Nhi hành nhi, một nhà bốn người, cả đời ở bên nhau. Lạc Ly lời còn chưa dứt. Văn Nhã sắc mặt và mẹo, đan điền vị trí đau nhức, nhất, nhất thời liền đẩy ra Lạc Ly sức lực đều không có. Ly ca, không cần. Mau cứu ta. Ta không thể vứt bỏ võ công, ta không muốn làm người trói buộc Văn Nhã trong lòng hận đến muốn chết, lại chỉ có thể cầu xin Lạc Ly cho nàng chữa thương. Cần thiết mau chóng trị liệu, bằng không thật sự không cứu. Nàng nhiều năm vất vả tu luyện nội lực, nếu là liền như vậy không có, nàng sẽ điên mất. Lạc Ly nghe vậy, lại ôm đến Văn Nhã càng khẩn, nhã Nhi, không có việc gì. Ngươi yêu ta, ta cũng ái ngươi, phu thê chi gian, nói cái gì chói bộ đâu. Ngươi là hoài nghi ta đối với ngươi thiệt tình, vẫn là hoài nghi thực lực của ta. Ta không ngại ngươi quá vãng, chỉ cần ngươi về sau an an phận phận mà đãi ở ta bên người, ta có thể đã quên tối nay phát sinh sự. Văn Nhã vừa nghe liền biết Lạc Ly cũng không có thật sự tin tưởng nàng lời nói. Lạc Ly là cái võ sĩ, si, nhưng không phải ngu ngốc, hắn đối Văn Nhã ái không phải giả, nhưng có bao nhiêu ái, có bao nhiêu để ý, biết được bị lừa gạt lúc sau liền sẽ sinh ra nhiều ít hận. Nguyên bản bởi vì này hai ngày sự làm Lạc Ly trong lòng sinh ra hoài nghi hẳn giống trong một đêm đã giải thành che trời đại thụ. Quá vã ngu chú cùng Mạc Phượng Lưu, cùng với Nam Cung Ngự, Văn Nhã mọi việc đều thuận lợi nhưng nói đến cùng là bởi vì nàng cùng những cái đó nam nhân tri gian cũng không có quan hệ kẻ phá hư ở những cái đó nam nhân phát hiện Văn Nhã gương mặt thật khi nàng đã được đến chính mình muốn đổ vật, hoàn mỹ bức ra. Nhưng lần này Lạc Ly đột nhiên mất khống chế là văn nhã ngoài ý liệu sự nàng cấp lạc ly an thần trà vì sao sẽ mất đi hiệu lực nàng tạm thời không có tâm tình suy nghĩ nàng chỉ biết cần thiết mau chóng trị liệu nhưng vô luận văn nhã như thế nào cầu xin lạc ly chính là không bông tay ôm nàng phảng phất muốn đem nàng khảm tận xương tử lại tùy ý nàng hạ bụng vị trí máu tươi chảy ròng, xuống nước hắn quần áo liền ở văn nhã mấy dục hỏng mất thời điểm văn chu tới lạc ly người đối nhã nhi làm cái gì văn chu tiến phòng đã nghe tới rồi huyết tinh khí Nhìn đến văn nhã cùng lạc ly trên người huyết, thần sắc biến đổi. Lạc ly hơi hơi đứng dậy, nhìn về phía văn chu ánh mắt thực lãnh người nữ nhi bị người đoạt thân mình hại chết, ngươi thế nhưng đều có thể chịu đựng, thật là bội phủ. Văn chu thần sắc biến đổi, lạc ly, lập tức buông ra văn nhã. Nàng là phu nhân của ta, ta sẽ không làm nàng có việc, ta chỉ là không nghĩ mất đi nàng mà thôi. Lạc ly rõ ràng là đang cười, buồn cười y không đạt đáy mắt. Cha, cứu ta. Văn nhã dứt lời văn chu hướng tới lạc ly đánh lại đây văn nhã rốt cuộc thoát khỏi lạc ly kiềm chế chống cánh tay đứng dậy muốn xuống giường đi lấy nàng hòng thuốc thân thể mất khống chế nặng nghề mà ngã ở trên mặt đất dãy rủa hướng hỏng thuốc nơi địa phương đi lạc ly võ công cực cao văn chu cũng không phải đối thủ của hắn mà văn nhã thừa dịp văn chu vướng lạc ly công phu rốt cuộc bắt được nàng hỏng thuốc hướng trong miệng đổ một lọ tử dược lại mở ra một cái khác dự bình lấy ra một viên thuốc viên đầu nhập trong miệng sau đó bóp nát một cái khói mê cầu đây là chuyên môn nhằm vào cao thủ độc lạc ly cùng văn chu đồng thời trúng chiêu lạc ly cả người vô lực mà ngã xuống gắt gao mà nhìn chằm chằm văn nhã ánh mắt phức tạp văn nhã gian nan mà bỏ dậy đi cấp văn chu giải độc dọc theo đường đi đều là nàng huyết cha mau cho ta chữa thương văn nhã thần sắc hoảng sợ nàng không thèm để ý mất đi lạc ly nhưng nàng không nghĩ mất đi nội lực văn chu giải độc sau đem văn nhã ôm đến trên giường đi cho nàng cầm máu chữa thương mày ninh đến có thể kẹp chết rồi bỏ Thế nào? Ta nội lực Văn Nhã bắt lấy Văn Chu cánh tay hỏi. Văn Chu lạnh mặt nói, hán thương tới rồi ngươi đang điền yếu hại, chậm trễ thời gian, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục năm thành. Lạc Ly là võ si, nhất rõ ràng như thế nào có thể phế bỏ địch nhân, một khi ra tay, liền không khả năng thất thủ. Văn Chu nếu là lại muộn 15 phút, Văn Nhã liền hoàn toàn phế đi. Văn Nhã tức giận đến hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, Văn Chu sắc mặt khó coi mà nói cho Văn Nhã một cái khác tin tức xấu. Văn Tĩnh cũng không thấy. Ngươi nói cái gì? Văn Nhã chừng lớn đôi mắt. Chúng ta không ở thời điểm, nàng bị người mang đi. Văn Chu lạnh giọng nói. Văn Nhã sắc mặt vặn vẹo đến cực điểm. Diệp Linh. Nhất định là nàng. Nàng vẫn luôn đều ở sùng Minh Thành. Là nàng cô ý cấp lạc ly giải an thần dược. Mang đi Văn Tĩnh. Nàng đang âm thầm nhìn chằm chằm ta nhất cử nhất động. Là nàng, nàng còn cho ngươi để lại tin. Văn Chu nói, từ trong tay háo lấy ra một trương gấp lại giấy. Mở ra dơ lên văn nhã trước mặt làm nàng xem. Thượng quán ngược, rốt cuộc tìm được ngươi làm Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Vui vẻ không? Vì cảm tạ ngươi sinh hạ nhà ta mạo nếu thiên tiên đáng yêu vô địch tướng công, ta chính là vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Gần nhất hai ngày này sự, chỉ là cùng ngươi nho nhỏ chào hỏi một cái. Ngươi nữ nhi ở ta nơi này làm khách, ngươi còn muốn gặp đến tồn tại lạc tiểu tiện nhân, rất đơn giản đâu, đem nhà ta mạo nếu thiên tiên thanh vũ sư minh nguyên vẹn mà trả lại cho ta ta tưởng ngươi như vậy thông minh lợi hại vô sỉ hạ tiện lại không biết xấu hổ, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Nếu nhà ta A Hành Niêu Nghiêu bị bắt cùng đoan một ngạn đã bái đường, ta liền băm ngươi sinh lạc tiểu tiện nhân, đem nàng hầm đưa đến ngươi trên bàn cơm. Không tin, chúng ta liền thử xem. Là khoản là, mỗi ngày vừa hỏi hôm nay thượng quan nhược bị xét đánh đã chết sao A Hành tức phụ nhi. 434 bảo bảo nho nhỏ nguyện vọng. Diệp Linh đương nhiên không có biết trước năng lực. Vì sao sáng sớm rời đi? Ban đêm rồi lại trở về, nói đến cũng khéo. Nhân Diệp Linh lấy văn nhã danh nghĩa hướng Tư Đồ Nhạc lộ ra một bí mật, kỳ nghiêu là cổ vương thể. Tư Đồ Nhạc tính toán liên hợp Bồ gia liền ra, cùng nhau chủ tính được đến cổ vương thể đại kế. Diệp Linh ở Tùng Bồ thành phế bỏ Bồ Minh Vĩ, bị văn đình ám sát, Bồ gia đang ở lo việc tăng ma, thủy bỏ đi trước Thánh Đảo dự tiệc kế hoạch. Nhưng liền ra đúng hạ tới. Sùng Minh thành là tám đại gia tộc bên trong Ly Thánh Đảo gần nhất. Khoảng cách Sùng Minh Thành không xa eo biển là mặt khác gia tộc đi trước Thánh Đảo nhất định phải đi qua chi lộ. Tư độ Nhạc phái người qua đi chờ, liền ra thuyền vừa đến, liền thu được mời, tiến đến Sùng Minh Thành một tụ. Mà lúc ấy, Diệp Linh thuyền cũng ở phụ cận. Nàng mang theo Diệp Thịnh cùng Nam cung hành rời đi Sùng Minh Thành mục đích chi nhất là vì an toàn khởi kiến, mục đích chi nhị là ngẫu nhiên gặp được mặt khác gia tộc con thuyền, tìm kiếm cơ hội, thực hiện gom đủ 8 đại thiếu chủ kế hoạch. Người trước, Diệp Linh biết, chỉ cần quá một cái ban ngày sùng minh thành liền cơ bản an toàn người sau ở trên biển ngẫu nhiên gặp được không khó nhưng muốn đắc thủ lại không dễ dàng bởi vậy đương diệp linh xa xa mà nhìn liền ra thuyền thay đổi phương hướng hướng sùng minh thành đi lập tức liền đổi kịp liền ra thiếu chủ liền tử dương cùng bồ minh vi giống nhau đều là sắc chung quỷ đói phong lưu tay ăn chơi thả diệp linh đã biết này đối hồ bằng cẩu hưu từng cùng đến thánh đảo đi bái phỏng đoan mục ngạn dục nhúng chàng tống thanh vũ bởi vậy diệp linh phế bỏ bồ minh vĩ lý do ở liền tử dương nơi này đồng dạng áp dụng nói cách khác đây là đã chứng thực là nhân cha thiếu chủ một quả không cần khách khí diệp linh ra thuyền không xa không gần mà đi theo liền ra thuyền lớn lại về tới sùng minh thành khi đã gần đến giờ tí tìm một chỗ hẻo lánh bờ biển rời xa liền ra cùng bổ ra thuyền lớn nơi cùng bá cánh thuyền đánh cá ngừng ở một chỗ cố định hảo làm diệp thịnh cùng nam cung hành lưu tại trên thuyền nghỉ ngơi diệp linh một mình một người lên bờ vào thành diệp linh là hướng về phía liền tử dương tới ở sùng minh thành trung muốn đắc thủ càng dễ dàng chút âm thầm vào thành chủ phủ lúc sau diệp linh chưa tìm được liền tử dương chỗ ở trước ngẫu nhiên gặp được từ lạc ly nơi đó rời đi văn nhã diệp linh lập tức xa xa mà đuổi kịp nàng xem nàng muốn làm cái gì hiểu biết nhã vào văn tĩnh phòng, diệp linh liền ý thức được đại để là nàng lúc trước đi theo văn tĩnh tiến đến sùng minh thành chuyện này bị văn nhã tra được thả khiến cho chú ý nói không chừng cũng tra được tư đồ diễm đồ đệ nam tiểu hoa tên này rốt cuộc không tính bí mật Văn Chu gặp qua Nam Cung Hành. Lấy Văn Nhã tâm trí, vừa nghe liền biết, họ Nam tuyệt đối cùng Nam Cung Hành có quan hệ. Vì sợ bị phát hiện, Diệp Linh trước sau không có tới gần, bảo trì an toàn khoảng cách. Bởi vậy nàng cũng không biết Văn Nhã đối Văn Tĩnh làm cái gì, cũng không có lựa chọn nhìn chằm chằm vào, mà là đi vòng vèo trở về, âm thầm cấp Lạc Ly giải an thần dược. Như thế, Lạc Ly nửa đêm tỉnh lại, phát hiện bên gối người không ở, trong lòng sinh nghi. Đặc biệt không lâu phía trước tư đồ nhạc hồ khi từng trao Phúng lạc ly nói văn nhã là văn gia xuất thân y ở độc cao thủ ban đêm muốn làm cái gì lại làm lạc ly không hề có cảm giác thực dễ dàng lúc ấy lạc ly cũng không nguyện ý cho rằng văn nhã là con hắn đi gặp lén nam nhân khác bởi vậy hắn cái thứ nhất tìm đi là văn gia người sở trụ khách viện văn chu trong phòng không người lạc ly liền đi cách vách văn tính sân lấy thực lực của hắn liền đứng ở sau cửa sổ hạn không bị văn nhã văn chu phát hiện cũng không khó mà cùng lúc đó Diệp Linh ý thức được Tư Đồ Diễm Tổ tôn kế tiếp rất có thể cũng sẽ bị Văn Nhã theo dõi, liền lập tức đi thông chi bọn họ. Chịt. Tuy rằng Tư Đồ Diễm đối Diệp Linh đi mà quay lại, lại nói muốn dẫn bọn hắn đi thực ngoài ý muốn, nhưng hắn đối Tư Đồ ra không có chút nào lưu luyến, chỉ có chán ghét. Mà Tư Đồ tuyên là đã sớm sinh ra muốn đi theo Nam Cung hành cùng Diệp Linh hôn tâm tư, vừa nghe Diệp Linh nói một khối đi, một giây thu thập hảo hành lý, hoàn toàn không mang theo do dự, lo lắng Văn Nhã đối Văn Tĩnh bất lợi. Diệp Linh nói cho Tư đổ Diễm Tổ Tôn Nam cung hành nơi phương vị, làm cho bọn họ hay đi trước, mà nàng lại trở về tìm Văn Tĩnh. Kỳ thật Diệp Linh nửa đường thấy được Văn Chu Văn Nhã hướng Tư đổ Diễm Tổ Tôn cho ở đi. Nhưng bóng đêm u ám, kia đối cha con nóng nổi, Diệp Linh lại xa xa tránh đi, vẫn chưa bị phát hiện. Hoàn Mỹ bỏ lỡ, Văn Chu Văn Nhã tự nhiên tìm không thấy Tư đổ Diễm Tổ Tôn, mà Diệp Linh lại vừa lúc nhân cơ hội tiếp cận Văn Tĩnh. Tuy rằng Văn Chu an bài người nhìn chằm chằm Văn Tĩnh, Nhưng Diệp Linh cũng là có bị mà đến, nên ra tay khi liền ra tay, có nhằm vào mà phóng đảo theo dõi người, sau đó liền phát hiện văn tĩnh không quá thích hợp. Tuy rằng không biết văn nhã đối văn tĩnh làm cái gì, nhưng nếu văn Chu cũng ở, lại mặc kệ văn nhã lăn lộn văn tĩnh, thuyết minh Diệp Linh phía trước trực giác không sai, văn Chu cũng không phải người lương thiện, cái gọi là tổ tôn tình cũng là cái chê cười, đáng thương văn tĩnh là thật sự thực tín nhiệm cái này tổ phụ. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, Diệp Linh không có nghĩ cách đánh thức văn tĩnh tìm văn kiện đến phòng bốn bảo để bút cấp văn nhã để lại một phong thơ 89 chín phần mười đã bại lộ liền cũng không hề che lấp diệp linh nói thẳng thân phận thừa nhận lạc hành ở nàng trong tay nói cho văn nhã lấy tống thanh vũ tới đổi bằng không nàng đem lạc hành băm đều không phải là hư trương thanh thế diệp linh bắt đi lạc hành khi liền kế hoạch hảo muốn bức bách văn nhã đi đối phó đoan mục doãn chỉ là thời cơ vừa và tốt làm diệp linh viết xuống này phong thư nếu không phải vấn đề thời gian diệp linh có thể lưu loát viết nó mấy chục trang đem văn nhã mang cái máu chó phun đầu đều không mang theo trọng dạng viết hảo tin ném ở trên bàn diệp linh khiên văn tĩnh liền lưu đến nỗi lạc ly sẽ như thế nào đối đại văn nhã diệp linh vô pháp biết trước bất quá tóm lại sẽ cho văn nhã chế tạo điểm phiền thoái hoặc đại hoặc tiểu đều là diệp linh thích nghe ngóng lúc này diệp linh đã mang theo văn tĩnh cùng nam cung hành hội hợp thấy tư đồ tuyên đang ở nam cung hành bên cạnh chân dâm tư đồ bằng nơi bao tải vui vẻ mà nói chuyện thiếm Không thấy tư Đồ diễm, Diệp Linh nhíu mày hỏi, sư phụ đâu? Tư Đồ tuyên cười cười, ra ra nói trở về lấy điểm đồ vật, thực mau liền tới đây. Diệp Linh đem văn tĩnh bông, cho nàng bắt mạch, nhìn đến nàng giữa mày lô kim, ánh mắt hơi hẳn. Thương ở náu bộ, định là văn nhã dùng để ép hỏi văn tĩnh, thật đủ độc. Rốt cuộc sao lại thế này a? Tư Đồ tuyên một bên tò mò hỏi Diệp Linh, một bên tiếp tục có quy luật mà ở tư Đồ bằng trên người dâm tới dâm đi, làm không biết mệt. Chế chút lại nói Diệp Linh lấy ra ngân trầm, cấp văn tĩnh chữa thương. Tư Đồ tuyên nhìn xem Diệp Linh, nhìn xem trên mặt đất bao tải, nhìn nhìn lại lao thần khắp nơi quanh chân tu luyện Diệp Thịnh, cùng mảnh mai vô lực nằm nghỉ ngơi nam cung hành, hoàn toàn không nghi ngờ, Diệp Linh muốn làm đại sự tình. Vừa ra tay, chộp tới tam gia thiếu chủ, làm tư Đồ ra cùng lạc nghe hai nhà thiếu chút nữa phản bội, này đó đều là Diệp Linh một người việc làm, quả thực tuyệt. Tóm lại, tư Đồ tuyên hiện tại có điểm tiểu kích động, tiểu Hưng phấn rốt cuộc có thể thoát khỏi di vãng kia làm hắn chán ghét hoàn cảnh cùng không thú vị nhân sinh hắn đều có thể dự kiến đến chính mình về sau gặp qua đến cỡ nào lên xuống phập phồng xuất sắc ngoạn mục vạn phần chờ mong diệp linh cấp văn tính thi trâm kết thúc tư đồ diễm đã trở lại khiêng một cái thật lớn bao tải đều là thứ tốt tư đồ diễm đem bao tải bông rối tay từ bên trong bắt một gốc cây mang theo bùn đất cây non xanh biết ướt át lá cây gian điểm suýt luôn màu tím tình trạng tiểu hoa trông rất đẹp mắt tư đồ tuyên khỏe miệng vừa kéo tiểu thất đây là tư đồ nhạc dưỡng 10 năm mới nở hoa một gốc cây kỳ dược vẫn luôn ở hắn trong phòng sư phụ người đi tư đồ nhạc trong phòng kéo hắn thụ người khác đâu diệp linh hỏi tư đồ diễm vui tươi hớn hở mà nói hắn mang theo thật nhiều người nơi nơi tìm ta cùng viên nhi đâu hẳn là văn chu cái kia lão thất phu đi báo tin thật là văn chu báo tin hắn bổn ý là tưởng nói cho tư đồ nhạc tư đồ bằng sự là tư đồ diễm tổ tôn làm cùng lạc là nghe hai nhà không quan hệ kế tiếp hảo, hảo hợp tác kết quả tư đồ nhạc mang theo người nơi nơi điều tra tìm tư đồ diễm tổ tôn tư đồ trong nhà trong ngoài ngoại lộn xộn lại vừa lúc cho tư đồ diễm cơ hội hắn tránh ở âm thầm chạy đến tư đồ nhạc phòng không ngừng kéo bảo bối của hắn cây nhỏ còn đánh cắp không ít mặt khác bảo vật. sau đó tư đồ diễm cóng bao tải đến thành chủ phủ tàng dự các tư đồ nhạc vừa mới điều tra quá bên này đúng là an toàn nhất thời điểm tư đồ diễm quyết đoán phóng đảo trông coi trường lão vọt vào đi hải hải một hồi lấy Liên quan lần trước tư đồ diễm cấp Diệp Linh trang kia một bao tải, tư đồ ra tàng bảo các nhất thượng đẳng hảo dược liệu, cái này cơ hồ liền không có. Này cơ nhỏ là cái gì dược liệu? Diệp Linh hỏi. Nàng phía trước chưa thấy qua, đọc quá y thư bên trong cũng không có. Tư đồ tuyên trả lời, nghe nói là tư đồ nhạc trong lúc vô y ở một cái trên hoang đảo phát hiện, này hoa tráng a dương có kỳ hiệu. Diệp Linh ho nhẹ, sư phụ, ngươi là muốn tặng cho ta sao? Tư đồ diễm gật đầu, đúng vậy, đẹp không? cho ngươi cầm chơi tư đổ nhạc tỉ mỉ dưỡng 10 năm bổ thân mình thần dược diệp linh cảm thấy sắc thật thú vị tư đổ tuyên ra thuyền rời đi sùng minh thành bờ biển biên văn tĩnh chưa thức tỉnh tư đổ diễm đối lập tức tình huống cũng là không hiểu ra sao hỏi diệp linh rốt cuộc sao lại thế này nam cung hành lại phục một lần dược ngủ rồi diệp linh cho hắn dịch dịch trăn, thần xác nhàn nhạt mà nói hắn kêu nam cung hành ta kêu diệp linh tư đổ tuyên dựng lên lỗ nghe diệp linh tiếp theo nói hắn mới sinh ra Mẹ đẻ liền đã chết. Nhưng kỳ thật, nữ nhân kia bất quá là vứt bỏ hắn, lựa chọn dùng chuyển sinh cổ bắt đầu tân nhân sinh. Tư đồ Diễm cùng tư đồ Tuyên Tổ Tôn đều mở to hai mắt nhìn. Đang ở tứ đại ý ở đạo thế gia chi nhất tư đồ gia, bọn họ đương nhiên biết chuyển sinh cổ là thứ gì. Nữ nhân kia hiện giờ thân phận, các ngươi đều nhận thức, Văn chú Nữ Nhi Văn Nhã." Diệp Linh nói. Tư đồ Diễm không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Linh, thật sự. Diệp Linh gật đầu, "Đương nhiên, ta đã xác nhận quá sinh thân bất tử." Kia Văn Chu tư đổ Diễm nhíu mày. Ta nguyên bản cảm thấy Văn Chu hẳn là không biết, nhưng tối nay hắn ở đây, lại tùy ý Văn Nhã đối Văn Tính hạ độc thủ, ta tưởng có lẽ Văn Chu ngay từ đầu liền cảm kích. Rốt cuộc một cái phụ thân không đến mức nhận không ra chính mình thân sinh nữ nhi, đặc biệt Văn Nhã hẳn là mất tích quá không ngắn thời gian. Diệp Linh nói, bọn họ là cá mẹ một lứa. Tuy là tư đổ Diễm đạo ý thức được Văn Chu trong ngoài không đồng nhất, nhưng hắn nếu biết chính mình nữ nhi bị người hại chết, mượn chủ trọng sinh, thế nhưng đều chịu đựng xuống dưới còn cùng hung thủ tiếp tục phụ từ nữ hiếu nói quả thực là xuất sinh hẳn là bằng không văn tính không có khả năng xảy ra chuyện diệp linh nói cái kia văn nhã ta là nói nguyên lai nữ nhân kia nàng vì cái gì một hai phải mượn chủ trọng sinh đâu tư độ tuyên không thể lý giải nàng kêu lên con ngược có cái thanh mai trúc mã vị hôn phu kêu ngu lần, nhưng đương nàng học được ngu ra y y hề độc cổ thuật cũng lợi dụng ngu lân được đến cùng sinh ký chủ sau liền đá văng ra ngu lân Xa chạy cao bay, đi một cái kêu mặc Vân Quốc địa phương, gả cho Mạc Vân Quốc Hoàng đế Mạc Phượng Lưu. Hoài thượng Mạc Phượng Lưu Hải từ lúc sau, nàng lại lần nữa xa chạy cao bay, đi mặt khác một mảnh thổ địa thượng Đông Tân Quốc, ngụy trang dịch dùng, vào cung làm quý phi, sinh hạ A Hành, sau đó, nàng chấm dứt chính mình, biến thành văn nhã. Diệp Linh nói, tư đồ diễm cùng tư đồ tuyên đều tròn váng. Này! Này cái gì nữ nhân A? Nàng rốt cuộc đồ gì? Tư đồ diễm nhíu mày! Nàng vẫn luôn ở hướng lên trên bò, nam nhân đều là lợi dụng xong liền ném, đại để là ảo tưởng một ngày kia trở thành thiên hạ chi chủ, được đến vĩnh sinh đi. Diệp Linh nói, "Kẻ điên." Tư Đồ Tuyên làm tổng kết, "Chỉ là bởi vì nữ nhân kia vứt bỏ Tiểu Hoa." Tư Đồ Diễm cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Linh lắc đầu, "A Hành vừa sinh ra, nữ nhân kia cho hắn hạ đoạn tình cổ, dẫn tới hắn thiếu chút nữa biến thành một khối cái xác không hồn, từng bị nhốt lại nhiều năm." Chúng ta thành thân màn đêm buông xuống hắn cổ độc phát tác suýt nữa đem ta giết. Tư Đồ diễm sắc mặt trầm xuống, thật là kẻ điên. Kia như thế nào giải? Tư Đồ tuyên hỏi. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, cần thiết muốn quan hệ huyết thống huyết mới có thể giải, không có biện pháp, ta lúc ấy chỉ có thể chạy nhanh hoài cái hoa. Diệp Linh giảng chính là chuyện xưa, Tư Đồ diễm cùng tư Đồ tuyên tổ tôn nghe lại đều cảm thấy chua xót không thôi. Lạc quan rộng rãi nam cung hành thế nhưng có như vậy phức tạp ly kỳ lại bi thảm thân thế. Bọn họ thật là một chút không thấy ra tới. Diệp Linh hận Văn Nhã, hợp tình hợp lý, bởi vì cái kia điên nữ nhân sinh hạ Nam Cung Hành, không chỉ có một ngày không dưỡng, lại thân thủ chế tạo Nam Cung Hành cuộc đời này sở hữu cực khổ. Nguyên bản đang ở tu luyện Diệp Thịnh sắc mặt nặng nề mà ngồi, không nói lời nào. Chúng ta lần này sẽ đến bên này, là bởi vì Văn Nhã bắt ta sư minh, hắn kêu Tống Thanh Vũ, là A Hành từ nhỏ đến lớn tốt nhất bằng hữu. Diệp Linh nói, Văn Nhã vì sao chào hắn? Ngươi sư huynh ở văn nhã trong tay tư đồ tuyên nhữ mày bởi vì văn nhã từ chúng ta túc địch nơi đó biết được ta sư huynh là cổ vương thể diệp linh nói tư đồ diễm thần sắc đại biến thực sự có cổ vương thể thực sự có diệp linh gật đầu bất quá không phải ta sư huynh chúng ta cái kia túc địch cố ý lừa văn nhã ta sư huynh hiện tại không ở văn nhã trong tay nửa đường bị đoan mục doan cướp đi tư đồ diễm cùng tư đồ tuyên đều đốc Ngươi sư huynh thật ở thánh đảo tư đồ tuyên hỏi diệp linh gật đầu là hắn chính là các ngươi đều biết lại đều không quen biết cái kia kỳ nghiêu tư đồ diễm cùng tư đổ tuyên trợn mắt há hốc mồm kỳ nghiêu không phải cái cô nương sao muốn cùng đoan mục ngạn thành thân tư đồ tuyên hoài nghi nhân sinh ai nói cho các ngươi kỳ nghiêu là cái cô nương tuy rằng hắn thật sự mạo mỹ vô song diệp linh lắc đầu lượng tin tức quá lớn nhất thời khó có thể tiêu hóa tư đồ tuyên đều đã quên muốn giá thuyền đi phía trước đi một lát sau tư đổ diễm nhìn đến diệp thịnh Lại khó hiểu, cha ngươi vì sao lưu lạc đến bên này. Ta nương là đã từng thánh nữ kỳ trăn, lúc trước đào tẩu gả cho cha ta, sinh hạ chúng ta tam tỷ đệ, ta hành nhị. Sau lại đoan mục doan tàn hại cha ta, đem hắn lộng mất trí nhớ ném ở một cái trên hoang đảo chờ chết, bắt đi ta nương. Hiện giờ ta nương cũng ở thánh đảo thượng. Bất quá chuyện này, ta cũng là không lâu phía trước mới biết được. Diệp Linh nói, ngươi ngươi ngươi, ngươi thế nhưng là kỳ gia hậu nhân. Tư đổ diễm đầu lưới đều không nhanh nhẹn tính đi. Diệp Linh gật đầu. Cho nên chúng ta địch nhân lớn nhất cũng không phải Văn Nhã mà là Đoàn Mộc Doãn. Nhưng hắn bắt lấy ta nương cùng ta sư mình, chúng ta người một nhà lại đều không ở bên này, rất khó đối phó. Cho nên Diệp Linh nhìn về phía trên mặt đất bao tải, tư đồ tuyên một miệng thoát ra. Cho nên ngươi tính toán lợi dụng tám đại gia tộc đối phó Đoàn Mộc Doãn. Tạm thời kế hoạch là như thế này. Diệp Linh nói, nguyên bản ta tưởng gom đủ tám thiếu chủ, nhưng qua tối nay đảo cũng không cần thiết. Có lạc hành là đủ rồi ta thực để mắt văn nhã cái kia thiện nhân kế tiếp đối phó đoan mục doãn chủ yếu liền dựa nàng bằng không ta liền đem lạc hành cấp băm ngươi không sợ văn nhã cùng đoan mục doãn liên hợp lại sao tư đồ tuyên hỏi diệp linh cười lạnh không có khả năng duy nhất biến số là văn nhã sẽ vứt bỏ lạc hành cái này nữ nhi nhưng ta cảm thấy không đến mức mẹ con tình thâm đảo chưa chắc nhưng nàng nhất định sẽ phối hợp chúng ta đối phó đoan mục doãn nguyên nhân rất đơn giản nàng nhiều năm như vậy dám thị a hành nhân sinh Mặc kệ A Hành trưởng thành, vẫn chưa ngăn cản, hẳn là có thể dự kiến đến, hoặc là ở nàng trong kế hoạch, nàng cung A Hành một ngày kia là nhất định sẽ chạm mặt. Nàng không sợ A Hành trả thù, tất nhiên là đối hắn có khác tính toán, thậm chí còn, là nàng lợi dụng A Hành trù tính nhiều năm một bàn cờ. Rốt cuộc, từ kết quả tới xem, A Hành đã nằm giữ trừ bỏ thiên mục quốc ở ngoài, chúng ta biết sở hữu quyền thế. Có lẽ văn nhã có cái gì không muốn người biết thủ đoạn có thể dễ dàng cướp đi, trai còi tranh nhau, ngư ông Đắc lợi. Này còn không phải là nàng muốn sao. Bởi vậy, nàng sẽ giúp chúng ta, đoan mục Doãn cũng là nàng địch nhân. Nàng chỉ cần đầu góc chưa đi đến thủy, nên biết, cùng đoan mục Doãn hợp tác đối nàng là tử lộ một cái. Chúng ta này phương thắng lợi, nàng mới có xoay người khả năng. Diệp Linh nói, tư đổ tuyên cảm thán, mặc kệ văn nhã như thế nào tính kế tiểu hoa, ở nàng kế hoạch bên trong, ngươi cái này con dâu, đều là lớn nhất biến số. Ta không phải kia tiện nhân con dâu, cảm ơn. Diệp Linh hử nhẹ. Là, nàng không xứng. Tư đồ tuyên cười hắc hắc, hiện tại nàng hẳn là tức giận đến mò hộp máu. Tốt nhất như thế. Diệp Linh cười lạnh, nàng gia tăng ở A hành trên người thống khổ, cho ta chế tạo phiền toái, ta đều phải nàng gấp trăm lần ngàn lần hoàn lại. Chúng ta đây kế tiếp liền xem chó can chó. Tư đồ Diễm Níu mày hỏi. Không, chúng ta lại tìm cơ hội, cũng đi thánh đảo. Sự tình quan ta nương cùng thành vụ an nguy, không thể thật sự giao cho văn nhã, nếu không nàng nếu thành công nguyên bản đoan mục doãn trong tay con tin liền sẽ lập tức biến thành nàng đối phó chúng ta con tin diệp linh nói cứu người sự ta tự mình đi ta chỉ là yêu cầu bọn họ cấp đoan mục doãn chế tạo phiền thoái càng nhiều càng tốt tư đồ tuyên giơ ngón tay cái lên ngươi tâm cơ quá khủng bố đúng vậy cùng tiểu thất ngươi một so tuyên nhi quả thực liền không có đầu óc. tư đồ diễm cười nói tư đồ tuyên hôm sau sáng sớm văn tính sâu kín tỉnh dậy đau đầu giục nước. nghe không dễ ngươi tỉnh lạc Mang theo ý cười thanh âm ở bên thai văng lên. Văn tĩnh chốc trước mắt, cảm thấy chính mình nhất định là đang nằm mơ, nàng như thế nào nghe thấy tiểu linh nhi muội tử thanh âm. Không phải nằm mơ. Diệp Linh méo một chút văn tĩnh mặt, ngươi cảm giác như thế nào. Ta như thế nào sẽ văn tĩnh nghe được tiếng nước, dưới thân hơi hơi lay động, hẳn là ở trên thuyền, không rõ đây là có chuyện gì. Đêm qua ta hồi tư đổ ra đi bộ, đem ngươi nhặt về tới. Diệp Linh nói, hẳn là chuyện của ta, cho ngươi mang đến thiền thoái, xin lỗi. Ký ức thu hồi, văn tính sắc mặt trắng bệnh, không phải. Ta còn muốn cảm ơn ngươi, làm ta thấy rõ nào đó người gương mặt thật, biết chính mình có bao nhiêu ngốc. Văn chu sau lưng làm ác, không có làm ngươi biết, cũng cùng ngươi không quan hệ. Hắn đối với ngươi không phải giả, chỉ là thân tình đối hắn mà nói vô pháp siêu việt dã tâm thôi. Diệp Linh than nhỏ. Văn tính tao nộ làm Diệp Linh nhớ tới phong bất dịch. Hai người tình huống tương tự, nhưng từ tổ tôn quan hệ tới giảng, kỳ thật là văn tính thảm hại hơn. Phong bất dịch là từ nhỏ liền phát hiện Phong Nguyên gương mặt thật, lựa chọn thoát ly, đến hắn sau khi lớn lên, cùng Phong Nguyên chi gian sớm đã không tồn tại cái gì tổ tôn cảm tình, bởi vậy đối phó Phong Nguyên hắn không lưu tình chút nào, cũng không có chút nào thương tâm do dự. Có thể nghe tính là ở văn chu dưới gối lớn lên, đó là nàng đã từng thần cận yêu thích ra ra, là nàng tín nhiệm nhất người nhà. Trong một đêm, nàng nhân sinh sụp đổ, nàng cho rằng hạnh phúc mỹ mãn ra cũng hủy diện. Ngươi nếu tưởng trở về tìm cha mẹ ngươi nói ta có thể đưa ngươi hồi văn xá thành diệp linh đối văn tính nói văn tính lắc đầu không cần văn ra những người khác như thế nào nàng trong lòng đều hiểu rõ biết được nam cung hành thân thế hắn cùng văn nhã quan hệ văn tính cũng kinh ngạc không thôi hồi lâu mới hoàn hồn tiểu linh nhi đối phó cái kia tiện nhân tính ta một cái về sau ta liền cùng ngươi lan lộn lại nói đêm qua văn nhã nhìn đến diệp linh để lại cho nàng tin tức giận đến thất khiếu bức khói mấy dục hộp máu văn chu lại chất vấn văn nhã Tin trung thanh vũ sư huynh là ai? Nghiêu nghiêu là ai? Văn nhã rốt cuộc con hắn làm cái gì? Cái kia kỳ nghiêu chính là tống thanh vũ, hắn là cổ vương thể. Vốn di ta thiếu chút nữa đắc thủ, bị đoan mục doan đoạt đi. Văn nhã không thể không cùng văn chu thẳng thắn, bởi vì nàng biết, không có lựa chọn khác. Diệp Linh nói không sai, liền tính không phải vì lạc hành, văn nhã cũng sẽ không theo đoan mục doan hợp tác đối phó nam cung hành, bởi vì đây là ngu xuẩn tìm chết hành vi. Nàng nguyên bản chờ nam cung hành cùng Diệp Linh cùng Đoan Mục Doãn là địch, suy yếu Đoan Mục Doãn thực lực, đây mới là nàng muốn kết quả. Nhưng thế cục đột biến, nàng thành lập tức nhất bị động cái kia. Văn Chu chợt nghe cổ vương thể hiện thế, vừa mừng vừa sợ, biết được Văn Nhã cố ý giấu giếm, thập phần tức giận, một cái tát đi xuống, đem Văn Nhã từ trên giường chịu đến trên mặt đất. Nàng chưa khép lại miệng vết thương lại sẽ rất hay, nguyên bản tận lực trị liệu có thể khôi phục năm thành nội lực, hiện giờ sợ là chỉ còn lại có tam thành. Mà từ đầu tới đuôi lạc ly nằm trên mặt đất thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm văn nhã ánh mắt băng hàn chờ văn chu bình tĩnh lại lại cấp văn nhã trị liệu lại cũng không bằng lúc trước như vậy tỉ mỉ đều là ngươi đưa tới Thanh họa kế tiếp ngươi tưởng như thế nào làm văn chu lạnh giọng hỏi đem cổ vương thể sự nói cho mặt khác gia tộc liên hợp lại đối phó đoàn mục doãn chỉ cần chúng ta được đến cổ vương thể diệp linh cũng không đáng sợ hãi văn nhã thần sắc suy yếu ngươi cho rằng liên hợp những cái đó gia tộc thực dễ dàng sao văn chu hỏi lại chỉ cần có cộng đồng ích lợi liền không khó văn nhã trong mắt hàn quang tàn sát bừa bãi mềm không được mạnh bạo cần thiết nghị cách làm cho bọn họ nghe ta hiệu lệnh nhưng căn bản không ai là đoan muộc doan đối thủ văn chu nói văn nhã hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía lạc ly hán ngươi cho rằng hắn còn sẽ nghe ngươi văn chu hử lạnh lạc ly muốn ngươi nữ nhi mạng sống ngươi biết nên làm như thế nào văn nhã lạnh giọng nói lạc ly mặt vô biểu tình nữ nhi của ta ngươi thật đúng là máu lạnh vô tình vì cứu hành nhi ta sẽ cùng ngươi hợp tác tận lực đối phó đoan mục doãn bất quá có câu nói ta tưởng nói cho ngươi văn nhã như mày liền nghe lạc ly nói ta thu hồi đã từng ca ngợi ngươi nói ngươi cũng không phải ta cuộc đời này chứng kiến hoàn mỹ nhất người ngươi là ta cuộc đời này chứng kiến xấu xí nhất ác độc nhất người tiểu tâm chút nói không chừng nào đạo thiên lôi xuống dưới liền đem ngươi đánh chết văn nhã cũng không để ý tới lạc ly trào phúng Bắt đầu cùng văn chu thương nghị, như thế nào khống chế mặt khác gia tộc cùng nhau hành động. Mặt khác một bên, Diệp Linh thuyền đang ở sùng minh thành phụ cận eo biển chung quanh du đãng. Tiểu Diệp tử, ta cảm rất hảo. Nam Cung Hành nói liền nhớ tới. Không được, lại tĩnh dưỡng mấy ngày. Diệp Linh ấn Nam Cung Hành nằm trở về. Chính là ngươi hảo vất vả. Nam Cung Hành ôm lấy Diệp Linh cánh tay, đầu dựa vào trên người nàng, thở dài một hơi. Diệp Linh xoa xoa Nam Cung Hành đầu. Đúng vậy, ta hảo vất vả còn muốn hống ngươi cái này đại bảo bảo nam cung hành nghe vậy nhữ như mày đều nghe ngươi bất quá ta như thế nào cảm giác kế tiếp ngươi vẫn là cái gì đều không cho ta làm ngươi tưởng mở diệp linh gõ một chút nam cung hành đầu chờ đến nên ra tay thời điểm ngươi muốn đi phía trước hướng ta chỉ chỗ nào đánh chỗ nào nam cung hành khỏe môi hơi câu hảo khu khu tư đồ tuyên thần sắc xấu hổ ánh mắt phiêu a phiêu tiểu thất ngươi không phải làm ta đem lạc hành đánh thức sao nàng tỉnh Diệp Linh vô vô nam cung hành, ngủ tiếp một lát, tỉnh có ăn ngon. Xem nam cung hành nhắm mắt lại, Diệp Linh đứng dậy đi ra ngoài. Lạc Hành tay chân đều bị dây thường bó, tóc lộn xộn, quần áo nhăn dùng gió, bịt mắt ngã trên mặt đất. Tư đổ tuyên gỡ xuống lạc Hành mông mắt miếng vải đen. Lạc Hành nhất thời vô pháp thích tướng cường quang, hai tròng mắt đôi đầy nước mắt. Ta kêu Diệp Linh, ngươi hẳn là biết ta là ai đi? Diệp Linh mở miệng. Lạc Hành thần sắc cứng đờ, không thể tin tưởng mà ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Vột miệng thốt ra, đại tẩu. Diệp Linh cười lạnh, thức hảo. Xem ra ngươi biết người kia nương là cái cái gì cầu đồ vật, lại như cũ nhận nàng, còn giúp nàng gạt cha ngươi. Thật là cái hảo nữ nhi, như thế ta đảo không cần đối với ngươi khách khí. Ta, ta nơi nào có đến lựa chọn. Nàng là ta nương A lạc hành rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ ta muốn nói cho cha ta, làm cha ta đem ta nương giết sao. Ta không nghĩ mất đi cái này ra. Này đối với ngươi trả công bằng sao. Diệp Linh hỏi lại nhưng như vậy cục diện không phải ta tạo thành không phải ta sai lạc hành lắc đầu ta đối với các ngươi một nhà ba người quan hệ kỳ thật không có hứng thú chỉ là muốn hỏi ngươi có biết hay không ta sư huynh tống thanh vũ rơi xuống diệp linh nhìn lạc hành hỏi thấy lạc hành thân sắc vật ra diệp linh liền biết nàng cảm kích thống công tử ở thánh đảo quốc sư đoan mục doãn trong tay lạc hành nói sở minh trạch cùng tần nham đâu diệp linh hỏi lại lạc hành trầm mặc một lát nhìn diệp linh nói đại tẩu liền tính ta làm sai cái gì cũng đều là ta nương làm ta làm không phải ta buồn ý ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi ngươi có thể hay không buông tha ta kỳ thật ta thích tống công tử ta cũng hy vọng ngươi có thể đem hắn từ thánh đảo cứu ra thật sự ân diệp linh gật đầu trả lời trước ta vừa mới vấn đề sở minh trạch cũng rơi vào đoan mục doan trong tay lạc hành nữ mày nói ta nương đem tần nhâm thả nói cho hắn sở minh trạch ở thánh đảo lúc sau liền không có hắn tin tức đúng không diệp linh cười lạnh các ngươi thật vô điều kiện đem tần nham cấp thả thật sự lạc hành thật mạnh gật đầu lưu trữ hắn cũng vô dụng chưa chắc đi diệp linh tin tưởng sở minh trạch rơi vào đoan mục doan trong tay nhưng không tin lạc hành về tần nham lý do thoái thác bởi vì tần nham cũng không phải không hề giá trị đã hỏi tới sở minh trạch rơi xuống này đối diệp linh mà nói cũng rất quan trọng bởi vì vị này mới là nàng cùng nam cung hành cho tới nay túc địch hắn cùng đoan mục doan liên thủ sự tình sẽ càng thêm khó giải quyết bất quá sở minh trạch người này là không có khả năng thật sự nguyện trung thành bất luận kẻ nào diệp linh hy vọng sở minh trạch tranh đua điểm nhi cắn ngược lại đoan mục doãn một, một ngụn lạc hành lời thề son sắt mà nói nàng lời nói là thật cầu diệp linh buông tha nàng đại tẩu từ ta biết đại ca tồn tại liền không ngừng một lần ảo tưởng quá cùng các ngươi gặp nhau tương nhận tình hình ta biết nương làm rất nhiều thực xin lỗi đại ca sự nhưng những cái đó sự phát sinh thời điểm ta đều chưa sinh ra đại tẩu hẳn là biết nương là cái không chế dục cỡ nào cường nữ nhân ta bất quá là nàng trong tay con rối quân cờ thôi lạc hành biểu tình cô đơn. nếu biết rõ chính mình là con dối quân cờ, nếu không ủng hộ văn nhã hành động, không nghĩ bị nàng khống chế, vì sao không hướng cha ngươi xin giúp đỡ? theo ta được biết, cha ngươi là trong truyền thuyết thiên mục quốc chỉ ở sau đoan mục doãn cao thủ. diệp linh thần sắc đạm mạc hỏi. lạc hành thần sắc cứng đờ, muốn giải thích, diệp linh cũng không có cho nàng cơ hội này. văn nhã không biết xấu hổ công phu ngươi còn không có tu luyện về đến nhà, bất quá đã cũng đủ làm ta ghê tởm. Ngươi không phải không cơ hội phản kháng, cha ngươi lạc ly nhất định sẽ che chở ngươi, nhưng ngươi lựa chọn giúp đỡ văn nhã lừa gạt hắn, các ngươi mẹ con căn bản chính là cá mẹ một lửa. Đại tẩu, không phải như thế. Ta không phải lạc hành khóc lóc lắc đầu, ta thật sự không phải. Ngươi nói ngươi thích nhà ta thanh vũ sư huynh, khi nào chỗ nào thích thượng? Theo ta được biết, hắn ở bị các ngươi trộm tới nửa đường thượng đã bị đoan mục doãn bắt đi. Nếu như thế, xem ra lúc trước chính là ngươi phụ trách chấp hành bắt ta sư huynh nhiệm vụ nếu không ngươi căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn diệp linh ánh mắt hữu hàn ngươi thật sự thích hắn vì sao không bỏ hắn ngươi thích làm ta buồn nôn ngươi cũng không cần làm ban ngày ban mặt ngộng tống thanh vũ đôi mắt mù đều chướng mắt ngươi quan thượng văn nhã cái này nương không phải ngươi sai nhưng ngươi hiện giờ kết cục cũng là chính mình xứng đáng vỗ tay thanh âm ở cách đó không xa vang lên lạc hành thần sắc ngơ ngẩn mà quay đầu liền hiểu biết tĩnh cười như không cười mà nhìn nàng biểu tỷ lạc hành ánh mắt hơi lượng đừng Văn tĩnh hừ nhẹ, ta không có ngươi như vậy biểu muội Ta hiện tại đi theo Tiểu Linh Nhi lan lộn. Các ngươi nếu giết ta, cha ta sẽ không buông tha các ngươi. Lạc Hành lạnh giọng nói. Diệp Linh lắc đầu, tấm tác cảm thán, Lạc Ly thật thảm, không có việc gì thời điểm, bị các ngươi đương ngu ngốc, có việc thời điểm, hắn lại đối với ngươi có trách nhiệm. Ngươi như thế nào không nói, ngươi nương sẽ không bỏ qua chúng ta đâu. Xem ra chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng, ngươi kia nương là cái lòng lang dạ sói đồ vật. Diệp Linh dứt lời. Làm văn tĩnh lại lần nữa đem lạc hành đánh vựng ném một bên nhi đi. Người đầu không đau. Diệp Linh cấp văn tĩnh bắt mạch. Văn tĩnh sắc mặt như cũ trắng bệnh, còn có điểm, bất quá ngủ không được, ra tới hóng gió còn hảo chút. Kế tiếp sự tình có thể thuận lợi sao? Diệp Linh lắc đầu, ta vẫn luôn cảm thấy, ta nơi, cùng hành động, đoan mục Doãn đều rõ ràng. Văn tĩnh thần sắc một ngưng, sao có thể? Không có gì không có khả năng. Diệp Linh nhìn thánh đảo phương hướng, hắn không ra tay. Đã nói lên hết thể thượng ở trong không chế. Văn nhã cũng không phải đoan mục doan đối thủ, hắn đại đệ cũng không để bụng ta sư huynh. hắn từ đầu tới đôi mục đích chỉ có một, được đến ta nương. Nhưng cảm tình sự văn tĩnh như mày. Chấp nghiệm thành ma, không chiếm được, liền hủy diệt. Diệp Linh sâu kín mà nói, hắn không chế ta nương thủ đoạn, bất quá là dùng cha ta cùng chúng ta tỉ đệ ba người an nguy tới uy hiếp ta nương, làm nàng ngao nhật tử sống sót. Chống đỡ ta nương sống sót tín niệm là cùng cha ta cùng chúng ta tỉ đệ ba người lại gặp nhau đương đoan mục doãn không hề ngăn đón chúng ta tiếp cận thánh đảo đã nói lên hắn muốn một cái chấm dứt mặc kệ là sinh vẫn là chết kia chẳng phải là rất nguy hiểm văn tính nhíu mày diệp linh vươn tay phải ngón trỏ ở không trung vẽ cái vòng nhi văn nhã khó hiểu đó là gì họa cái quyển quyển nguyền rủa hắn bị xét đánh chết diệp linh cười khẽ văn tính dôi tay câu lấy diệp linh bả vai giở khóc giở cười nói chính sự đâu Ngươi cùng nhà ngươi tiểu hoa giống nhau, đều là vô tâm không phổi, liền biết cười ngây nô. Ngươi mới ngốc, nhà ta tiểu hoa như vậy đáng yêu. Diệp Linh hừ nhẹ, nếu tiểu phong phong ở thì tốt rồi, hắn nhất định có biện pháp. Bảo bảo ở cũng đúng, chúng ta một người cắn hắn một ngụm. Lúc này, ở xa xôi Tây Lương Thành, Diệp Trần thần sắc bất đắc dĩ mà nhìn ghé vào trên bản hô hô ngủ nhiều văn vãn, bên cạnh ngồi đến đoan đoan chính chính viết chữ tiểu ngạo nguyệt nhỏ giọng nói, ca ca, không cần sinh khí, mọi mọi con nhỏ nàng tự ta giúp nàng viết ta thích viết chữ diệp trần đem áo ngoài cởi ra cái ở vãn vãn trên người tiểu tâm mà đem nàng bế lên tới đặt ở bên cạnh trên trường kỷ vãn vãn trở mình trắng non khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo mỉm cười ngọt ngào không biết làm cái gì mộng đẹp diệp trần lắc đầu trở về tiểu ngạo nguyệt đã viết hảo một chương tự cho hắn xem ân không tồi nghỉ ngơi một chút đi diệp trần cười xoa xoa tiểu ngạo nguyệt nhung nhung đầu tóc tiểu ngạo nguyệt vẻ mặt ngoan ngoãn ta còn muốn giúp muội muội viết đâu không cần diệp trần lắc đầu nhìn tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn cùng nhau ngủ đi diệp trần đem hai người tiểu án thư thu thập sạch sẽ đóng lại cửa phòng đi ra ngoài thiên âm u đột nhiên đánh cái hắt xì diệp trần nhíu mày định là tiểu gì cùng tiểu dượng tưởng ta diệp trần vào cửa diệp anh đang xem trên tường quải một bức họa đây là diệp linh sau lại tìm trở về diệp thịnh làm họa họa chung là một nhà năm người du lịch tình cảnh tam tỷ đệ ghé vào mép thuyền biên chơi in ỏi số bút ấm áp thú vị ta đêm qua mơ thấy người ông ngoại cùng bà ngoại." Diệp Anh mở miệng, thân sắc có chút thở thờ "Diệp Trần đi qua đi, nhìn trên tường họa, không phải lần đầu thấy, nhưng lần này Diệp Anh lần đầu tiên nói với hắn khởi kia hai cái hắn vẫn chưa gặp qua trường bối. "Nương, ta tin tưởng ông ngoại cùng bà ngoại nhất định tồn tại, ở địa phương nào, đồng dạng tưởng niệm các ngươi." Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Diệp Anh khẽ lắc đầu, xoay người, hỏi Diệp Trần, "Hôm nay Vãn Vãn hảo hảo viết chữ sao?" Diệp Trần cười cười, Tiểu nội một viết chữ liền mệt rã rời. Người muốn nghiêm khắc chút, không cần con nàng. Diệp Anh nói. Diệp Trần vẻ mặt vô tội. Tiểu nội rõ ràng là bị cha cùng nương sủng, nương có thể đối nàng nghiêm khắc sao? Ta có thể cùng nương học. Diệp Anh Ninh trụ Diệp Trần lỗ thai, đều học được tranh luận. Ta đã là đại nhân. Diệp Trần đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Tin hay không ngươi tiểu gì cùng tiểu dưỡng sẽ cả đời đều kêu ngươi bảo bảo. Diệp Anh mỉm cười. Diệp Trần đỡ chán. Ta tin. Hảo tưởng bọn họ. Ta có thể đi tìm bọn họ sao? Người nói đi. Diệp anh hỏi lại. Diệp trần xoay người đi ra ngoài, ra cửa, mặt hướng phương đông, chắp tay trước ngực, hy vọng tiểu gì cùng tiểu dượng sớm một chút trở về, hy vọng khi dễ bọn họ người xấu đều bị xét đánh chết, lại phép sống, lại đánh chết. 435 người là ta gì cả sao? Khoảng cách thánh đảo thiếu chủ đoan một ngạn thành thân, chỉ dư lại 7 ngày. Từ súng minh thành xuất phát đi trước thánh đảo, cần 4-5 ngày thời gian. Bởi vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, tụ ở sùng minh thành những cái đó gia tộc, ngày mai nên khởi hành. Lúc hoàng hôn, Diệp Linh thuyền còn tại eo biển phụ cận du đãng Nam Cung Hành đã ngủ quá vừa cảm giác lại tỉnh lại, ở Diệp Linh dốc lòng chăm sóc hạ, hắn khí sát so với mới vừa giải độc khi hảo rất nhiều. Diệp Linh lại lần nữa cấp Diệp Thịnh đổi dược, nói hắn đôi mắt qua cái bảy tám thiên là có thể có chút ánh sáng nhạc cảm, nhưng thấy không rõ lắm, thả không thể chịu cường quang kích thích, tốt nhất lại bịt mắt dưỡng thượng một tháng coi khôi phục tình huống quyết định dùng dược diệp linh có thể cảm giác được diệp thịnh lo âu biết được nam cung hành cùng diệp linh quá vãng đủ loại không dễ dàng cùng với sắp đối mặt nguy hiểm khốn cảnh làm trường bối diệp thịnh khát vọng chính mình có thể che chở bọn họ mà khi hạ hắn đôi mắt vẫn cứ là cái vấn đề lớn cha không có việc gì thực mau thì tốt rồi đừng có gấp hy vọng ngươi đôi mắt khôi phục thời điểm ta liền đem nương tìm trở về diệp linh an ủi diệp thịnh diệp thịnh chỉ thở dài không ngôn ngữ Văn Tĩnh cũng bị Diệp Linh Hạ An thần dược, đang ở nghỉ ngơi. Nàng thương đến não bộ, hôm nay thoạt nhìn hảo chút, nhưng phản ứng rõ ràng trì độn ba phần, cũng không thể thiếu cảnh giác. Đến nỗi Văn Tĩnh theo như lời, Văn Nhã đối phó thủ đoạn của nàng, tư đổ diễm nói hắn nghe nói qua, hẳn là kỳ gia bí thuật mê tâm trâm. Kỳ gia bí thuật vì sao sẽ bị Văn Nhã học đi? Này không khó đoán, định là Văn Chu giáo. Văn Chu là từ kỳ lao ra từ nơi đó học được, vẫn là dùng không thể gặp quang thủ đoạn chống được diệp linh có khuynh hướng cho rằng là người sau tiểu thất có thuyền tới là dạ gia tư đồ tuyên thanh âm truyền đến nhà ta diệp linh chấp trước mắt tư đồ tuyên ho nhẹ ngươi là tiểu diệp tử nhân gia là đêm tối đêm diệp linh biết thiên một quốc tứ đại võ đạo thế gia trừ bỏ bộ gia lạc gia liền gia ở ngoài còn có cái bạch gia cùng văn gia cũng là quan hệ thông gia văn tính đại cô câu nghe nhàn hiện giờ là bạch gia gia chủ bạch cảnh hãn phu nhân có một trai một gái Hôm nay buổi trưa trước, Bạch người nhà đã đến Sùng Minh Thành. Ma tứ đại ý gia đạo thế gia, trừ đã diệt vong kỳ gia, tư đồ gia, văn gia ở ngoài, còn có cái Diệp Linh hoàn toàn không tiếp xúc quá dạ gia. Theo bổ tông nói, dạ gia thực độc, cùng mặt khác gia tộc không có quan hệ thông gia quan hệ, cũng cực nhỏ lui tới. Diệp Linh nói xa xa mà nhìn, không cần tới gần. Một lát sau, tư đồ tuyên lại đây nói, có tư đồ gia người tiến đến mời, dạ gia thuyền cũng thay đổi phương hướng, hướng Sùng Minh Thành đi. Đêm lão gia chủ tên là Đêm vân chúng ta nhận thức, hắn đảo thật là cái chính trực đoan chính người, thậm chí có chút một cây gân, bất quá mấy năm trước đã qua thế. Hiện giờ dạ ra gia chủ là hắn trưởng tử dạ hạo, ta đã thấy vài lần, ít khi nói cười, rất khó tiếp cận. Tư đồ diễm nói, nghe nói dạ hạo phu nhân xuất thân thấp hèn, lời nói việc làm thô bỉ, ta chưa từng thấy. Cái dạng này diệp linh như suy tư gì, bạch Gia cũng tới rồi, như vậy trừ bỏ đã chết thiếu chủ bổ gia cùng kỳ ra ngoại còn lại sáu cái gia tộc liền tề thự ta phải đi nhìn một cái văn nhã đang làm cái gì ta bồi ngươi đi nam cung hành nói không làm sư phụ bồi ta đi các ngươi những người khác đều lưu tại trên thuyền diệp linh lắc đầu xoa xoa nam cung hành đầu tóc nam cung hành trảo quá diệp linh tay dán ở trên mặt mắt trông mong mà nhìn nàng làm diệp linh nhớ tới cùng nàng làm lụng khi văn vãn bất quá chuyện này không thương lượng hiện giờ diệp linh bên người không đề cập tới diệp thịnh cùng nam cung hành mất trí nhớ Diệp thịnh chưa hồi phục thị lực, nam cung hành nội thường chưa lành, văn tĩnh não bộ bị hao tổn, tư đổ tuyên của tay, chỉ một cái tư đổ diễm là hoàn toàn bình thường. Tư đổ diễm gật đầu, hảo, ta bồi ngươi đi, sùng minh thành ta quen thuộc nhất. Vì phòng ngừa thất lạc, Diệp Linh vẫn chưa mặt khác chuẩn bị khác thuyền, xa xa mà đi theo dạ Gia thuyền hướng sùng minh thành đi, đến lúc đó những người khác ở trên thuyền chờ. Lúc này, dạ Gia trên thuyền, người ngoài trong mắt không giận tự uy dạ Hạo Đang ở biểu tình chuyên chú mà cho phu nhân nhà hắn miết bả vai. Dung dung, ngươi nói tư đồ nhạc kia tư tìm chúng ta, muốn làm cái gì? Dạ hạo hỏi. Hắn xúc trong dâu, cao to, thoạt nhìn rất có vài phần hung hãn trí tướng. Đêm phu nhân một thân thanh y rỉ, làn da trắng non thanh thấu, ngũ quan rào hảo, mặt mày thanh lãnh, nghe vậy thần sắc nhàn nhạt mà nói, không biết, không quan trọng. Đi xem bọn họ đang làm cái quỷ gì? Dạ hạo nói. Dạ ra thuyền ở Sùng Minh thành cấp bờ. Đêm phu nhân đã thay một thân hoa lệ váy, trên đầu cắm một đóa đỏ tươi hoa lụa, trên mặt che mặt xa, bị Dạ Hạ ôm trong ngực chung hạ thuyền. Tư đồ ra ngựa xe đang đợi chờ, tiếp Dạ Hạ vợ chồng đến thành chủ phủ đi, cũng không thấy Dạ gia thiếu chủ. Cùng lúc đó, Diệp Linh thuyền lại lần nữa ở sùng minh thành mặt khác một chỗ bờ biển ngừng, chỉ nàng cùng tư đồ Diễm hai người lên bờ, những người khác đều lưu tại trên thuyền. Tư đồ tuyên phụ trách cánh gác, mặt khác ba người bị Diệp Linh cưỡng chế tính yêu cầu nghỉ ngơi. Thành chủ phủ chung tư đồ nhạc đang ở cùng liền gia chủ mật đàm mà văn chu nơi đó hắn hai cái nữ nhi cùng con rể đều ở lạc ly mặt vô biểu tình ngồi ngay ngắn đã từng luôn là đuổi theo văn nhã ánh mắt không còn có rừng ở trên người nàng trọng thương chưa lành văn nhã liền ngồi ở lạc ly bên cạnh đó là cố tình làm che lấp cũng có thể nhìn ra sắc mặt tái nhợt suy yếu đối diện là nghe nhàn cùng bạch gia gia chủ bạch cảnh hãn nghe nhàn cùng văn nhã dung mạo có ba phần tương tự văn tính dung mạo tiếu mẫu cũng không giống nàng hai cái cô cô Bạch cảnh hãn dáng người hơi béo, viên mặt bạch ra, thoạt nhìn so lạc ly càng tuổi trẻ chút, mặt mày khôn khéo, có cái ngoại hiệu kêu cười mặt trắng hổ. Bạch cảnh hãn nhìn xem văn nhã, lại nhìn xem lạc ly, thở dài một hơi, xung minh thành lời đồn đãi chúng ta tới khi liền nghe nói, vừa thấy chính là tư đồ nhạc kêu hôn đản ở sinh sự từ việc không đâu. Muội phu sẽ không bởi vì cái này bực muội muội đi. Lạc ly lắc đầu, không có. Không chút nào đi tâm trả lời. Tiểu nhã, ngươi làm sao vậy? Vì sao sắc mặt như thế khó coi? Nghe nhàn thần sắc quan tâm. Ngồi ở chủ vị văn chu như mày, hành nhi mất tích, lạc ly cùng nhã nhi tâm tình không tốt, này hai ngày đều không có nghỉ ngơi quá, không có chuyện khác. Bạch cảnh hãn gật đầu, cha nói không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi. Hành nhi mất tích rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cha được là ai chảo nàng sao? Văn chu không giấu vết mà nhìn thoáng qua văn nhã, trả lời bạch cảnh hãn vấn đề, không tra được, nhưng chúng ta hoài nghi, là đoan mục doan việc làm. Thính Nhi cũng bị bắt đi, chỉ là người ngoài còn không biết. Dứt lời, Văn Chu lại thật sâu mà thở dài một hơi. Nghe nhàn sắc mặt trầm xuống, Thính Nhi cũng bị bắt. Rốt cuộc sao lại thế này? Bạch Cảnh Hãn đôi mắt hơi lóe, thật là đoan muộc rõ làm. Hắn vì sao phải làm như vậy? Ta tới nói đi. Văn Nhã mở miệng, thanh âm cũng là che lấp không được suy yếu vô lực, lúc trước, ta phải đến một cái manh mối, cổ Vương thể hiện thế. Văn Nhã dứt lời, nghe nhàn cùng Bạch Cảnh Hãn sắc mặt đều thay đổi. Hiển nhiên bọn họ đối chuyển sinh cổ loại đồ vật này Cũng đều không xa lạ Thực sự có cổ vương thể Nghe nhàn như mày Là thật sự Văn nhã gật đầu Nhưng ta chính mắt nhìn thấy phía trước Cũng không pháp hoàn toàn xác nhận Bởi vậy lúc ban đầu vẫn chưa lộ ra Nghĩ đắc thủ lúc sau Lại cùng cha cùng đại tỷ giảng Đỡ phải ra sai lầm Không vui mừng một hồi Văn chu không nói chuyện Hắn trong lòng rất rõ ràng Nếu thật đắc thủ Văn nhã là sẽ không chủ động nói cho hắn Chỉ biết chiếm làm của riêng bất quá hiện giờ rồi rắm cái này không có ý nghĩa chỉ là không nghĩ tới đoan mục doãn ở ta bên người xếp vào nhãn tuyến chính là các ngươi gặp qua cái kia họ văn hiện giờ đã bị ta xử lý rớt đoan mục doãn được đến tin tức sau nửa đường ra tay cướp đi người nọ văn nhã chậm dai nói bởi vậy ta đã có thể xác định kia đích xác chính là cổ vương thể nếu không căn bản sẽ không khiến cho đoan mục doãn chú ý tiểu nhã ngươi là nói cổ vương thể hiện giờ ở đoan mục doãn trong tay nghe nhàn ngưng mắt như thế phiền thoái tưởng từ trong tay hắn cướp bể nhưng không dễ dàng nay cùng hành nhi cùng tĩnh nhi bị đoan mục doán trộm tới có quan hệ gì bạch cảnh hãn khó hiểu không ngừng hành nhi cùng tĩnh nhi tư độ nhạc nhi tử cũng bị bắt đi các ngươi hẳn là nghe nói bộ gia thiếu chủ bị thánh đảo thị nữ giết chết sự văn nhã nói bạch cảnh hãn thần sắc mạc danh ý của ngươi là hắn đã được đến cổ vương thể chúng ta này đó gia tộc còn có tồn tại ý nghĩa sao văn nhã nhẹ giọng nói nghe nhàn nhữ mày tiểu nhã ngươi là nói Đoan mục Doãn muốn diệt trừ chúng ta. Này không phải sớm muộn gì sự sao. Văn nhã hỏi lại, người nọ ở thiên Mộ quốc một tay che trời, từ lên làm quốc sư, diệt trừ dị kỷ, duy hắn độc tôn, thực lực của hắn cùng y y độc cổ thuật đều đã đăng phong tạo cực, hiện giờ cổ vương thể đắc thủ, kế tiếp, liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Văn chu thở dài, đoan mục Doãn bắt đi hành nhi tĩnh nhi cùng tư đồ bằng, chỉ là cái bắt đầu. Hắn là tính toán dùng này cử tới dùng thế lực bắt ép chúng ta này đó gia tộc hay là là nhân cơ hội diệt trừ chúng ta đều có khả năng nghe nhàn thần sắc biến đổi nguyên phong cùng nguyên nếu bạch nguyên phong là bạch cảnh hãn nhi tử bạch gia thiếu chủ bạch nguyên nếu là bạch cảnh hãn nữ nhi bạch cảnh hãn lao ra đi trở lại bạch gia khách viện phát hiện bạch nguyên phong đã không thấy thực mau được đến tin tức liền gia thiếu chủ liền tử dương cũng mất tích nghe lạc bạch liền tư đồ năm gia chủ sự người ngồi xuống cùng nhau hơn nữa vừa mới đến dạ hạo vợ chồng sáu gia đã có năm gia thiếu chủ mất tích Đêm Minh, lệnh ái chính là cùng nhau tới. Ngàn Vạn muốn phái người bảo vệ tốt. Tư đồ nhạc nhắc nhở dạ hạo. Dạ hạo vợ chồng chỉ có một con gái một, tên là đêm linh, là dạ gia thiếu chủ. Dạ hạo sụ mặt, lắc đầu, ta khuê nữ không có tới. Đêm Phu nhân như mảy, không có ăn. Các ngươi tư đồ ra như thế nào chiêu đãi khách nhân. Mời chúng ta tới đói bụng. Tư đồ nhạc khỏe miệng vừa kéo, làm hạ nhân lập tức đi chuẩn bị trả bánh thức ăn lại đây lạc phu nhân sắc mặt vì sao như thế khó coi lạc huynh xuống tay quá nặng tư đồ nhạc ném như tử nhưng thật ra không thay đổi vô lại bản tính sáu ra tệ tụ hắn há mồm liền đem đầu mâu nhắm ngay lạc ly cùng văn nhã ám chỉ lạc ly bởi vì bị đội nón xanh đem văn nhã đánh đến lộ đều đi không xong nếu là nguyên lai lạc ly nghe thế loại ám phúng nhất định cùng tư đồ nhạc liều mạng bất quá hiện tại hắn căn bản không thèm để ý này đó chỉ nghĩ đem lạc hành tìm trở về văn nhã cũng không tiếp tra. Văn Chu hừ lệnh, tư đồ nhạc, ngươi một vừa hai phải. Đang ngồi ai cũng không nốc, ngươi sinh sự từ việc không đâu làm ra tới những cái đó dơ bẩn sự, còn không có song không có. Nếu không phải cứu người quan trọng, Lão Phu cùng Lạc Ly sớm đem ngươi giết. Tư đồ nhạc ha hả cười, là, văn lão nói đúng, ta chỉ là tưởng nhắc nhở Lạc Phu nhân bảo trọng thân thể. Người đến đông đủ, hiện tại nên nói nói như thế nào cứu người đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Là ai đang âm thầm quậy phá? Liên tử dương phụ thân liền triệu sắc mặt khó coi. Văn Chu đem văn nhã lý do thoái thác, về cổ vương thể sự trực tiếp nói cho ở đây mọi người. Đã được đến mật tin tư đồ nhạc vẫn thực ngoài ý muốn nghe lạc hai nhà lại là như vậy trực tiếp đem việc này công khai. Bất quá nghĩ lại cảm thấy bình thường, văn tính cùng lạc hành đều bị bắt, cứu người quan trọng. Đoan mục doan muốn làm cái gì? Liên triệu đầy mặt tức giận. Không ai biết hắn muốn làm cái gì, có lẽ, con của chúng ta sẽ trở thành hắn dùng cổ vương huyết dưỡng cổ thí nghiệm phẩm văn nhã đầy mặt chua sót đôi mắt bất an mỗi người sắc mặt đều thử câm trầm bao gồm tư đồ nhạc ở bên trong đến lúc này hắn đương nhiên sẽ không lại hoài nghi là lạc ra bắt con hắn chứ bỏ dạ hạo vợ chồng đêm phu nhân đang ở dùng ăn khuya dạ hạo phụ trách thỉnh canh gấp đồ ăn còn lấy khăn cho nàng sát miệng thật thật tân ái không coi ai ra gì a no mệt nhọc đêm phu nhân buông chiếc đuôi nói dạ hạo lôi kéo đêm phu nhân đứng dậy Chúng ta trở về nghỉ ngơi. Tư đồ nhạc thật sự nhìn không được, đêm minh, sự tình quan tám đại gia tộc tồn vong, dạ gia cũng vô pháp đặt mình trong ở ngoài. Còn có tám đại gia tộc sao? Không phải đã sớm thừa bảy cái, tư đồ gia chủ không biết đếm. Đêm phu nhân dựa vào dạ hạo trên người, không chút khách khí mà nói. Tư đồ nhạc mặt đen, hai vị đừng tưởng rằng các ngươi không mang nữ nhi tới, các ngươi nữ nhi chính là an toàn. tướng công, hắn chú A Linh. Đêm phu nhân mày đẹp một chút dạ hạo thấp giọng hống hai câu sau đó lạnh mặt nhìn về phía tư đồ nhạc sẽ không nói liền câm miệng nữ nhi của ta hảo hảo ở nhà ngươi mới không an toàn ngươi cả nhà đều không an toàn tư đồ nhạc chịu đựng tức giận họ đêm ngươi là tưởng chọn sự sao các ngươi dạ ra từ trước đến nay không cùng chúng ta mấy nhà lui tới lúc này chẳng lẽ tính toán bo bo giữ mình vẫn là đầu nhập vào Đoan mục doãn nói giống như các ngươi mấy nhà có thể đem đoan mục doãn thế nào giống nhau dạ hạo hừ lạnh văn chu nhíu mày Dạ ra tiểu tử, ngươi phải đi liền đi, không đi liền ngồi hạ hảo hảo nói sự. Sự tình quan gia tộc tồn vong, các ngươi đều đừng nhiều lời. Dạ hạo túi đầu đối đêm phu nhân nói hai câu lời nói, hai vợ chồng lại ngồi trở lại đi. Hợp tác có thể, tính dạ ra một cái. Ta cũng tưởng nhìn một cái cổ vương thể là cái dạng gì. Dạ hạo mở miệng nói. Văn Chu hừ nhẹ, không chút nào ngoài ý muốn. Dạ ra là ý ghi đạo thế gia trí nhất, sao có thể không đối cổ vương thể động tâm. Văn Nhã tới khi tác động miệng vết thương, lúc này cái chán thấm ra tinh tế mồ hôi lạnh, mặt không có chút máu. Kỳ thật nàng căn bản không nên xuống giường, cần thiết hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng thánh đảo hôn kỳ tới gần, tưởng đem sáu đại gia tộc gom lại cùng nhau chỉ có tối nay, nàng nếu là không tới, sự tình sẽ mất khống chế. Nghe các nam nhân ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu thương nghị như thế nào đối phó đoan mục doãn, đem các gia thiếu chủ cứu trở về tới, Văn Nhã cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thật nguyên bản tám đại gia tộc ở thiên một quốc địa vị cao cả, cung cấp với bát phương vương giả, liền hoàng thất đều sẽ nể tình. Nhưng từ đoan mục doãn lên làm quốc sư, tám đại gia tộc đặc quyền cùng địa vị bị không ngừng suy yếu, trong tối ngoài sáng trên ép, kỳ thật những người này đối đoan mục doãn bất mãn ngọn nguồn đã lâu, chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Rốt cuộc chỉ một hai cái gia tộc muốn đả đảo đoan mục doãn, căn bản không hiện thực. Nhưng lần này có cái cơ hội, trừ bỏ đã diệt vong kỳ gia, cùng vắng họp bồ gia ở ngoài. Mặt khác sáu cái gia tộc tề tiểu, cộng đồng đối phó đoan mục doãn. Liên tính không phải vì cứu từng người nhi nữ, đơn thuần hợp tác diệt trừ đoan mục doãn, ở đây đại bộ phận người cũng đều vui tham dự. Bất quá, đều là thói quen làm chủ người, cho dù có cộng đồng mục tiêu, muốn ở cụ thể sự tình thượng đặt thành hợp ý cũng không dễ dàng. Mỗi người mỗi ý, nói nói thiếu chút nữa xảo lên. Đêm phu nhân thần sắc không kiên nhẫn, hào ồn nào Dạ hạo đứng dậy chắp tay, chư vị trầm rãi liêu Thương lượng hảo thông báo ta một tiếng có thể, ta không có ý kiến. Dứt lời lôi kéo đêm phu nhân nên ngang mà đi. Những người khác ngắn ngủi bất mãn sau, tiếp tục bắt đầu đấu võ mồm, đều hy vọng nghe chính mình. Từ bọn họ bắt đầu nói, Diệp Linh cùng tư đồ diễm liền tránh ở sau chân tường nhi. Biết được năm gia thiếu chủ đều bị chảo, Diệp Linh trong lòng hiểu rõ. Nàng chỉ bắt tư đồ bằng cùng lạc hành, văn tĩnh là nàng mang đi, nhưng mặt khác hai cái, liền tử dương cùng Bạch Nguyên Phong, nhưng cùng nàng không quan hệ cũng không có khả năng là đoàn Mục Doãn Trảo, định là Văn Chu cùng Văn Nhã bút tích. Đây là dạ gia thiếu chủ không có tới, nếu là tới cũng sẽ trở thành mục tiêu. Không đề cập tới liền Tử Dương, Bạch Nguyên Phong là Văn Chu ruột thịt cháu ngoại, này đều không buông tha, liền hắn chân chính nữ nhi nghe nhàn đều phải lừa gạt, nhân cha không thể nghi ngờ. Diệp Linh kỳ thật không ngoại ý muốn Văn Chu Văn Nhã sẽ cố ý dẫn đường những người này cho rằng là Đoan Mục Doãn bắt đi các gia thiếu chủ, lúc trước Thánh Đảo thị nữ Liên Nhụy giết chết bổ minh vị sự vừa lúc cũng vì lập tức việc làm bằng chứng mà này có thể hướng dẫn sáu cái gia tộc liên hợp lại vây công thánh đảo đối phó đoan mục doãn rốt cuộc văn nhã chính mình nữ nhi cũng ném cho nên tạm thời không ai hoài nghi là nàng ở phía sau màn thao túng này hết thảy nhưng lập tức diệp linh nhất cảm thấy hứng thú không phải này năm cái gia tộc sai lậu chồng chất kế hoạch có văn nhã ở cuối cùng hẳn là vẫn là dựa theo nàng ý tứ hành sự nhiều ít dựa điểm phổ diệp linh càng cảm thấy hứng thú chính là từ đầu tới đuôi đều như là sự không liên quan mình trên đường tiêu sái rời đi đêm thị vợ chồng bọn họ là thật đối cổ vương thể không có hứng thú vẫn là nữ nhi không bị chảo cho nên không nóng nảy hay là là tính toán bàng quan trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi diệp linh đánh cái thủ thế làm tư đồ diễm lưu tại tại chỗ tiếp tục nghe bên trong đám kia người kế hoạch mà nàng im ắng rời đi xa xa mà đuổi kịp đêm thị vợ chồng dạ hạo cùng phu nhân trở lại phòng đóng cửa lại Đêm phu nhân dỗi tay gỡ xuống trên đầu đỏ thâm hoa, dạ hạo thực mau bưng tới nước gấm cùng khăn cho nàng tịnh mặt. Đêm phu nhân không ngừng vẽ nùng trang, nùng trang dưới còn có dịch dùng, tất cả đều tẩy đi lúc sau, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, này phá nhật tử khi nào là cái đầu, thật hy vọng đoàn mục Doãn tối nay đã bị sét đánh chết, ta cũng không cần lại trốn tránh cất dấu. Vất vả phu nhân nhịn một chút, nếu là làm đoàn mục Doãn phát hiện ngươi, sẽ rất nguy hiểm. Không nghĩ tới kia mấy nhà lúc này thật gom lại cùng nhau hy vọng bọn họ thành công. Dạ hạo cười nói, này đối chúng ta tới nói, xem như ngoài ý muốn chi hỉ đi. Đêm phu nhân bỏ đi hoa lệ váy áo, dạ hạo tiếp nhận đặt ở bên cạnh, hai người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đêm phu nhân như mày, ta tổng cảm thấy, sự có kỳ quạc. Dung dung ngươi hoài nghi cổ vương thể là giả. Dạ hạo hỏi, phụ thân nói qua, cổ vương thể đều không phải là không có khả năng xuất hiện, nhưng chỉ có thể xem thiên ý, ta cũng không phải hoài nghi cổ vương thể là giả, nhưng ta cảm thấy, Đoan mục Doãn không có chảo bọn họ hải tử, nếu đoan mục Doãn muốn xuống tay diệt trừ này đó ra tộc, căn bản không cần dùng loại này thủ đoạn. Đêm phu nhân thần sắc mặt danh. Dạ hạo như suy tư gì, ta cũng cảm thấy việc này quái quái. Bất quá may mắn Linh Nhi không có tới, vàng không cũng sẽ trở thành mục tiêu. Trong nhà nhưng thật ra đều dàn xếp hảo, hẳn là sẽ không có vấn đề. Từ kết quả xem, sắc thật không xấu. Đêm phu nhân ánh mắt hơi ngừng, tuy rằng không biết cái kia kỳ nghiêu là ai nhưng ta lần này nhất định phải đem á rượu từ thánh đảo mang đi kia năm gia liên thủ tìm đoan mục doãn phiền thoái ta thực chớ mong bất luận như thế nào tới rồi thánh đảo chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút tìm được kỳ rượu liền triệt gia hạo thần sắc trịnh trọng đêm phu nhân lắc đầu than nhỏ cũng không biết phụ thân cùng đại ca hiện giờ đều ở nơi nào còn có tiểu muội năm đó nàng bị đại ca tiễn đi hẳn là ở địa phương khác quá an bình nhật tử đi hy vọng đoan mục doãn vĩnh viễn đều không cần tìm được nàng Dạ hạo nắm lấy đêm phu nhân tay, đang muốn nói cái gì, thần sắc biến đổi, ai? Đêm phu nhân lập tức lấy ra khăn che mặt mang lên, dạ hạo lao ra đi, thấy trong viện đứng cái yểu điệu thân ảnh. Dạ gia chủ, ta là kỳ diệu bằng hữu. Diệp Linh trên mặt mang mặt nạ. Dạ hạo ánh mắt phát lạnh, bàn tay to đã đặt ở trên chua kiếm. Ta không có ác ý, các ngươi hẳn là khó hiểu cùng đoan mục ngạn thành thân nhân vi gì từ kỳ diệu biến thành kỳ nghiêu đi. Ta biết việc này nguyên do, có không đi vào một tự diệp linh chắp tay lời nói khách khí làm nàng tiến vào bên trong cánh cửa chuyển ra đêm phu nhân thanh lãnh thanh âm dạ hạo ánh mắt như cũ đề phòng nhìn diệp linh vào cửa hắn lại quan vọng bốn phía không người mới đem cửa đóng lại rút kiếm liền đặt tại diệp linh trên cổ ngươi là người nào hãy xưng tên ra. ta họ diệp lá cây diệp diệp linh ngữ khí bình tĩnh hai vị chính là cùng kỳ gia có sâu xa dạ hạo trong mắt xuất hiện sắc ý đêm phu nhân giơ tay gỡ xuống khăn che mặt a hạo Thanh kiếm thu đi. Nếu nàng đã nghe lén đến, liền không cần lại che lấp, sự tình biết rõ ràng, nếu có không ổn, lại sắt cũng không mượn. Dạ hạo hư lạnh một tiếng, thu trường kiếm, tiểu nha đầu, hảo hảo nói chuyện, bằng không tiểu tâm đầu của ngươi. Nếu đêm phu nhân cho rằng không cần lại che lấp, kia phiền phái trả lời trước ta một vấn đề, ngươi cùng kỳ ra cái gì quan hệ. Diệp Linh nhìn cách đó không xa đêm phu nhân hỏi. Diệp Linh nghe lén đôi vợ chồng này nói chuyện, tựa hồ đêm phu nhân là ninh chăn tỷ tỷ. Nhưng Diệp Linh không thấy ra nàng cùng Ninh Chăn Dung Mạo có bất luận cái gì tương tự chỗ. Bất quá hai vợ chồng đóng cửa lại, xóa dịch Dung ngụy Trang, không phát hiện Diệp Linh nói, không có khả năng cố ý diễn trò, nếu phát hiện Diệp Linh, càng không thể nói những cái đó. Bởi vậy, Diệp Linh cho rằng bọn họ lời nói không giả, mới lựa chọn hiện thân. Diệp Linh hy vọng có thể tìm được chân chính có thể tín nhiệm minh Hữu, kế tiếp hành sự mới phương tiện. Bồ Tông có thể tin, nhưng quá yếu. Văn Tĩnh có thể tin, nhưng đã là người cô đơn nếu có thể mượn sức đến dạ ra là chuyện tốt đêm phu nhân ánh mắt sâu thẳm mà nhìn diệp linh nếu ngươi không phải kỳ diệu bằng hữu ta sẽ giết ngươi ta tên thật kêu kỳ dung nguyên là kỳ gia đại tiểu thư hiện tại nên ta hỏi ngươi đáp ngươi lại là ai ta họ diệp diệp linh cha ta các ngươi hẳn là không quen biết nhưng ta nương tên là ninh trăn xin hỏi đêm phu nhân nghe qua tên này sao diệp linh nhìn kỳ dung hỏi kỳ dung thần sắc rốt cuộc thay đổi đột nhiên một chút đứng lên Ngươi nói cái gì? Ninh chăn. Ngươi là nàng nữ nhi. Dạ hạo thần sắc kinh ngạc, tiểu nha đầu, đem mặt nạ hái được. Diệp Linh tháo xuống mặt nạ, ta làm dịch dung, chờ một lát. Nàng đến bên cạnh, đem dịch dung đi, quay đầu nhìn về phía kỳ dung. Kỳ dung thần sắc ngần ra, tiểu muội, Ngươi là ta gì cả sao? Diệp Linh chấp trước mắt. Tuy rằng lớn lên không giống, bất quá dung mạo loại sự tình này, rất giống giống nhau là có thân duyên quan hệ, không giống cũng bình thường. Kỳ Dung tiến lên một bước, gắt gao mà ôm lấy Diệp Linh, nháy mắt rơi lệ đầy mặt, thật là, thật là tiểu muội nữ nhi. Giống như, dạ hạo như mày, dung dung, đừng kích động, trước đêm này tiểu nha đầu bùng ra, nói chính sự. Kỳ Dung buông ra Diệp Linh, nhìn năm năm mà nhìn nàng mặt mày, lại khóc lại cười, hai tử, ngươi như thế nào tới chỗ này? Ngươi nương đều hảo sao? Ta nương Diệp Linh than nhỏ, gì cả, trước ngồi, chúng ta chầm dãi liêu. Dưỡng cả, phiền thoái nhìn chầm chầm một chút. Phòng ngừa có người nghe lén. Dạ hạo vốn định nói có người tới gần hắn sẽ phát hiện, nhưng lại nghĩ đến vừa mới Diệp Linh nghe lén lâu như vậy cũng chưa bị phát hiện, liền đến sau cửa sổ bên kia xem xét một chút mới trở về. Nói nhanh lên, ngươi nương đâu? Ngươi như thế nào đến nơi này tới? Kỳ dung thần sắc vội vàng. Gì cả nhất không hy vọng sự tình đã xảy ra, ta nương hiện tại ở Đoan mục Doãn trong tay, này đã là 10 năm trước sự. Diệp Linh trực tiếp nói, không chỉ như vậy, Đoan mục Doãn năm đó tàn hại cha ta. Dẫn tới hắn mất trí nhớ ngủ, đem hắn ném ở một cái trên hoang đảo mệt nhọc mười năm. Không lâu phía trước, đoan mục Doãn bắt ta cha mẹ duy nhất đồ đệ, sau đó lại bắt đi ta chưa phù, cũng hạ độc làm hắn mất trí nhớ, cùng cha ta ném ở bên nhau. Dạ hạo mày hung hăng mà ninh lên, cái kia xuất sinh. Nhân cha. Rùa đen vương bắt đản. Kỳ Dung tức giận đến mặt đều đen, nghiến răng nghiến lợi, đoan mục Doãn, Ta muốn đem hắn lột ra rút gân. Khu khụ, hai vị, bình tĩnh một chút kỳ thật ta tối nay tìm được các ngươi là cái ngoài ý muốn, ta vốn dĩ cũng không biết ta có cái gì cả. Diệp Linh nói, bất quá ta cùng kỳ diệu biểu muội là bằng hữu đảo không giả, nàng lúc trước từ thánh đảo trốn đi thành công, chúng ta ngẫu nhiên gặp được, nhất kiến như cố, bất quá khi đó không biết lẫn nhau quan hệ, hiện tại đều đã biết. Hiện tại nàng đã không ở thánh đảo, an toàn, nhưng ta nương ở kia mặt trên, còn có ta sư minh. Chẳng lẽ những người đó nói cổ vương thể, chính là ngươi sư minh? Dạ Hạo thần sắc một ngưng. Bọn họ nói Cổ Vương thể là ta sư huynh, bất quá ta sư huynh cũng không phải chân chính Cổ Vương thể, Đoan Mục Doãn hẳn là biết điểm này. Diệp Linh nói: "Kia Hải tử ngươi có biết, đột nhiên toát ra tới cái này Kỳ Nghiêu lại là ai? Chúng ta Kỳ ra không có này hào người a?" Kỳ Dung nhíu mày. Diệp Linh sâu kín mà nói: "Kỳ Nghiêu chính là ta sư huynh à, hắn từng dùng tên là Vân Nghiêu, bị Đoan Mục Doãn kia cậu tạc sửa. Kỳ Nghiêu không phải cái cô nương" dạ hạo trận mắt há hốc mồm tiện đà chửi ầm lên đoan mục doãn cái này tử biến thái xú món lòng cầu tạp chủng Tịnh làm chút xúc sinh không bằng sự tư đồ diễm nói dạ hạo rất cao lãnh diệp linh cảm thấy tất cả đều là hiểu lầm dạ hạo một chút đều không cao lãnh ngược lại thực bình dân hơn nữa nhìn ra là cái thê quản nghiêm kỳ dung ban đầu hẳn là thật sự rất cao lãnh bất quá nhìn thấy diệp linh quá kích động nhắc tới đoan mục doãn lại không có khả năng bình tĩnh cho nên hai vợ chồng lúc này đều so diệp linh càng không bình tĩnh hai tử, khổ ngươi. Kỳ dung khẽ vuốt diệp linh mặt, trước mắt yêu thương, kế tiếp có chuyện gì, đều làm ngươi dượng cả sông vào phía trước, hắn ra dày thịt béo lại đập. Dạ hạo đem bộ ngực chụp đến mạch bạch vang, tiểu nha đầu, đừng sợ à, nhìn thấy chúng ta, chính là về đến nhà. Thiên sập xuống dượng cả đỉnh. 436 ta tin tưởng ông ngoại, không đến mức quá hố. Ngươi còn có tỷ tỷ cùng đệ đệ. tỷ tỷ ngươi đã có hai cái nhi tử. Ngươi có cái nữ nhi. Tiểu muội. Đều đương bà ngoại A. Trở lên này đó, đều là kỳ dung nghe Diệp Linh giảng thuật khi cảm thán. Ngoài ý muốn, kinh hỉ, vui mừng, nhưng cuối cùng nhắc tới Ninh Trăn, đủ loại cảm xúc tất cả đều hóa thành chua sót. Đúng vậy, Diệp Thịnh cùng Ninh Trăn nhi nữ song toàn, thật tốt. Đáng tiếc, bọn họ cùng nhi nữ cách xa nhau thiên nhai 10 năm lâu, thậm chí Diệp Thịnh mất trí nhớ, đem Ninh Trăn cùng bọn nhỏ đều đã quên, mà Ninh Trăn thanh tỉnh, ai càng dày vò. Đúng vậy, Ninh Trăn đều đương bà ngoại, thật tốt. Nhưng nàng không có cơ hội tận mắt nhìn thấy nữ nhi xuất giá, không biết nàng nữ nhi theo cái dạng gì nam nhân, không biết nàng cháu ngoại ngoại tôn nữ tồn tại, càng không thể biết bọn họ trông như thế nào. Kia 10 năm, Ninh chăn có được, chỉ là cô tịch hồi ức, cùng vô tận vướng bận lo lắng. Đã từng ngọt ngào hạnh phúc, sinh sôi bị cắt đoạn, so chưa từng có được quá càng thống khổ. Nhìn đến kỳ Dung đỏ bừng hốc mắt, dạ hạo thật sâu thở dài, đáy mắt hiện lên một mạt thủy sắc, ôm kỳ Dung bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ chúng ta sớm ngày đem tiểu muội cứu trở về tới làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ về sau sẽ càng ngày càng tốt cha cùng nương nếu là đã biết kỳ dung nghẹn ngào không có nói tiếp tiểu nha đầu ngươi kêu diệp linh nhà của chúng ta nha đầu cũng kêu đêm linh thật là duyên phận a Dạ hạo nói sang chuyện khác diệp linh gật đầu xác thật nếu là ta sớm ngày tìm được các ngươi thì tốt rồi nhưng năm đó kỳ ra xảy ra chuyện thời điểm cha cùng đại ca nói ai cũng không chuẩn đi tìm tiểu muội Sợ dẫn đoan mục doãn qua đi Kỳ Dung lau khô nước mắt, thật sâu thở dài. Không quan hệ, các có các khó xử. Ta đã tìm được cha ta cùng nhà ta a hành, đem lương cùng sư huynh tìm trở về, liền không có việc gì. Diệp Linh khẽ lắc đầu. Thật là nhìn không ra tới, ngươi đều đương nương. Kỳ Dung cảm thán, thời gian quá đến thật là nhanh. Đa tạ gì cả khích lệ, ta là thực tuổi trẻ đâu. Diệp Linh cười nói. Dạ hạo cùng Kỳ Dung nhìn Diệp Linh rộng rãi bộ dáng, lại là thích lại là đau lòng diệp linh giảng chuyện của nàng cũng không kỹ càng tỉ mỉ bởi vì nói đến lời nói quá dài liên nhắc tới tìm được diệp thịnh cùng nam cung hành trải qua đều chỉ nói bọn họ bị người hảo tâm thu lưu trong lúc vô ý gặp phải bởi vậy gia hạo cùng kỳ dung cũng không biết sùng minh thành trung phát sinh sự cùng diệp linh có quan hệ gì tiểu diệp nhi kia năm gia đang ở thương nghị như thế nào đối phó đoan mục doãn sự đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội tuy rằng ngắn ngủn mấy ngày ném năm cái thiếu chủ sự phát đột nhiên có chút kỳ quặc chỗ "Bất quá đôi chúng ta mà nói không phải chuyện xấu." Kỳ Dung nghiêm mặt nói. Diệp Linh lắc đầu, "Không kỳ quặc, ta biết kia năm cái thiếu chủ ở nơi nào." Dạ Hạo trừng lớn đôi mắt, "Tiểu nha đầu, nên sẽ không đều là ngươi bắt đi đi. Ta chỉ bắt hai, còn có một cái là ta cứu đi. Hôm nay mất tích Bạch liền hai nhà thiếu chủ, là Văn Chu Văn Nhã cha con mất tích." Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói. Dạ Hạo cùng Kỳ Dung đều có điểm ngốc, làm Diệp Linh chạy nhanh nói một chút rốt cuộc sao lại thế này. Muốn tử ta cùng văn nhã thủ hận nói lên. Diệp Linh nói, nàng tim không phải chân chính văn nhã, nhiều năm trước dùng chuyển sinh cổ hoàn hồn trọng sinh, trọng sinh trước tên là thượng quan ngược, là ta trượng phu nam cung hành mẹ đẻ. Dạ hạo trận mắt há hốc mồm, này, quá ly kỳ, này ngươi đều có thể đem nàng tìm ra. Quái nàng trước phạm tiện treo chọc chúng ta, bằng không tìm lên thật đúng là không dễ dàng. Diệp Linh đem thượng quan ngược như thế nào đối đái nam cung hành sự cùng đêm thị vợ chồng nói. Dạ hạo tức giận đến liền đều đen lòng lang dạ sói, xúc sinh không bằng. Hồ độc còn không thực tử, nàng cùng Đoan Mục Doan giống nhau, đều làn lên tao thiên lôi đánh xuống tập trùng. Kỳ Dung nhíu mày, bình tĩnh một chút, nghe Tiểu Diệp Nhi tiếp theo nói: "Tìm được cha ta cùng A Hành phía trước, ta là một người, tìm được bọn họ, một cái nhìn không thấy, một cái mới vừa giải độc nội thương nghiêm trọng, hai người đều mất trí nhớ, ta liền suy nghĩ một cái gom đủ tám đại gia tộc thiếu chủ Triệu Hoán Thần Long kế hoạch." Diệp Linh mỉm cười. Triệu Hoán Thần Long dạ hạo sửng sốt tiểu nha đầu ngươi sẽ pháp thuật diệp linh cười đó là cái so sánh bổn tiểu diệp nhi là nói bắt được tám thiếu chủ là có thể khống chế tám đại gia tộc đối phó đoàn mục doãn kỳ dung chừng mắt nhìn dạ hạo liếc mắt một cái dạ hạo ha hả cười tiểu nha đầu nói chuyện thật thú vị là ta buồn bố minh vĩ là ở bị ta phế bỏ lúc sau lại bị văn tính giết chết văn tính cùng ta là bạn tốt nàng phát hiện văn nhã bí mật kết quả bị văn nhã dùng mê tâm châm ép hỏi ta rơi xuống Văn Chu thờ ơ lạnh nhạt. Diệp Linh nói. Văn Chu cái kia lão món lỏng, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng năm đó kỳ ra sẽ ra chuyện, tuyệt đối cùng hắn thoát không được căn hệ. Kỳ Dung lạnh mặt nói. Lạc hành cùng tư đồ bằng đều là ta chảo, văn tĩnh là ta cứu đi, ta cấp văn nhã để lại tin, cho thấy thân phận, nói cho nàng, muốn lạc hành mạng sống, liền đem ta sư huynh trả lại cho ta. Diệp Linh nói, văn nhã chưa chắc nguyện ý vì lạc hành trả giá hết thảy nhưng nàng sẽ không lựa chọn cùng đoan mục doãn hợp tác đối phó chúng ta bởi vì đó là bất quy lộ vì thế liền có mặt sau sự hay lắm dạ hạo đối với diệp linh giơ ngón tay cái lên tiểu nha đầu ngươi thật thông minh bốn lạng đẩy ngàn cân chúng ta còn đang suy nghĩ có phải hay không chỗ tối có khác cao nhân thao túng nguyên lai kêu cao nhân lại là ngươi không tính là kỳ thật ta cũng chỉ là đi một bước xem một bước bắt lấy hết thể nhưng lợi dụng cơ hội bằng không ta tổng không thể đi theo đoan mục doãn một mình đấu đi Diệp Linh nửa nói dỡn mà nói, tuy rằng nói như thế, nhưng Dạ Hạo cùng Kỳ Dung đều biết, Diệp Linh nội tâm chi cường đại, bọn họ đều so bất quá. Đổi cá nhân, liền tính là tám đại gia tộc trẻ tuổi người xuất sắc, gặp phải những cái đó sự, sợ cũng sớm rối loạn đúng mực, tự đoán tự ngải. Đến nỗi thực lực, mặc dù vẫn chưa chính mắt nhìn thấy, nhưng Diệp Linh có thể tránh ở phụ cận nghe lén không bị Dạ Hạo phát hiện, lại hiểu y thuật độc thuật cổ thuật, tuyệt đối không thể khinh thường. Hai tử, vất vả ngươi. Kỳ Dung than nhỏ. Con Hảo, tìm được cha mẹ là chuyện tốt. Cái này còn tìm tới rồi gì cả cùng gì cả phụ, là ngoại ý muốn chi hỉ. Diệp Linh cười nói. Dạ Hạo cùng Kỳ Dung trong lòng đều ở cảm thán, Diệp Linh thật là cái ấm áp hải tử. Diệp Linh ngay từ đầu cảm thấy Kỳ Dung cùng Ninh chăn Dung mạo không có tương tự chỗ. Kỳ thật là bởi vì Kỳ Dung là dưỡng nữ, đều không phải là chân chính Kỳ ra huyết mạch. Đoan mục doãn cùng ta nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Linh rất muốn biết. Kỳ Dung ánh mắt phát lạnh hắn so tiểu mội đại 6 tuổi nguyên là phụ thân nhặt về tới tiểu khất cái tiểu muội vừa sinh ra liền bị tuyển làm thánh nữ muốn tiếp đi thánh đảo nhưng phụ thân kiên quyết không được lúc ấy ngại với kỳ gia thực lực hai bên thỏa hiệp phá lệ làm tiểu muội ở kỳ gia trường đại lúc ấy phụ thân sớm đã đối thiên một quốc hoàng thất cập thánh đảo bất mãn đặc biệt là về thánh nữ cùng chuyển sinh cổ sự không biết tàn hại nhiều ít vô tội hải tử tới thỏa mãn mặt trên những người đó không thực tế vĩnh sinh ảo tưởng đoan mục doãn từ nhỏ liền thích tiểu muội. Trong mắt trừ bỏ tiểu muội, căn bản nhìn không tới người khác. Nhưng tiểu muội chậm rãi lớn lên, lại càng thêm xa cách hắn, bởi vì hắn đối tiểu muội có cơ hồ biến thái khống chế dục, tiểu muội không thích đồ vật nhất định sẽ biến mất, bao gồm người. Đã từng gia tộc mấy cái dòng bên đệ tử, liền bởi vì sau lưng nói tiểu muội là tiểu người câm, bị Đoan Mục Doãn nghe được, lục tục ngoài ý muốn bỏ mình, cha đều cha không ra cái gì. Đây là sau lại Đoan Mục Doãn cùng kỳ ra phản bội lúc sau chính mình nói. Hắn nói hắn vì tiểu muội giết qua thật nhiều thật nhiều người, nhưng hắn đều không hối hận. Lúc ban đầu phụ thân không phải không nhúc nhích quá làm tiểu muội cùng đoan mục doãn ở bên nhau tâm tư, nhưng tiểu muội không thích đoan mục doãn, nói đoan mục doãn làm nàng cảm thấy không thoải mái, nàng cũng minh xác cự tuyệt quá đoan mục doãn rất nhiều lần. Nhưng đoan mục doãn như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, tiếp tục tự cho là đúng mà đối tiểu muội hảo, phụ thân tìm hắn liêu quá vài lần, hắn giáp mặt đáp ứng rất khá, lại không có nghe đi vào thánh nữ hôn sự là hoàng thất cùng quốc sư tới định lúc trước phụ thân cùng thánh đảo ước định tiểu mội 15 tuổi tình hình lúc ấy đem nàng đưa qua đi cầu được tạm thời hòa bình nhưng phụ thân chân chính kế hoạch là kỳ ra muốn tiêu diệt thánh đảo vì thế phụ thân ở tiểu mội mười tuổi phía trước chế tạo nàng chết giả dấu hiệu bí mật đem tiểu mội tiến đi bởi vì hắn không có thập phần nắm chắc có thể tạo phản thành công nếu là thất bại tiểu mội nhất định sẽ bị chộp tới dưỡng cổ vì ổn thỏa khởi kiến chuyện này chỉ có cha mẹ cùng đại ca ba người biết Ngay cả ta cũng không biết, đoan mục Doãn cũng bị chẳng hay biết gì. Hắn đương nhiên không tin tiểu mội đã chết, chờ hắn phát hiện tiểu mội không thấy thời điểm, đã chậm. Sau lại, kỳ Gia tạo phản thất bại, không phải bởi vì thực lực quá yếu, mà là bị người từ sau lưng thọc một đao. người kia, chính là đoan mục Doãn. Hắn từ nhỏ liền rất thông minh, tôn kính phụ thân, cùng mỗi người quan hệ đều chỗ rất khá, trên mặt tổng mang theo cười, mặc dù là đối tiểu mội, rất nhiều sự từ chúng ta ánh mắt xem ra. Hắn cũng chỉ là chuyên nhất si tình, yên lặng chờ đợi, vẫn chưa đã làm bất luận cái gì chuyện khác người, cũng chưa từng mạo phạm qua tiểu mội. Tiểu mội bị tiễn đi lúc sau, hắn có chút buồn bực không vui, nhưng chỉ nói hy vọng phiền thoái mau chóng giải quyết, lại đem tiểu mội tiếp trở về, chưa từng đối bất luận kẻ nào tức giận. Hắn quá am hiểu người trang, mặt ngoài thiện lương cùng nội tâm ác độc đều bị hắn làm được cực hạ cũng đã lừa gạt mọi người. Hắn từ nhỏ đến lớn ở kỳ ra làm ác, nếu không phải sau lại chính hắn thẳng thắn nói ra căn bản không có bất luận cái gì dấu vết để lại sẽ tra được hắn trên đầu, tâm cơ có thể nói khủng bố. Kết quả, hắn không biết khi nào đã thành trước quốc sư đồ đệ. Ở Hại Kỳ ra lúc sau, hắn lần đầu tiên đối với phụ thân lộ ra hoán độc gương mặt thật, nói tiểu muội là của hắn, chất vấn phụ thân vì sao không tin hắn có thể bảo hộ tiểu muội, mà là đem tiểu muội tiến đi, bất luận cái gì một cái ngăn cản hắn cùng tiểu muội ở bên nho người, đều đáng chết. Tiêu một lần, kỳ gia thương vong vô số, gia thân bị trọng thương. Dạ Hạo nhấc tay, bị ta cứu, sau đó liền cùng ta. Kỳ Dung chừng mắt nhìn Dạ Hạo liếc mắt một cái, Dạ Hạo yên lặng mà bắt tay bông, không nói. Kỳ Dung thở dài, tiếp theo giảng: Ta không biết phụ thân cùng đại ca có phải hay không còn sống, nhưng ta tin tưởng bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng liền chết đi. Sau lại biết được Kỳ Diệu là đại ca nữ nhi, ta từng hoài nghi qua đại ca đại tẩu ở Đoan Mục Doãn trong tay, nhưng không thể nào tra khởi. Mấy năm nay ta vẫn luôn đang âm thầm tìm bọn họ, trước sau không thu hoạch được gì. Ta rốt cuộc gả cho dạ hạo, không thể ích kỷ mà lấy dạ ra mọi người an nguy đi đánh cuộc, bởi vậy vẫn luôn cố tình ngụy trang, sợ bị đoan mục Doãn phát hiện, cũng không dám tùy tiện đi thánh đảo cứu người. Diệp Linh gật đầu, ta minh mạch, gì cả làm không sai. Nếu kỳ dung vì cấp kỳ ra báo thủ, cứu nàng chất nữ, không tiếc hy sinh dạ ra con cháu, Diệp Linh ngược lại không ủng hộ. Rốt cuộc kỳ diệu làm thánh nữ, tuy rằng không được tự do, nhưng không có tánh mạng chi nguy, mà kỳ ra những người khác căn bản không có tin tức. Sinh tử không biết. Kỳ dung nên làm chính là trước quá hảo tự mình nhận tử, chờ đợi thời cơ, ở có nắm chắc tiền đề hạ, lại suy xét cứu kỳ diệu sự. Một cái lý trí người trưởng thành, làm bất luận cái gì sự, tiền đề chi nhất đều là không thể gây thương cập vô tội. Tiểu nha đầu ngươi có thể lý giải liền hảo. Kỳ thật dung dung mấy năm nay cũng thực không dễ dàng, cố tình trước mặt ngoại nhân ngụy trang đến thô bỉ vô lễ, không dám lây chân dung kỳ người, đối nhà của chúng ta khuê nữ đặc biệt nghiêm khắc, làm nàng nỗ lực tu luyện. Vì chính là chờ đợi ngươi ông ngoại cùng đại cứu trở về, cùng nhau vì kỳ gia báo thủ. Dạ hạo thần sắc nghiêm túc mà nói. Kỳ dung những mày, ta như thế nào nghe, ngươi là ở lên án công khai ta đối nữ nhi quá nghiêm khắc. Ta quản không được người khác, chính mình sinh và còn không thể quản. Nàng là ta nữ nhi, nếu là không đủ cường, tương lai như thế nào bảo hộ chính mình. Ngươi có thể che chở nàng cả đời sao Dạ hạo ho nhẹ, rung rung đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có cái kia ý tứ ta tuy rằng đau lòng nữ nhi nhưng ta kiên quyết duy trì ngươi mỗi một cái quyết định hai vị ta ở đâu diệp linh nhược nhược mà nhấc tay tú ân ái thỉnh một vừa hai phải suy xét một chút ta cái này tướng công mất trí nhớ bị quên tiểu đáng thương nhi tâm tình hảo không dạ hạo cùng kỳ dung đều dở khóc dở cười kỳ dung néo một chút diệp linh khuôn mặt nhỏ đều do hắn là là là đều do ta dạ hạo lập tức gật đầu diệp linh bảo trì mỉm cười trách ta ta hẳn là ở ngoài cửa sổ không nên ở chỗ này diệp linh một hồi nói trên trọc cười ký dung tâm tình nhiều ít nhẹ nhàng chút tựa như diệp linh nói thân nhân đoàn tụ tóm lại là chuyện tốt ôm đầu khóc giống hưu dụng sao vô dụng đương nhiên là cùng nhau thương lượng như thế nào ngược chết những cái đó tiện nhân mới là chúc mừng đoàn tụ chi hỉ phương thức tốt nhất trở lại chuyện chính di cả cùng gì cả phụ cổ thuật như thế nào diệp linh chính xác hỏi dạ hạo lắc đầu dạ ra gia quy cấm cổ thuật. diệp linh đỡ chán gì cả phụ, ngươi thành công đem thiên nhi liêu đã chết. Tuy rằng ta duy trì nhà các ngươi gia quy, không tiếp xúc kia tả môn ngoạn ý nhi khá tốt, nhưng chúng ta địch nhân là trong đó cao thủ, chúng ta có thể không cần, nhưng không thể sẽ không. Ta nhiều ít biết một ít, nhưng sợ là còn không có ngươi hiểu biết nhiều. Kỳ dung than nhỏ, thứ này cần phải có tài nguyên mới có thể học được, dạ ra cấm cổ là tổ tiên truyền xuống tới quý củ, căn bản không có phương diện này đồ vật. Ban đầu ở kỳ gia. Phụ thân cũng chỉ là nói cho chúng ta biết đó là cái gì, như thế nào đối phó, nhưng biết hữu hạn. Ta lúc trước từng rơi vào đoan mục doan trong tay, lại bị hắn thả chạy, ta vẫn luôn hoài nghi hắn ở ta trên người hạ cái gì cổ, nhưng nhìn không ra tới. Còn có cha ta cùng á hành, khả năng cũng có. Diệp Linh nói. Kỳ Dung như suy tư gì, tiểu Diệp Nhi ngươi chờ một chút. Dứt lời đứng dậy vào nội thất. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Dung cầm cái ngón cái phẩm chất ngọc chất dược bình ra tới, đưa cho Diệp Linh. Người ông ngoại là vẫn luôn phản đối hết thể cổ thuận, đặc biệt là chuyển sinh cổ, hắn ở rất nhiều năm bên trong, dốc lòng nghiên cứu, muốn tìm ra một loại có thể sát diệt sở hữu cổ độc giải dược, liền ở kỳ ra xảy ra chuyện phía trước, có chút thành quả, cho chúng ta mấy cái một người một viên dược, nói là mang theo phòng thân. Diệp Linh ánh mắt đại lượng, ông ngoại bị vũ, cái này hảo, khu khu kỳ dung xem Diệp Linh cao hứng bộ dáng, cũng không thể không cho nàng rội nước lã, người ông ngoại lúc ấy nói, hắn đã tận lực, không cam đoan hữu dụng. Này dược quá phức tạp, ta cũng không bỏ được đem nó hủy diệt tới nghiên cứu, liền vẫn luôn lưu trữ, mang theo trên người. Không cam đoan hữu dụng. Diệp Linh vô ngữ nhìn trời, nhà nàng ông ngoại lược có điểm hố A. Bất quá có tổng so không có hảo, dù sao cũng là kỳ lao thần y đi hãy dốc lòng nghiên cứu nhiều năm đồ vật, Diệp Linh cảm thấy liền tính hố, cũng không đến mức quá hố, vẫn là vui vẻ mà nhận lấy. Đại ta trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn không ra gì đó lời nói, liền đem nó cấp ăn. Diệp Linh nói. Phụ thân cấp hẳn là không có độc đi kỳ dung có chút không xác định hỏi dạ hạo dạ hạo nghĩ nghĩ nếu không ta trước thử xem kỳ dung một cái tắt đem dạ hạo chụp tới rồi một bên nhi đi đối diệp linh nói ngươi ăn cũng đúng sẽ không có việc gì ngươi ông ngoại tổng không thể hại ngươi gì cả ta ông ngoại đều không quen biết ta đây là cho ngươi diệp linh sửa đúng giống nhau kỳ dung lắc đầu ngươi cũng đừng đi trở về liền đi theo chúng ta thật vất vả tìm được ngươi Lại ném làm sao bây giờ? Gì cả, là ta tìm được các ngươi. Diệp Linh sửa đúng. Kỳ Dung lắc đầu, giống nhau. Nghe ngươi nói chuyện quá khứ, ta đều mau đau lòng muốn chết, nhưng không nghĩ xem ngươi lại bị người khi dễ. Ta cũng là. Dạ hạo nhấc tay. Cha ta cùng ta tướng công còn đang đợi ta đâu? Diệp Linh nói. Kỳ Dung nhìn về phía dạ hạo, dạ hạo lập tức đứng dậy, ta đi tiếp bọn họ lại đây. Này! Ta không quá xác định chúng ta ba cái nơi đoan mục doãn có phải hay không có thể tra được, như thế sẽ cho các ngươi mang đến phiền thoái. Diệp Linh nói, kỳ dung thần sắc không ủng hộ, cái gì phiền thoái không phiền thoái? Người một nhà nói cái này làm cái gì? Dĩ vãng ta là có băn khoăn, nhưng hiện giờ đã tìm được ngươi, cũng biết tiểu mội ở đoan mục doãn trong tay, lại không ra tay, chẳng lẽ chờ xem ngươi cũng bị đoan mục doãn trộm tới sao? Lúc này chúng ta ra tới, chính là tính toán cứu kỳ diệu, dạ ra người đều ổn thỏa an trí hảo. Ngươi không cần lo cho nhiều như vậy, đối chính mình hảo một chút, còn tuổi nhỏ như vậy hiểu chuyện làm gì. Lại làm ngươi một người đi ra ngoài mạo hiểm, ngươi gì cả phụ còn có mặt mũi tồn tại sao. Dạ hạo khỏe miệng vừa kéo, cái này, thật không có. Diệp Linh thế nhưng không lời gì để nói, trong lòng ngấm áp, có loại rốt cuộc tìm được tổ chức cảm giác. Tiểu nha đầu, ta khuê nữ không có tới, ngươi danh nhi cùng nàng danh nhi kêu lên đều là giống nhau, như vậy hảo, kế tiếp ngươi liền tạm thời màn đêm buông xuống ra thiếu chủ đi gia hạo nói ta liền cùng những người đó nói ngươi là trộm đi cùng lại đây kỳ dung gật đầu như thế tốt nhất tiểu diệp nhi có thể quang minh chính đại mà đi theo chúng ta kế tiếp sáu đại gia tộc đối phó thánh đảo ngươi cũng không cần tránh ở âm thầm văn nhã cái kia chết tiện nhân dám đến bắt ngươi làm nàng thử xem xem ta không xé nàng đừng ô uế gì cả tay ta chờ mong xem đoan mục doãn cùng văn nhã chó cắn chó đâu diệp linh khỏe môi hơi câu mặt khác năm cái gia tộc người cầm quyền còn ở thương thảo kế tiếp đại kế trọng thương chưa lành văn nhã mặt như giấy vàng thật sự chống đỡ không được kén dịu lạc ly không núc đích văn chu làm nghe nhàn đưa văn nhã trở về nghỉ ngơi tư đổ diễm còn tại nghe lén bọn họ nói chuyện kỳ dung lưu lại diệp linh mang theo dạ hạ âm thầm ra khỏi thành đi tìm nam cung hành bọn họ diệp thịnh tỉnh nghe được động tĩnh cầm bên cạnh trường kiếm liền nghe được quen thuộc thanh âm cha tiểu diệp tử ngươi đã trở lại diệp thịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi tư đổ tuyên thấy diệp linh phía sau cao lớn hắc ảnh Cam chịu là tư đồ diễm, há mồm kêu một tiếng ra ra. Dạ hạo ho nhẹ, tiểu tử, ta không phải ngươi ra ra. Tư đồ tuyên thần sắc xấu hổ, tiểu thất, này ai a Diệp thịnh tay lại cầm kiếm. Diệp Linh cười nói, ta ngẫu nhiên gặp được ta gì cả cùng gì cả phụ. Giới thiệu một chút, dạ ra, ra ra chủ. Tư đồ tuyên trợn mắt há hốc mồm, dạ ra, ra ra chủ hắn biết, thế nhưng là Diệp Linh gì cả phụ. Như vậy sao sao? Diệp thịnh nhíu mày, tiểu diệp tử, xác định sao? muội phu ta xác định dạ hạo nói dạ hạo lên thuyền sau cũng không có dẫn bọn hắn vào thành mà là giá thuyền âm thầm tiếp cận dạ ra thuyền lớn một khối lên rồi không có gì bất ngờ xảy ra này hai ngày các gia đều phải xuất phát đi trước thánh đảo diệp linh bọn họ mục tiêu có điểm đại lại trở về thành chủ phủ đi không an toàn cũng không cần thiết dạ hạo lúc này ra tới mang người không nhiều lắm bởi vì hắn cùng kỳ dung kế hoạch không phải cường công mà là cứu kỳ diệu liền chạy chỉ là nhìn thấy diệp linh sau Kế hoạch thay đổi. Nam Cung Hành đã tỉnh, Dạ Hạo xem hắn dung mạo khí chất, cũng là kinh diễm không thôi. Mội phu ngươi chịu khổ." Dạ Hạo vỗ Diệp Thịnh bả vai. "Vất vả chính là tiểu Diệp tử." Diệp Thịnh nói. "Về sau chúng ta cùng nhau che chở nàng." Dạ Hạo nói. "A Tuyên, ngươi chiếu cố bọn họ, ta cùng dì cả phụ vào thành đi, trễ chút làm sư phụ lại đây." Diệp Linh công đạo tư đồ Tuyên. Tư đồ Tuyên đồng ý, Dạ Hạo nhìn xem Diệp Linh trên người quần áo, gật đầu. Vừa lúc, thân hình cũng sắp xỉ. Sau đó, Diệp Linh mang lên nông thôn tiểu thuyết xì ẩn sùn bảy mặt nạ đi theo dạ hạo về tới thành chủ phủ. Kỳ Dung đang đợi biết được hết thể thuận lợi, yên lòng. Dạ hạo lại trở về thành chủ phủ phòng nghị sự đi, nói cho mặt khác năm gia người một tin tức, nhà hắn khuê nữ đêm Linh trộm cùng lại đây, mới phát hiện. Đêm Linh cần phải xem trọng lệnh ái. Tư đồ nhạc nhắc nhở dạ hạo. Dạ hạo hừ lệnh, ai dám đụng đến ta nữ nhi thử xem bên kia diệp linh ở vội vàng nghiên cứu nhà nàng ông ngoại lưu lại kia viên dược thực sự thực phức tạp bất quá thật là nhằm vào cổ độc diệp linh nhìn ra không ít nguyên liệu đều ở phong bất dịch nơi đó nhìn đến quá thế nào kỳ dung thấy diệp linh mân mê nửa ngày rốt cuộc đông kia viên dược vội vàng hỏi diệp linh tổng kết ông ngoại vẫn là có chút tài năng hắn dốc lòng nghiên cứu nhiều năm thành quả ta tuy rằng không thể hoàn toàn phá giải nhưng tin tưởng nhất định hữu dụng cho nên kỳ dung cảm giác diệp linh còn có hậu lời nói cho nên Thứ này nếu mục đích là nhằm vào sở hữu cổ độc, mắt thường có thể thấy được dược tính cực cường, có thể hay không thành công giải trừ chuyển sinh cổ ta không biết, nhưng nếu chỉ là tìm tung loại cổ độc, một viên giải 10 cái tám cái, không là vấn đề đi. Diệp Linh làm hợp lý phỏng đoán. Phong bất dịch cũng ở dốc lòng nghiên cứu cổ thuật, từng nói qua, càng là tà môn ly kỳ cổ thuật càng độc, thí dụ như chuyển sinh cổ chính là nhất phức tạp cao cấp nhất, cũng là cổ thuật trí tôn. Mà lấy huyết tìm tung này một loại cổ thuật. Thuộc về tương đối cơ sở công năng tính cổ độc, nào đó trình độ thượng là vô hại, có chút dược vật đều có thể thay thế. Nhưng ở cổ thuật thượng không có nhất định tạo nghệ, giống nhau cũng giải không được chân chính cổ thuật cao thủ hạ tìm tung cổ, thậm chí đều nhìn không ra tới. Kỳ Lao Gia Tử đương nhiên là trong đó cao thủ, mà hắn nghiên cứu ra tới này viên dược, Diệp Linh cho rằng giải tìm tung cổ là đại tài tiểu dụng. Nói cách khác, hẳn là hữu dụng. Vì thế diệp linh đem kia viên lòng bàn tay lớn nhỏ thuốc viên thật cẩn thận mà chia đều thành bốn phân đem trong đó một khối đầu nhập chính mình trong miệng một lát sau không có bất luận cái gì không khỏe này hai khối cho ta cha cùng a hành mặc kệ có thể hay không làm cho bọn họ khôi phục ký ức chỉ cần có thể đem đoan mục doãn lưu lại tìm tung cổ diệt trừ là được diệp linh nói đem kia hai khối dùng sạch sẽ khăn bao lên sau đó đem cuối cùng một khối thả lại bình ngọc thu hảo chờ có thời gian tiếp tục nghiên cứu việc này không nên chậm trễ Diệp Linh đem dược đưa đi làm Diệp Thịnh cùng Nam Cung Hành đều ăn vào, đợi trong chốc lát, hỏi bọn hắn có hay không nhớ tới cái gì. Diệp Thịnh nói không có. Nam Cung Hành nói hắn đau đầu. Diệp Linh cảm thấy đây là hảo dấu hiệu. Diệp Thịnh mất trí nhớ nhiều năm, một phần tư dược đối hắn ký ức vô dụng cũng bình thường, nhưng Nam Cung Hành mới mất trí nhớ không bao lâu, có lẽ đối hắn nhiều ít có thể có điểm dùng. Diệp Linh lại cấp Nam Cung Hành phục an thần dược, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc. Chờ ngày mai tỉnh lại nhìn nhìn lại có thể hay không nhớ tới chút cái gì. Lại lần nữa y trở lại thành chủ phủ, Diệp Linh nhìn thấy Kỳ Dung, cho nàng một cái đại đại ôm. Gì cả, này viên dược chính là giải lửa xém lông mày, ta sợ nhất chính là ta dịch Dung đến cha mẹ đều không quen biết, kết quả còn không có tới gần đoan một doan đã bị hắn phát hiện, kia còn như thế nào đánh. Diệp Linh thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết có hay không sử dụng đâu. Kỳ Dung vẫn là không quá yên tâm. Ta tin tưởng ông ngoại không đến mức như vậy hố diệp linh nửa nói dỡn mà nói ít nhất an cái an tâm lúc này thánh đảo thượng ninh chăn trong phòng đèn chưa tắt nàng ở an tĩnh đọc sách đoan mục doán ngồi ở cách đó không xa nhìn nàng Thống thanh vũ liền đứng ở ngoài cửa chưa tiến vào cũng không rời đi đã một canh giờ đoan mục doán một câu cũng chưa nói không khí phảng phất đều yên lặng ninh chăn lật qua một tờ thư đoan mục doán rốt cuộc mở miệng chưa ngự trước cười a chan nói cho ngươi một cái tin tức tốt diệp linh tới đã ly chúng ta không xa theo kịp uống á ngạn cùng thanh vũ rượu mừng ngươi thực mau là có thể nhìn thấy nàng vui vẻ sao Ninh chăn bỗng nhiên ngẩng đầu cầm trong tay thư hung hăng mà tạm tới rồi đoan mục doãn trên mặt đoan mục doãn nhặt lên rơi xuống trên mặt đất thư nhẹ nhàng vớt phẳng không phải ta làm nàng tới ta vốn đã buông tha nàng một lần nàng lại một hai phải tới a chan chúng ta nói tốt chỉ cần ngươi hải tử không vượt rào ta sẽ đối bọn họ thủ hạ lưu tình nhưng bọn họ đều thực xuất sắc ta ngăn không được ta cho rằng ngươi sẽ muốn gặp đến diệp linh nàng cùng ngươi thật sự rất giống đâu ninh chăn đầy mặt tức giận đoan mục doãn đem thư thả lại trên bàn ta đợi 10 năm ngươi ngao 10 năm ta có thể tiếp tục chờ nhưng thật sự đau lòng ngươi ta sẽ làm ngươi trông thấy diệp linh nói vậy đến lúc đó ngươi sẽ cho ta một đáp án đoan mục doãn dứt lời xoay người rời đi tống thanh vũ vào cửa đỡ ninh chăn ngồi xuống sư nương tiểu sư mội tới là chuyện tốt đừng nghe đoan mục doãn tiểu sư mội rất lợi hại sẽ có biện pháp đối phó hắn. Đoan Mục doan trở lại chính mình chỗ ở, một cái sống lưng câu lũ lao giả đón nhận tiền đến, rũ đầu nơm nớp lo sợ mà nói, ba cái tìm tung cổ, đột nhiên đều đã chết. Đoan Mục doan sắc mặt chấm xuống, bước nhanh vào thư phòng, không bao lâu bên trong truyền ra đổ xứ vỡ vụn thanh âm. Diệp Thịnh Nữ Nhi, Thực Hảo, chờ mong cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau. 437 tới nha. cho nhau thương tổn nha. Sắc trời đêm minh, Dạ Hạo mới trở về, vào cửa chỉ thấy kỳ dung dạ hạo mới vừa hỏi một câu tiểu nha đầu đâu diệp linh liền mang theo tư đồ diễm từ mở ra cửa sổ nhảy vào tới tư đồ tiền bối lại gặp mặt dạ hạo chắp tay tư đồ diễm gật đầu nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi phu nhân là kỳ gia đại cô nương kỳ gia xảy ra chuyện trước kỳ dung đều không phải là vô danh hạng người nhân linh chăn là thánh nữ thả trời sinh miệng không thể nói không yêu ra cửa yêu cầu kỳ gia tiểu thư ra mặt trường hợp đều là kỳ dung ứng phó lại nói tiếp Tư đổ diễm cùng Kỳ Dung Nguyên cũng không xa lạ, bởi vì hắn từng động quá vì nhi tử cầu thú Kỳ Dung ý niệm, nhưng lúc ấy con hắn lại coi trọng một cái khác cô Nương liền từ bỏ. Nhiều năm qua đi, tư đổ diễm vẫn luôn cho rằng Kỳ Dung sớm đã không ở nhân thế, không nghĩ tới, nàng chính là trong truyền thuyết vị kia xuất thân thấp hèn, lời nói việc làm thô bị dạ ra chủ phu nhân. Như thế, cũng không cần Diệp Linh nhiều làm giới thiệu. Tương đối mà nói, này ba người cho nhau hiểu biết so Diệp Linh đối bọn họ hiểu biết đều nhiều. Đa tạ tư đổ tiền bối đối tiểu Diệp Nhi chiếu cố. Kỳ Dung đối tư đổ Diễm hành lễ. Tư đổ diễm hừ nhẹ, bọn họ vợ chồng son là ta đổ Nhi. Không cần các ngươi tạ. Làm đến giống như hắn thành người ngoài giống nhau. Kỳ Dung cũng không phải ý tứ này, bất quá cũng không giải thích, thỉnh tư đổ diễm ngồi xuống nói chuyện. Cuối cùng nói đến như thế nào? Diệp Linh hỏi. Không thế nào. Đám người kia, một đám trong lòng đều có chính mình tính toán. Đến lúc này, tính kê tính tới tính lui, lục đục với nhau. Đều tưởng Diệt Đoan Mục Doãn là không giả, nhưng ai cũng không nghĩ đi phía trước hướng, chỉ nghĩ là mặt khác gia tộc xông vào phía trước. Tư đổ Diễm mặt lộ vẻ trào phúng, đó là bắt bọn họ nhi nữ, cũng không thể làm cho bọn họ tạm thời quên ích lợi. Tư đồ Diễm trọng tình trọng nghĩa, không có huyết thống tôn tử cũng đau đến cùng trong mắt dường như, thập phần chướng mắt hiện giờ này đó đại gia tộc người cầm quyền. Diệp Linh cảm thấy bình thường. Tuy rằng nàng tới bên này thời gian không lâu, chân chính tiếp xúc gia tộc không nhiều lắm, nhưng chỉ nàng nhìn đến, trừ bỏ Dạ gia không một cái tốt này đó gia tộc nghiễm nhiên đều là một phương thổ hoàng đế diễn xuất quyền lực kỳ thật không lớn uy phong đảo thật không nhỏ sau lưng dơ bẩn sự cũng là khánh trúc nan thư bên ngoài thượng có tư đồ nhạc loại này đem ta không biết xấu hổ viết ở đầu thượng rêu giao khắp nơi vô lại sau lưng có văn chu cái loại này nhân mô cẩu dạng ý nghị sâu nhi mãn chàng nhân tra. diệp linh nhất không hiểu biết bạch ra, đối đãi cổ vương thể hưng phấn thái độ là có thể nhìn ra tới cùng văn chu là cá mẹ một lứa Phạm là trong lòng có thiện nhậm người đều sẽ không tiếp thu chuyển sinh cổ loại này coi mạng người vì cỏ rắc tà môn ma đạo như kỳ lao gia tử tận sức với diệt sát sở hữu cổ độc thậm chí đi lên tạo phản chi lộ y đồ lật đổ thiên một quốc không có nhân đạo người thống trị hoặc tư đồ diễm lão nhân thân là tư đồ gia đại trưởng lão bản lĩnh cùng địa vị cũng không thiếu nguyên bản có thể quá thật sự dễ chịu nhưng tình nguyện bị xa lánh bên cạnh hóa đều kiên trì không cùng những người đó thông đồng làm vậy hai vị này mới là y y ở giả nhân tâm Mặt khác những cái đó cái gọi là y đi đạo thế gia người cầm quyền, bất quá là khoác gia người xuất sinh thôi. Mà kia mấy cái võ đạo thế gia, trên thực tế cũng đều cùng ý đi đạo thế gia liên hôn không ngừng, sớm đã kết thành ích lợi thể cộng đồng. Thật tính lên, bị văn nhã lửa gạt lợi dụng lạc ly có lẽ là những người đó bên trong thanh lưu. Dạ hạo lắc đầu, có thể nhìn ra tới, tối nay văn chu vẫn luôn muốn chủ đạo, nhưng kia mấy cái đều là nhân tinh, cũng không cho hắn cơ hội này. Đó là vô sỉ như tư đồ nhạc. Miệng không giữ cửa, hầu ngôn loạn ngữ, trong xương cốt cũng khôn khéo thật sự. Lạc ly căn bản không ngôn ngữ, nhưng văn chu một cái khác con rể bạch cảnh Hãn cũng là cái tiếu diện hổ. Ta xem bọn họ là cảm thấy dù sao năm ra thiếu chủ đều bị chảo, luôn có ngốc đi phía trước hướng, đều tưởng chính mình núp ở phía sau mặt quan vọng. Tiểu diệp A, thật muốn làm này bọn người một lòng đi làm một chuyện, ta xem huyền. Đó là mặt ngoài nhất phái hài hòa, lúc này thương lượng đến lại hảo, chờ đến động thủ thời điểm cũng ít không được tinh kế dở cho quỷ ngấm ngầm dở cho chiêu tư đồ diễm lắc đầu tám đại gia tộc trung nhất mới vừa nhất chính kỳ ra diệt vong vẫn luôn đều thực độc dạ ra trước sau tự do ở bên cạnh mặt khác sáu cái gia tộc bị đoan mục doãn áp chế cho tới bây giờ an phận ở một góc đại không bằng trước nông nỗi tự thân vấn đề đều không nhỏ cho nên diệp linh nguyên bản thiết tưởng gom đủ tám gia thiếu chủ triệu hoán thần lòng kế hoạch không thể được nguyên nhân chủ yếu chi nhất chính là triệu hoán gia tới đại khái cũng chính là một cái mọc đầy chân Nhưng mỗi chân đều hướng tới bất đồng phương hướng đi não nằm liệt con non giết. Nói thật, tư đổ diễm đi nghe lén phía trước, giả hạo tham dự đi vào phía trước, vốn tưởng rằng đại gia có cộng đồng địch nhân, hợp tác được không. Nhưng sau lại phát hiện, là bọn họ tưởng quá nhiều. Là có cộng đồng địch nhân không giả, nhưng này đám người đều không nghĩ chính mình thượng, chỉ nghĩ ra nhỏ nhất lực, chiếm lớn nhất tiện nghi. Nói bọn họ hoàn toàn không để bụng chính mình nhi nữ thật cũng không phải, nhưng này cũng không đủ để cho bọn họ bất kể hậu quả dùng hết toàn lực. Thậm chí trong đó cá biệt người, sợ là đã cân nhắc quá lợi và hại, tuyển hảo tân người thừa kế, tính toán bằng quan, ảo tưởng chính mình trở thành cuối cùng ích lợi đạt được giả, gia tộc trọng trưởng quyền to, khôi phục ngày xưa vinh quang. huống hồ này trong đó còn có làm cho bọn họ đều thập phần tâm động cổ vương thể. Diệp Linh hoài nghi, nếu làm kia vài vị ở bọn họ nhi nữ cánh mạng cùng được đến cổ vương thể chi gian làm lựa chọn, đại bộ phận đều sẽ tuyển hậu giả. Mà cổ vương thể liền một cái, đều tưởng độc chiếm. Ai nguyện ý xông vào trước nhất mặt đường tháo hôi, vì người khác làm áo cưới. Một đám giờ phút này có lẽ là đều làm nhà mình có thể cười đến cuối cùng mộng đẹp đâu. Bởi vậy, liên hợp kế hoạch lý luận thượng không tật xấu, nhưng lòng người khó giỏ cũng khó khống. Diệp Linh khẽ lắc đầu, ta đối này cũng không phải thực ngoài ý muốn, cũng chưa nói tới nhiều thất vọng, ngay từ đầu chính là không có biện pháp biện pháp, không nghĩ tới thật sự dựa những người này đi giúp ta cứu người, chỉ là nghĩ bọn họ nhiều ít cấp đoan mục doan chế tạo điểm phiền thoái. Làm ta có thể tìm được cơ hội đọc thủ. Bất quá hiện tại ngẫm lại, đoan mục Doãn đối này đó gia tộc gần nhất sự tình sợ là rõ như lòng bàn tay, đại để cũng biết ta làm cái gì. Hắn không có nhúng tay, là bởi vì rất rõ ràng này nằm bẻ bảy mảng căn bản thành không được khí hậu, không đáng sợ hay đi. Tư đồ diễm thở dài, kia hiện tại làm sao bây giờ? Gia hạo như mày, kỳ thật bọn họ đều cảm thấy triệu tập các gia tộc đối phó đoan mục Doãn là được không? Diệp Linh dùng tương đương thông minh thủ đoạn đạt tới mục đích này chỉ là kết quả không được như mong muốn bởi vì đánh giá cao kia vài vị nhân tính hiện tại diệp linh cười lạnh kia bang nhân vẫn là quá hài hòa như vậy không tốt nếu đều ba ba mà muốn được đến cổ vương thể cần thiết làm cho bọn họ tích cực một ít chuyên chú một ít đừng hạt làm cái gì tay không bộ bạch lang ngọc đẹp dạ hạo khó hiểu tiểu nha đầu ngươi lại muốn làm gì chuyện xấu kỳ dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cái gì làm chuyện xấu nhà ta tiểu diệp nhi làm đều là đại đại chuyện tốt dạ hạo gật đầu dung dung ngươi nghe ta nói xong ta là tưởng nói nhất định phải tính ta một cái còn có là nhà ta tiểu diệp nhi diệp linh cười khẽ các ngươi nói ta đem văn chu văn nhã cha con làm sự nói cho mặt khác mấy nhà thế nào khiến cho bọn họ biết này kỳ thật tất cả đều là văn gia cha con muốn lợi dụng bọn họ đối phó đoan mục doãn hảo cướp đoạt cổ vương thể gian kế ném thiếu chủ đều ở văn gia trong tay lạc hành cùng văn tĩnh là bị văn chu văn nhã cha con giấu đi văn nhã sẽ không lấy ta ra tới nói sự bởi vì này sẽ trước hủy diệt nàng hiện tại có được hết thảy văn chu đại để cũng sẽ không đem ta xả đi vào bởi vì mặt khác mấy nhà liền ta là ai cũng không biết chỉ biết cảm thấy hắn đang địa chuyện huống hồ sự tình một khi bại lộ hắn chỉ có công bố tư đồ bằng ở trong tay hắn mới có thể dùng thế lực bắt ép tư đồ nhạc kỳ dung gật đầu bất luận cái gì làm văn nhã cái kia tiện nhân cùng văn chu cái kia lao tặc không hảo quá sự ta đều tán thành bất quá này không phải là nguyên bản liền không phải một lòng mấy cái gia tộc bên ngoài thượng nội chiến sao suy yếu thực lực của bọn họ sẽ càng thêm cổ vũ đoan mục doãn khí thế. Mặt ngoài xem ra là như thế này, nhưng sự thật đã chứng minh, này mấy nhà không có khả năng thật sự hảo hảo hợp tác, chi bằng thuận thế làm cho bọn họ sẽ rách mặt, đem ích lợi phân tranh đặt tới bên ngoài thượng. Nghe lạc bạch tam gia quan hệ thông gia vốn là nhất phái, nhưng văn chu bắt chính mình cháu ngoại bạch nguyên phong, lừa gạt hắn đại nữ nhi cùng con rể, ta chờ mong bạch ra sau lưng thọc hắn một đao. Diệp linh nói, tư đổ ra cùng liền gia thế tất sẽ liên hợp lại. Ở sung minh thành, tư đồ ra là đại ca khu vực, cuối cùng mặc kệ là tư đồ nhạc thành công khống chế nghe lạc bạch tâm gia hay là là văn chu như nguyện dùng thế lực bắt ép tư đồ nhạc, khống chế cục diện, đều sẽ có cái đầu mục ra tới, mặt sau sự, sẽ không lại giống như tối nay như vậy vẫn luôn cãi cỏ đi xuống. Dạ hạo vỗ tay, nói có lý. Đám Thiên ngụy quân tử thật tiểu nhân, làm bộ làm tịch lục đục với nhau lên, không dứt phải buộc bọn họ mình đánh lên tới phân ra cái thắng bại, không đến lựa chọn mới hảo. Đều là không biết xấu hổ người, sẽ rách mặt đỡ phải lại nói vô nghĩa lãng phí thời gian. Diệp Linh hừ nhẹ, mặc kệ cuối cùng là ai chiếm thượng phong, chúng ta yêu cầu đối phó cũng chỉ kêu một người. Ta trong tay còn có át chủ bài như dùng, sự tình liền sẽ đơn giản rất nhiều. Tư đồ diễm liên tục gật đầu, nha đầu diệu kế, lao phu tán thành. Bất quá không thể làm cho bọn họ nội đấu chậm trễ đi thánh đảo kế hoạch, hôn kỳ sắp tới, thời gian không nhiều lắm. Sư phụ yên tâm, việc này rất lớn, nhưng một khi bùng nổ. Đã có cái kết quả, hẳn là không cần bao nhiêu thời gian, đoan xem ai ra tay càng mau ác hơn. Diệp Linh mỉm cười, lại mặc danh mang theo vài phần hàn ý. Nếu chúng ta âm thầm lộ ra tin tức cấp tư đồ nhạc, có thể hay không làm hắn hoài nghi là có kẻ thứ ba từ giữa chân ngòi. Kỳ Dung hỏi. Sẽ. Diệp Linh gật đầu, cho nên chuyện tới hiện giờ, không thể lại ám tới. Sư phụ đi làm chuyện này, liền rất thích hợp. Tư đồ diễm sửng sốt một chút, Diệp Linh nói, sư phụ mang theo a tuyên rời đi sau văn chu liền đi nói cho tư đồ nhạc sư phụ cùng tư đồ bằng mất tích có quan hệ nếu hiện tại sư phụ đi tư đồ nhạc trước mặt nói cho hắn hết thể đều là văn chu giang kế sư phụ cùng a tuyên là bị văn chu lừa gạt ở hắn hiệp trợ dưới rời đi vốn tưởng rằng như vậy thoát ly tư đồ ra có thể quá thượng an bình nhật tử lại suýt nữa bị diệt trừ diệt khẩu gian nan chạy trốn làm tư đồ nhạc biết từ đầu tới đôi đều là văn chu trà con quỷ kế tư đồ nhạc sẽ lựa chọn tin tưởng ai kỳ dung gật đầu Đương nhiên là tin tưởng tư đồ tiền bối. Bởi vì mặc kệ cổ vương thể hiện thế, hay là là đoan mục doán bắt đi các gia thiếu chủ, tất cả đều là văn chu cha con nói, cũng không có chứng cứ. Đây là kia vài vị nghe nói cổ vương thể quá hưng phấn, nhất thời không phản ứng lại đây, kỳ thật bên trong có một số việc chịu không nổi cân nhắc. Nói là văn chu cha con tính kế bọn họ, so đoan mục doán bắt người, càng hợp lý. Hảo, ra đây liền đi. Tư đồ diễm dứt lời đứng dậy, Diệp Linh em thầm đổi kịp sương sớm minh ông tư đồ diễm ngửa quen đường cũ mà tránh đi tư đồ ra các nơi thủ vệ vòng hành một vòng đến gần rồi chủ viện tư đồ nhạc một đêm chưa ngủ đang ở dùng đồ ăn sáng hắn phu nhân ở bên cạnh khóc sức mướt nói làm hắn chạy nhanh nghị cách đem tư đồ bằng cứu trở về tới bởi vì tư đồ nhạc phong lưu thành tánh nhi tử một đống con vợ cả liền này một cái độc đinh nếu là tư đồ bằng xảy ra chuyện con vợ lẽ thượng vị tư đồ phu nhân sợ là phải bị sống sờ sờ tức chết tư đồ nhạc thân sắc không kiên nhẫn Đừng khóc. Đó là ta nhi tử, ta có thể không cứu sao. Người đi ra ngoài, làm ta thanh tĩnh trong chốc lát được chưa? Tư đổ phu nhân thần sắc cứng đở, lao nước mắt đi ra ngoài. Tư đổ nhạc sắc mặt tâm trầm, cao mày. Sự tình phát triển cho tới bây giờ này nông nỗi, cũng là hắn bất ngờ, tổng cảm giác nơi nào không quá thích hợp. Gia chủ. Cũng không xa lạ già mùa thanh âm ở cách đó không xa văng lên, đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung tư đổ nhạc một cái giật mình, thân mình bắn lên ánh mắt đề phòng mà nhìn về phía tư đồ diễm ngươi cái này phản đồ còn dám trở về tìm chết tư đồ diễm cô y đem quần áo làm đến xám xịt tóc lộn xộn không hề khách khí hư lạnh một tiếng ta trở về là hảo tâm nói cho ngươi một sự kiện tư đồ nhạc đôi mắt hiếp lại ngươi cho rằng chuyện tới hiện giờ ta còn sẽ tin tưởng ngươi lý do thoái thác sao tư đồ diễm cười lạnh bằng không đâu ngươi lựa chọn tin tưởng văn chu cái kia láo bất tử ta đây có thể chờ Không dùng được bao lâu là có thể xem ngươi chết như thế nào. Ngươi có ý tứ gì? Tư đồ nhạc thần sắc biến đổi. Nói thật, Lão Phu căn bản không nghĩ thấy ngươi, nếu không phải nuốt không dưới khẩu khí này, tuyệt không sẽ lại đến tìm ngươi. Tư đồ diễm lạnh giọng nói, nghe hảo, ngươi nhi tử mất tích cùng ta không quan hệ, ngươi biết ta vẫn luôn muốn mang tuyên nhi rời đi sùng Minh thành quá an bình nhật tử. Văn Chu lần này tới lúc sau, liền nói hắn có thể giúp chúng ta tổ tôn thoát ly tư đồ ra, đến lúc đó đi theo hắn rời đi cho chúng ta an bài hảo nơi đi nhiều năm giao tình lão phu tin hắn đêm đó liền mang theo tuyên nhi đi theo người của hắn đi rồi tư đồ nhạc sắc mặt tâm trầm nhưng hắn nói các ngươi là bắt bằng nhi lúc sau lần trốn tư đồ diễm cười nhạt, ngươi tin ta chảo tư đồ bằng làm cái gì nếu có cơ hội ta nhưng thật ra tưởng trực tiếp làm thịt các ngươi phụ tử hảo ra một ngụm hắc khí tư đồ nhạc sắc mặt càng thêm khó coi ít nói nhảm nói rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này Văn Chu bất quá là muốn cho chúng ta tổ tôn đương người chịu tội thay thôi, hảo che lớp hắn gian kế, làm ngươi không hề hoài nghi nghe lạc hai nhà. Kỳ thật, ngươi nhi tử chính là bị hắn cùng văn nhã cha con trộm tới. Không ngừng ngươi nhi tử, hắn còn bắt liền ra thiếu chủ. Đến nơi hắn cháu gái ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại, đều là bị hắn giấu đi. Chế tạo một loại năm ra tất cả đều là người bị hại biểu hiện giả dối. Sau đó không chế các ngươi, giúp hắn đối phó Đoan mục doãn. Tư đổ diễm lạnh giọng nói. Tư đồ nhạc thần sắc cứng đờ, hắn vì sao phải làm như vậy? Ngươi không phải đã biết sao? Không đến mức cho tới bây giờ còn như vậy xuẩn đi. Tư đồ diễm đầy mặt trào phúng, đương nhiên là vì cổ vương thể. Bằng không ngươi cho rằng hắn tưởng diệt trừ đoan mục doan thay trời hành đạo. Cổ vương thể là thật sự, cũng là văn gia sớm nhất được đến tin tức, một lần thiếu chút nữa đất thủ, lại bị đoan mục Doãn nửa đường cấp đi. Bọn họ không cam lòng, lại không có năng lực cùng đoan mục Doãn chống lại liền thiết kế lợi dụng các ngươi mấy nhà đi đối phó đoàn mục doãn bằng không bọn họ nơi nào bỏ được đem cổ vương thể như vậy quan trọng bí mật tiết lộ cho các ngươi tư đồ nhạc sắc mặt âm trầm đến cực điểm nắm tay nắm chặt liền nghe tư đồ diễm tiếp theo nói từ đầu tới đuôi, về cổ vương thể cùng đoàn mục doãn sự tất cả đều là từ kia đối cha con trong miệng nói ra các ngươi nghe xong liền tin thật là cười chết cá nhân bị bọn họ nắm cái mũi đi một cái so một cái xuẩn ngươi vì cái gì muốn tới nói cho ta này đó Tư đồ nhạc nhìn tư đồ diễm ánh mắt mang theo hoài nghi. Tư đồ diễm như mày, văn chu kia lão món lỏng, hát tâm can cẩu đồ vật. Mấy ta vẫn luôn cho rằng hắn là cái gì chính nhân quân tử, như vậy tín nhiệm hắn, kết quả hắn luôn miệng nói muốn trợ chúng ta thoát ly tư đồ ra, lại bất quá là muốn lợi dụng xong liền giết chết chúng ta diệt khẩu. Tuyên nhi trọng thương, ta cũng suýt nữa chúng chiều, thật vất vả mới thoát ra sinh thiên. Đừng cho là ta để ý tư đồ ra có chết hay không, ta tới nói cho ngươi này đó chỉ là muốn nhìn văn chu kia láo tặc không chết tử tế được nôn tấn tại đây ngươi tự giải quyết cho tốt thấy tư đồ diễm dứt lời liền đi tư đồ nhạc buột miệng thốt ra tuyên nhi không có việc gì đi lan lao tử tôn tử không cần ngươi quản tư đồ diễm tức giận mắng một câu từ tư đồ nhạc trước mặt biến mất bóng dáng tư đồ nhạc không có đuổi theo cũng không có gọi người ngăn lại tư đồ diễm bởi vì tư đồ diễm lời nói hắn càng nghĩ càng cảm thấy mỗi cái tự đều là thật sự hắn căn bản chính là bị văn chu cha con cấp chơi đến xoay quanh. Tư đồ nhạc giận cực, nghiến răng nghiến lợi, ở lao tử địa bàn gây sóng gió, khi ta là chết sao. Người tới, lập tức thỉnh liền ra chủ lại đây. Lúc này, đêm qua hôn mê văn nhã đã thức tỉnh lại đây, sắc mặt suy yếu tái nhợt đến giống cái nữ quỷ. Lạc ly lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn, mặt vô biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Ly ca văn nhã hưu khí vô lực mà kêu một tiếng, có thể cho ta điểm nước sao. Nàng đời này lần đầu lưu lạc đến như thế thê thảm hoàn cảnh, bên người liền cái nhưng dùng người đều không có. Bởi vì nàng tâm phúc đều ở lạc ra, âm thầm giúp nàng siêu tập dữ liệu, xử lý các loại không thể gặp quan sự, trợ nàng nghiên cứu cổ thuật độc thuật, nhưng cái đó là nàng gạt lạc ly ở làm sự tình. Nàng cho rằng, lần này ra cửa sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới, cục diện thế nhưng sẽ mất khống chế đến tận đây. Lạc ly nghe vậy, quay đầu nhìn về phía văn nhã, trong mắt tràn đầy trắng ghét. Ngươi không phải thực năng lực sao? Nhất am hiểu đem nam nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hiện giờ chỉ còn lại có trang đáng thương. Ta muốn nhìn điểm khác, ngươi tiếp tục diễn. Văn nhã thần sắc thống khổ mà nhắm mắt lại, ly ca. Ta thừa nhận, che dâu quá vãng đối với ngươi không công bằng, nhưng những cái đó đều đi qua. Có phải hay không đi qua, ta có để ý không? Nên từ ta tới quyết định, mà không phải ngươi đã nói đi liền qua đi. Lạc ly ánh mắt băng hàn, nhiều năm như vậy. Ta bên gối vẫn luôn nằm lại là cái rắn giết độc phụ, đáng giận ta mắt bị mù, cho rằng ngươi ngàn hảo vạn hảo, đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng, tiên tâm đem nữ nhi giao cho ngươi quảng giáo. Thậm chí tin tưởng ngươi sẽ đối ta nhi tử hảo. Ngươi nhưng thật ra thật có bản lĩnh, lấy được vũ nhi tín nhiệm, liền hắn đều giúp ngươi nói chuyện, nhận ngươi đương đương, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta phụ tử đều là chữ thiên đệ nhất hảo ngu ngốc? Văn nhã không được mà lắc đầu, không có, ta không có. Ly ca, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Cầu xin ngươi, lại cho ta một lần cơ hội đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là cứu hành nhi, chỉ cần hành nhi không có việc gì, ly ca muốn như thế nào xử trí ta, ta đều không có hai lời. Thiếu giả mù sa mưa. Lạc ly đầy mặt trào phúng, quan trọng nhất chính là cứu hành nhi. Lời này từ ngươi trong miệng nói ra, nghe thật là buồn cười. Đó là cốt nhục quan hệ huyết thống, ngươi có từng thật sự để ý quá. Ngươi lại như thế nào đối đãi ngươi cái kia nhi tử. Sinh hạ liền vứt bỏ, ngươi nói cho ta đây là có khổ chung. Một cái có nhân tính mẫu thân tuyệt đối làm không ra loại chuyện này tới. Mặc kệ có bất luận cái gì khổ chung. Ngươi còn bắt ngươi đứa con này quan trọng nhất bằng hưu, liền bởi vì hắn là cổ vương thể. Hành nhi vì sao xảy ra chuyện? Là ngươi năm đó làm bậy quá nhiều, cho tới bây giờ đều làm ác không ngừng. Ngươi đứa con này lại đây đòi nợ, lại làm hành nhi gặp thai bay vạ gió. Ta nên gọi ngươi văn nhã vẫn là thượng con được Ngươi là người sao? Ngươi có tâm sao? Trang, người tiếp theo Trang. Lại tin ngươi một chữ, ta chi bằng trực tiếp đi tìm chết. Lạc Ly, đủ rồi. Văn Chu đẩy cửa tiến vào, lạnh mặt nói, chuyện tới hiện giờ, nói này đó còn có ý nghĩa sao? Các ngươi thật nên là cha con, giống nhau vô sỉ. Chính mình đã làm lạ sự, nhưng thật ra đương cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Da mặt dày, ta tự than thở không bằng. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, các ngươi tốt nhất cầu nguyện kế tiếp kế hoạch thuận lợi có thể đem hành nhi cứu trở về tới, nếu không, ta cho các ngươi tất cả đều bị chết rất khó xem. Dứt lời, lạc ly phất tay háo rời đi. Văn chu cấp văn nhã đổ một chén nước, đến mép giường đưa cho nàng. Văn nhã trên mặt đã không có nước mắt, ánh mắt hung ác nhăm hiểm. đêm qua nói đến như thế nào? ngươi đi rồi, cũng không có cái gì tiến triển. Văn chu lòng dạ không thuận, một đám ngu xuẩn, tự cho là cao minh, cũng không ước lượng ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. một khi cùng thánh đảo khai chiến. Nếu không thể chung sức hợp tác, mọi người đều muốn chết. Văn Chu nói lời này, lại cũng không nghĩ, chính hắn từ lúc bắt đầu chính là tồn lợi dụng cái khác gia tộc Tâm Tư. Hắn cùng hắn trong miệng ngu xuẩn, bản chất cũng không có khác biệt. Nhưng tâm lý thượng, Văn Chu tự nhận là là chấp cờ người, biết chân tướng, cho rằng cục diện còn tại trong khống chế. Hắn cũng không để ý lạc hành, cũng không cho rằng Văn Tĩnh sẽ xảy ra chuyện, hiện tại chỉ nghĩ không từ thủ đoạn được đến cổ vương thể. Bởi vậy văn chu không cho rằng hắn là ở diệp linh hiếp bức hạ làm giao dịch mà là hắn nhân cơ hội khống chế mặt khác mấy nhà trợ giúp hắn đối phó đoan mục doãn cướp đoạt tống thanh vũ văn nha biết văn chu suy nghĩ cái gì kỳ thật nàng kế hoạch không sai biệt lắm chỉ cần được đến tống thanh vũ không chỉ là cổ vương thể tới tay nàng cũng có được phản chế diệp linh cùng nam cung hành tư bản này cực kỳ mấu chốt cha con hai hàn huyên vài câu ngoài cửa vang lên hoảng loạn tiếng bước chân phu nhân không hảo văn chu lập tức đi ra ngoài liền thấy Lạc ra một cái đệ tử té xỉu ở dưới mái hiên, xem sắc mặt là chúng độc. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, văn chu thần sắc đại biến, này độc hương là chuyên môn nhằm vào cao thủ, độc tính cực cường. Chính thuận gió thổi qua tới, Văn Chu ngừng thở, nhất thời tìm không thấy Lạc Ly ở nơi nào, phi thân nhanh chóng rời đi, đi xem xét văn gia người chẳng huống. Mà trong phòng văn nhã, vốn là thương tới rồi đan điển, nội lực nghiêm trọng bị hao tổn, cái này mùi hoa phát mũi, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm một đúng máu phun ra tới, lại hôn mê qua đi. Văn gia bên kia đã có không ít người trúng chiêu, mà cách đó không xa bạch gia đệ tử cũng đổ đầy đất. Nghe nhàn còn thanh tỉnh, chính che lại miệng mũi, suy nghĩ biện pháp cấp bạch cảnh hãn giải độc. Văn Chu tức muốn hút máu, liền thấy Tư Lộ Nhạc cùng liền Ra Ra chủ liền đang vân xuất hiện ở cách đó không xa. Tư Lộ Nhạc, ngươi điên rồi. Ngươi muốn làm gì? Văn Chu giận mắng, hắn đã phục giải độc dược, Văn gia dù sao cũng là y lỵ đạo thế gia. Võ công phương diện nhược một ít, liền tính chúng độc cũng không nghiêm trọng. Hai cái trưởng lao đang ở cấp đệ tử giải độc. nhưng làm võ đạo thế gia lạc gia cùng bạch gia đang ở tư đổ gia người, cơ hồ toàn quân bị diệt. Này độc cũng không đơn giản, cũng không dễ đến, làm tư đổ gia gia chủ, tư đổ nhạc lần này cũng là bỏ vốn gốc. Địa đầu xạ ưu thế liền ở chỗ, đây là hắn địa bàn, người đông thế mạnh, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Không động thủ liền thôi, một khi thật sự ra tay, có bị mà đến, này đó khách nhân căn bản chống đỡ không được. Tư đồ nhạc giơ tay nặng nghề mà chụp tâm hạ, nhìn Văn Chu cười như không cười. Tiếp theo biên tiếp tục diễn, đừng có ngừng. Ngươi này lao Đông Tây không đi đáp đài hát tuồng thật là đáng tiếc. Văn Chu trong lòng trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Tư đồ nhạc cười ha ha, còn cùng ta trang đúng không? Cực hảo. 15 phút trong vòng, đem ta nhi tử cùng liền thiếu chủ giao ra đây. Nếu không, lao tử hôm nay liền bằng người người kia hai cái võ công cao cường con rể lúc này đều chờ ngươi đi cứu đâu ở lao tử địa giới dương oai ta hiện tại liền phải giáo giáo ngươi cái gì là chủ cái gì là khách văn chu hung hăng nếu mày liền tử dương là hắn chảo nhưng tư đồ bằng cũng không phải là vì sao tư đồ nhạc đột nhiên trở mặt làm khó dễ nhận định là hắn làm là diệp linh âm thầm chân ngỏi vẫn là tư đồ nhạc cùng liền đang vân đoán được mặc kệ là cái gì nguyên nhân tóm lại văn chu biết sự tình học rồi kế hoạch của hắn băng rồi Văn Chu tưởng nói tư đồ bằng cùng liền tử dương không phải hắn chảo, nhưng nếu hắn tiếp tục kiên trì nói là đoàn mục gió làm, tư đồ nguyện cùng liền đăng vân không có khả năng lại tin, hắn cũng lấy không ra chứng cứ. Mà nếu hắn nói ra trần tướng, đem Diệp Linh cung ra tới, cái này tiền căn hậu quả nói đến lời nói quá dài, cũng rất là ly kỳ, đồng dạng không có chứng cứ, tư đồ nhạc cùng liền đăng vân sợ là sẽ cho rằng hắn đang địa chuyện. Hú hồ, như thế hắn liền gián tiếp thừa nhận hắn vẫn luôn ở lừa gạt tư đồ ra cùng liền liền ra lại sẽ làm bọn họ biết tư đồ bằng cùng liền tử dương không ở trong tay hắn nơi nào khả năng sẽ bỏ qua hắn bởi vậy như diệp linh lời nói văn chu bị buộc đến cái này hoàn cảnh căn bản không thể nào lựa chọn chỉ có thể nhận tài thừa nhận tư đồ bằng cùng liền tử dương đều ở trong tay hắn mới có bảo mệnh xoay người khả năng tư đồ nhạc liền đăng vân muốn các ngươi nhi tử mạng sống lập tức giao ra cũng đủ giải dược văn chu lời này vừa ra chính là nhận hết thể đều là hắn ở thao túng tư đồ nhạc ngay vậy Giận cực phản cười, không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, ngươi cho rằng lao tử là ăn chay. Đến bây giờ còn cùng ta khoảng đi. Hảo, ta phục bồi, chúng ta chậm rãi chơi. Ta rất có kiên nhẫn, quá 15 phút, ta liền chém chết các ngươi tam gia mỗi nhà ba người. Ngươi không ngại, chờ cuối cùng chỉ còn lại có ngươi cùng ngươi nữ nhi con rể thời điểm, chúng ta lại đến nói ngươi tưởng trước hết chém chết cái nào. Liên huynh, động thủ. Tư đồ nhạc dứt lời, liền đăng vân thân hình vừa chuyển, giơ tay chém xuống. Văn ra một cái đệ tử căn bản không có phản kháng cơ hội, đột tử đường trường. liền Đăng Vân nắm lên mang huyết đầu, hướng tới Văn Chu tạp qua đi. Văn Chu chật vật né tránh. Hắn là cái cao thủ, cũng không có trúng độc, nhưng giờ phút này cũng không dám xông tới liều mạng, bởi vì liền Đăng Vân là võ đạo thế gia gia chủ, Văn Chu căn bản không phải đối thủ của hắn. Bất quá một lát công phu, liền Đăng Vân chém chết Văn ra ba người, huyết bắn đến đầy đất đều là, nhìn thấy ghê người. Tư lộ nhạc nhìn Văn Chu xanh mét sắc mặt. Cười lạnh liên tục, kế tiếp là trước lạc gia vẫn là trước bạch gia. Lạc gia đi, nghe nói chuyện này văn nhã cái kia tiện nhân cũng là chủ mưu. Tư đồ nhạc dứt lời, liền đăng vân cầm đao, hướng tới lạc gia người sở trụ khách viện mà đi. Kết quả, không đến 15 phút, liền đăng vân đã trở lại, lại là bị lạc ly dùng kiếm chống cổ. Tư đồ nhạc thần sắc biến đổi. Làm hiện giờ sùng minh thành võ công tối cao người, lạc ly thế nhưng không trúng chiêu. Hắn rõ ràng là người nhìn chằm chằm, nói lạc ly liền ở trong phòng. Liên đăng vân thực lực kỳ thật cũng không có so lạc ly nhược quá nhiều nhưng nhất thời đắc ý vênh báo bị lạc ly đánh lén thành công thương đến yếu hại liền bi kịch văn chu thần sắc vui vẻ cảm giác xoay người có hy vọng tư đồ nhạc ánh mắt hung ác nham hiểm đang suy nghĩ muốn như thế nào xoay chuyển cục diện liền nghe lạc ly lạnh giọng nói kế tiếp hết thể nghe ta hiệu lệnh toàn lực đối phó thánh đảo đoàn mục doãn tư đồ nhạc hư lạnh lạc ly ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể ở địa bàn của ta muốn làm gì thì làm sao đem này viên ăn nếu không mười tức trong vòng ta chém liền đăng vân đầu lạc ly dứt lời trong tay một cái dược bình bay về phía tư đồ nhạc mà hắn kiếm đã cắt vỡ liền đăng vân cổ đỏ thám huyết lưu xuống dưới tư đồ nhạc theo bản năng mà tiếp được cái kia dược bình sắc mặt do dự hắn cùng liền đăng vân chỉ là hợp tác quan hệ tư đồ huynh cứu ta cái này kẻ điên thật sẽ giết ta đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ hảo liền đăng vân sắc mặt vạt mèo. tư đồ nhạc nắm chặt trong tay dược bình vẫn chưa tỏ thái độ Lạc Ly lạnh giọng nói, ngươi có thể háo, nửa canh giờ trong vòng, ngươi nhi tử đầu sẽ đưa đến ngươi trước mặt. Ta nói được thì làm được, không tin ngươi thử xem. Tư đồ nhạc tức giận đến mặt đều đen, Lạc Ly, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đó là 7 ngày đoạn hôn đan, văn nhã độc môn bí chế, các ngươi ai đều giải không được. 7 ngày trong vòng nếu là không có ăn vào giải dược, liền sẽ thân chết hồn diệt, liền chuyển sinh cổ cũng chưa dùng. Lạc Ly ánh mắt lạnh lẽo, ngay trong ngày khởi, 7 ngày trong vòng. Dùng hết toàn lực trợ ta đối phó đoan mục doãn, cướp đoạt cổ vương thể, thành công sau, các ngươi có thể cứu trở về nhi tử, được đến giải dược, hơn nữa mỗi nhà có thể bắt được một phần cổ vương huyết. Tư đồ nhạc thần sắc biến đổi lại biến, nếu là thất bại đâu. Lạc Ly lạnh giọng nói, thất bại, đại gia đồng quy vô tận. Ai không tận lực, tất cả đều cùng chết. Ngươi điên rồi. Tư đồ nhạc hung hăng như mày, vì cổ vương thể, mệnh đều từ bỏ. Lạc Ly cười lạnh ngươi cho rằng lão tử thật sự chỉ nghĩ tu luyện cả đời sau đó chết ra sao kia chính là cổ vương thể có hắn muốn nhiều ít cái mạng đều không hề là hảo tưởng tư đồ nhạc ngươi lại do dự ta trước giết liền đăng vân lại làm thịt ngươi nhi tử đầu ngươi cả nhà dù sao không thiếu ngươi một cái phế vật tư đồ huynh liền đăng vân gắt gao mà nhìn chằm chằm tư đồ nhạc tư đồ nhạc tâm thái băng rồi vốn dĩ bị chơi đến xoay quanh biết được chân tướng sau sấm rền gió cuốn mà bắt đầu phản kích một lần cho rằng đã thành công không tưởng tưởng lạc ly đơn thương độc mã sát ra tới vừa ra tay liền khống chế hắn bên này thực lực mạnh nhất liền đăng vân tư đồ nhạc không có khác minh hiếu, mà tư đồ ra đều không phải là võ đạo thế gia không tồn tại có thể cùng lạc ly chống lại cao thủ dùng độc mấu chốt ở chỗ xuất kỳ bất ý lúc này lại dùng liền ở lạc ly mí mắt phía dưới hắn tay còn không có lạc ly kiếm mau thả lạc ly định cũng có giải độc dược vật phong thân không cứu liền đăng vân trơ mắt nhìn hắn bị lạc ly chém tư đồ nhạc biết hắn cũng khó thoát vừa chết bởi vì lạc ly thật là điên rồi nhưng này 7 ngày đoạn hồn đan cũng là quá độc tư đồ nhạc trong cơ thể đương nhiên là có chuyển sinh cổ lạc ly thế nhưng công bố ngoạn ý nhìn này có thể làm chuyển sinh cổ đều mất đi hiệu lực một khi ăn bảo mệnh liền thật sự niết ở lạc ly trong tay dối đầu một đau xúc đầu cũng là một đau tư đồ nhạc tức giận đến suýt nữa hộp máu tam thang mắt thấy liền đang vân cổ máu chạy không ngừng tư đồ nhạc sắc mặt và mẹo rút ra dược bình nút lọ đảo ra bên trong thuốc viên đầu nhập trong miệng nghiến răng nghiến lợi lạc ly lao tử nhận tài ngươi nếu dám nuốt lời lao tử thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi lạc ly đẩy ra liền Đang vân hắn che lại cổ chạy đến tư đồ nhạc bên cạnh sắc mặt so tư đồ nhạc còn khó coi ta cũng bị hạ cái loại này độc văn chu cái này mày rán ra cười lạnh một tiếng tư đồ nhạc hiện tại ngươi vừa lòng kết quả văn chu lời còn chưa dứt lạc ly trong tay một cái khắc dược bình ném hướng văn chu mặt vô biểu tình ăn luôn nó Văn Chu trên mặt cười liền như vậy cứng lại rồi, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ta nói, kế tiếp ta làm chủ, nhạc phụ là muốn ta trước mặt mọi người nói một chút, chúng ta là vì sao trở mặt sao? Lạc Ly hỏi lại, cái này Văn Chu sắc mặt cũng bằng mẹo. Hắn cho rằng hắn cùng Lạc Ly là một đám, nhưng không nghĩ tới chân chính mất khống chế chính là Lạc Ly. Nay bảy ngày đoạn hồn đan thật là Văn Nhã độc môn bí chế, Văn Chu biết thứ này, chính là Văn Nhã cùng Lạc Ly sẽ rách mặt lúc sau, nàng lấy ra tới khống chế Lạc Ly không nghĩ tới rơi vào lạc ly trong tay nay hiệu quả là văn nhã chính miệng nói lúc ấy văn chu còn muốn tìm hiểu một chút phương thuốc nhưng văn nhã lấy trọng thương vô lực vì tử nói chờ nàng hảo chút liền cấp văn chu lạc ly những cái đó sự không cần nhắc lại nhưng đối ta hạ độc không cần thiết đi văn chu biểu tình ngôn ngữ đều yếu đi ba phần trong lòng hối hận không ngừng không hề áp chế lạc ly võ công là vì phòng ngừa tư đổ ra cùng liền ra đối bọn họ động thủ lạc ly thực lực mạnh nhất phải bảo vệ bọn họ văn chu biết lạc ly làm này đó không phải vì cổ vương thể bởi vì hắn căn bản không hiểu cổ thuật cũng sớm cùng văn nhã quyết liệt hắn chỉ là tưởng cứu lạc hành có thể nghe thuyền nếu lúc này lại vạch trần lạc ly chỉ có một kết cục bị lạc ly lộng chết mà hắn nói cho tư đồ nhạc cùng liền đăng vân chân tướng cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa kia hai người không có khả năng giúp hắn cũng đều đã tự thân khó bảo toàn cục diện tan vỡ tới rồi làm văn chu một ngụm lao huyết đổ cổ họng nhi nông nỗi lạc ly căn bản mềm cứng không ăn Độc thuật lại cường, giáp mặt dùng độc loại sự tình này đối một cái tuyệt đỉnh cao thủ mà nói cũng là hưởng công. Cuối cùng, Văn Chu cũng chỉ đến đoán hận mà đem kia viên đoạn hồn đan đầu nhập vào trong miệng. Lạc ly lại phi thân đi bạch ra bên kia, cuối cùng một cái là bạch cảnh hãn. muội phu, từ đầu tới đôi ta cái gì cũng không biết, ta nhi tử bị các ngươi trộm tới, chúng ta phu thê bị lừa, ngươi còn tưởng thế nào. Bạch cảnh hãn đã hộc máu. Trăm triệu không nghĩ tới, hố hắn thế nhưng là hắn trong mắt người một nhà. Tất cả đều là văn chu cùng văn nhã chủ ý. Lạc ly lạnh giọng nói, bất quá nếu các ngươi như vậy muốn cổ vương thể, cũng đừng trang cái gì vô tội. liền tính văn chu trước đó cùng các ngươi phu thê thương nghị, cùng nhau diễn trò, các ngươi cũng chắc chắn phối hợp hắn. Nghe nhàn như mày, lạc ly. Đều là người một nhà, có chuyện hảo hảo nói, người hả tất. Văn nhã đã bị ta hưu, ta và các ngươi không phải người một nhà, đừng lại nói này đó ghê tầm ta. Lập tức đem rực ăn. Lạc ly lạnh giọng nói bạch cảnh hãn không có lựa chọn khác chỉ có thể ăn vào cuối cùng kia viên độc dược sự phát đột nhiên kết thúc thật sự mau thái dương dâng lên tới thời điểm xung minh thành trong phủ thành chủ đã khôi phục bình tĩnh nhưng chân chính an bình chỉ có từ đầu tới đuôi không hề tồn tại cảm dạ ra. tư đồ nhạc hạ độc đều đem dạ ra cấp đã quên bởi vì hắn nhằm vào chính là nghe lạc bạch tam gia này nhất phái mà lạc ly động thủ cũng trực tiếp xem nhẹ dạ hạo dạ hạo mang theo dịch dung thành đêm linh diệp linh xuất hiện ở tư đồ gia phòng nghị sự cửa liền thấy lạc ly ngồi ngay ngắn chủ vị văn chu bạch cảnh hãn tư đồ nhạc cùng liền đăng vân sắc mặt đều cùng đã chết cả nhà giống nhau xuất sắc mà ngủ nói tốt cùng nhau hợp tác các ngươi nói sự tình đều không gọi ta dạ hạo hừ nhẹ thế nào rốt cuộc định ra tới lạc gia làm chủ lạc ly ánh mắt dừng ở diệp linh trên người thực mau rời đi nhìn dạ hạo lệnh giọng nói đêm hình, sùng minh thành phát sinh sự cùng dạ gia vô can ngươi tốt nhất hiện tại rời đi một hai phải nhúng tay đối với ngươi không chỗ tốt rời đi ta có thể đi chỗ nào? Dạ Hạo mang theo Diệp Linh ở mặt vị ngồi xuống, không phải nói tốt hôm nay cùng nhau xuất phát đi thánh đảo sao? Lạc Ly lạnh giọng nói, đêm minh đây là không nghĩ đứng ngoài cuộc. Dạ Hạo lắc đầu, kỳ thật các ngươi hẳn là đều biết, chúng ta dạ ra tổ tiên chính là nghiêm cấm dính trọp cổ thuật, ta đối cổ thuật một chút cũng không hiểu, nếu ta chạm vào thứ đồ kia, ông nội của ta cùng cha ta quan tài bản sợ là áp không được. đến nỗi kia cái gì cổ vương thể, ta chỉ là tò mò, đêm qua ứng hợp với tình hình thấu cái náo nhiệt. Các ngươi tiếp tục liêu, khi ta không tồn tại liền thành, đi thánh đảo chúng ta cũng chỉ là tiện đường. Lạc Ly ngưng mắt, vẫn chưa lại cùng dạ hạo nói chuyện, thật đương hắn không tồn tại, nhìn quét một vòng sau, lạnh giọng nói, vô nghĩa không nói, ta nói, lúc này đây, không thành công, liền đồng quy vô tận, ai đều đừng nghĩ hảo. Các ngươi ai tàng tư, chính là tìm chết. Lạc Ly, ngươi cho rằng đoan mục doãn làng ốc, chúng ta lớn như vậy động tính hắn cũng không biết. Tư đồ nhạc lạnh giọng nói, đi thánh đảo làm khách. Bất quá là chui đầu vô lưới, còn tưởng nhân cơ hội đoạt người, nào dễ dàng như vậy. Đoan mục doan không nốc, chúng ta nhất cử nhất động hắn có lẽ đều biết, bất quá không sao cả. Bởi vì chúng ta kế tiếp không phải đi thánh đảo làm khách, mà là cường công. Không có gì thương lượng đường sống. Lạc gia chủ có tâm huyết. Dạ hạo giơ ngón tay cái lên. Lạc ly vẫn chưa để ý tới dạ hạo, thư lạnh một tiếng, ai có ý kiến, có thể hiện tại nói, nói xong hiện tại liền đi tìm chết. Lặng ngắt như tờ. Mềm sợ ngạnh ngạnh sợ hoành hoành sợ không muốn sống mà lạc ly hiện tại một bộ cường ngạnh ngang ngược thả không muốn sống tư thái làm kia mấy cái vô lại nhân cha hoàn toàn không biết giận chỉ còn lại có một bụng nghẹn khuất đến muốn chết đen đủi từng người đi chuẩn bị một canh giờ lúc sau xuất phát lạc ly dứt lời đứng dậy đi nhanh rời đi cha giống như thực hảo ngoạn bộ dáng chúng ta không tham gia sao diệp linh hỏi dạ hạo nhẹ nhàng gõ một chút diệp linh đầu nha đầu ngốc xem diễn mới thú vị chúng ta dạ ra có thể sống tới ngày nay dựa vào chính là xem diễn bản lĩnh đã hiểu Diệp Linh gật đầu đối với bốn gia người cầm quyền lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười tới vây vây tay nhỏ các vị đại gia đại thúc các ngươi hảo hảo chơi không cần bị chết quá nhanh nga dứt lời Diệp Linh liền nghe được nghiến răng nghiến lợi thanh âm mà nàng kéo dạ hạo cánh tay cha con hai một thân nhẹ nhàng tiêu sái rời đi từng ở thánh đảo Đoan Mục Doãn nói qua văn nhã ánh mắt không tuổi tìm lạc ly cái này hảo nam nhân Lạc Ly xác thật là này đó gia tộc bên trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Xuất thân, địa vị, tướng mạo, thực lực, tính cách, nhân phẩm, đều so tư đồ nhạc liền đăng vân chi lưu cường quá nhiều. Bởi vậy vân nhã năm đó không tiếc gâm thầm hại chết Lạc Ly nguyên phối, trăm phương ngàn kế gả cho hắn đương tục huyền. Dù sao cũng là tìm nam nhân, tổng muốn tìm cái chính mình thuận mắt, nghe lời, không cho chính mình một ngạt. Mạc Phượng Lưu là thân phận cùng nhan giá trị siêu nhiên, nam cung ngự là địa vị cùng nhân phẩm không thể chê. Mà Lạc Ly cũng là văn nhã ở thiên mục quốc quý tộc bên trong chọn lửa kỹ càng mục tiêu. Là một cái tiếp bàn người thành thật, văn nhã những cái đó nằm ở Lạc Ly trong mắt chính là cái hoàn mỹ không tì vết tiên nữ. Mỹ lệ, ônu nhu, san sóc, hiểu chuyện, trở ra thính đường vào được phong bếp, võ công cao, ý hệ thuật cao, đối nhân xử thế đều không thể bắt bẻ, đối hắn nguyên phối lưu lại nhi tử coi như mình ra. Nhưng nhất chiêu mộc thoái, tất cả đều là âm mưu người thành thật cũng là có tính tình. Lạc Ly phát hiện chính mình mấy năm nay hai cái rắn rết tâm địa độc phụ, trở mặt lúc sau, thập phần quyết tuyệt. Diệp Linh chấp cờ, nhưng cục diện sẽ như thế nào phát triển cũng không ở nàng trong khống chế, bất quá kết quả này, là nàng muốn, so mong muốn càng tốt. Lạc Ly thắng được, so với làm văn chu tên cặn bạ kia cùng tư đồ nhạc cái kia vô lại vào đầu mục tự nhiên hảo quá nhiều. Cục diện lập tức liền rõ ràng lên. Lạc Ly muốn không phải cổ vương thể, mà là cứu trở về hắn nữ nhi lạc hành. Hắn biết rõ lạc hành ở Diệp Linh trong tay, cũng biết Diệp Linh muốn chính là hiện giờ ở đoan mục doan trong tay Tống Thanh Vũ, thậm chí đã biết trảo Tống Thanh Vũ sự lạc hành tham dự trong đó, mà việc này Diệp Linh cũng sẽ không cho hắn thương lượng đường sống. Bởi vậy, không cần Diệp Linh lại ra mặt, Lạc Ly rất rõ ràng hắn nên làm cái gì không nên làm cái gì. Như thế, kết quả là năm đại gia tộc sắp xuất phát, cường công thánh đảo, dạ gia tính người ngoài biên chế, nhưng mục đích tương đồng. Diệp Linh cam chịu nhà nàng ông ngoại thần dược đã đem đoan mục doãn lưu tại trên người nàng đánh dấu trừ bỏ, động thủ thời cơ rốt cuộc thành thủ. Diệp Linh đi theo Dạ Hạo cùng Kỳ Dung trở lại Dạ ra trên thuyền lớn chuẩn bị xuất phát. Vào cửa liền thấy Nam Cung Hành ngơ ngác mà ngồi. Diệp Linh đi qua đi, Nam Cung Hành duỗi tay vòng lấy nàng eo, dầu dĩ mà kêu một tiếng, tiểu Diệp tử. Diệp Linh thần sắc vui vẻ, a Hành, ngươi nghĩ tới. Nam Cung Hành gật đầu lại lắc đầu, mơ mơ hồ hồ, thực loạn, ký ức liền không đứng dậy nhưng ta nhớ tới ngươi. Diệp Linh cười, ông ngoại dược không tồi ai. Không có việc gì, có thể nhớ tới nhiều ít tính nhiều ít, chờ chân chính giải thì tốt rồi. Ngươi nhớ tới nghiêu nghiêu tới sao? Nam cung hành gật đầu, 8 tuổi năm ấy sự, ta nhớ ra rồi, sau lại linh tinh vụ vặt, vẫn là thực loạn. So mong muốn đã hảo rất nhiều. Diệp Linh phùng Nam cung hành mặt hôn một cái, hiện tại thả lỏng một ít, không cần tưởng nhiều như vậy, có lẽ chậm rãi liền sẽ khôi phục càng nhiều ký ức. Ta tiếp tục nghiên cứu ông ngoại dược có đột phá nói là có thể thực mau cho ngươi giải cổ hiện tại chúng ta đến thánh đảo đi cướp tân nhân đi 438 tiểu sở tâm tư ngươi đừng đoán nghe lạc hai nhà thuyền lớn đã trước đây trước tranh đấu chung bị tư đổ nhạc tiêu hủy hiện giờ lạc ly làm chủ nghẹn khuất đến muốn chết tư đổ nhạc không thể không tận lực an bài sở hữu lạc ly phân phó sự tình mặt khác gia tộc ở sùng minh thành đều là khách nhân nhân số hữu hạn làm địa đầu xà tư đổ nhạc phụ trách cung cấp con thuyền xuất động tư đổ ra cơ hồ các đệ tử Thả muốn mở ra tư đồ ra tàng dược kho, cung ứng cũng đủ dược liệu tới chế độc. Xuân Minh thành trung sóng ngầm kích động, nhưng mặt ngoài không rõ chân tướng ba cánh như cũ quá cùng hôm qua không có gì bất đồng sinh hoạt. Tư đồ nhạc đã giao ra giải dược, bạch người nhà độc đều giải, trừ bỏ Bạch Cảnh Hãn bị Lạc Lý Hạ bảy ngày đoạn hồn đan. Nghe nhàn cấp Bạch Cảnh Hãn bắt mạch, thật lâu sau sau, sắc mặt khó coi mà lắc đầu, này độc thực phức tạp, như có như không, ta sẽ không giải. Bạch Cảnh Hãn một quyền đánh nứt ra bên cạnh cái bàn nguyên bản trắng nón mặt giờ phút này hắc trầm như mực ngươi thật là có cái hảo cha có cái hảo muội muội nghe nhàn tự biết đối lý không dám cãi lại chỉ thở dài lắc đầu một lát sau nói nguyên phong nếu là ở lạc ly trong tay đảo không cần quá lo lắng lấy lạc ly tính tình sẽ không giết hắn lạc ly cái kia kẻ điên đều phải cùng chúng ta đồng quy vô tận có cái gì làm không được ngươi hiện tại còn trông cậy vào hắn đối chúng ta xem với con mắt khác hảo a vậy ngươi hiện tại đi tìm lạc ly làm hắn đem ngươi Nhi tử thả. Bạch Cảnh Hãn gầm lên. Nghe Nhàn sắc mặt cứng đờ, trầm mặc xuống dưới. "Nhàn Nhi." Văn Chu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nghe Nhàn đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi qua đi, mở cửa, vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà nhìn Văn Chu, "Cha, các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì?" Liền ta đều lửa. Văn Chu sắc mặt khó coi đến muốn chết, liên tục thở dài, lôi kéo nghe Nhàn vào cửa, xoay người đem cửa đóng lại. Bạch Cảnh Hãn nhìn Văn Chu, âm dương quái khí, nghe nói Nhạc phụ cũng bị lạc lý hạ bảy ngày đoạn hồn đan. Các ngươi không phải một đám sao. Diễn trò làm nguyên bộ. Lúc này lại nghĩ tới lừa gạt chúng ta cái gì. Nói đến nghe một chút. Văn Chu mặt mày một hành, cảnh hãn, không phải ngươi cho rằng như vậy. Bạch cảnh hãn hử lạnh, đó là như thế nào? Ngài lao tiếp theo biên. Văn Chu thật sâu thở dài, việc này nói ra thì rất dài. Có chút đồ vật ban đầu không cho các ngươi biết, đều không phải là không đem các ngươi đương người một nhà, chỉ là vì ổn thỏa khởi kiến. Bạch Cảnh Hãn cười lạnh, nói được thật là dễ nghe, tiếp tục. Văn Chu ngồi xuống, trầm khuôn mặt nói, kỳ thật Văn Nhã sớm tại nhiều năm trước cũng đã đã chết. Nghe nhàn không thể tin tưởng mà nhìn Văn Chu, Bạch Cảnh Hãn ánh mắt co rụt lại. Các người mấy năm nay nhìn đến Văn Nhã, là một người khác mượn nàng thân mình hoàn hồn trọng sinh. Văn Chu nói, chuyển sinh cổ sao? Đây là cha làm. Nghe nhàn quả thực hoài nghi chính mình lô thai. Ta hại chính mình nữ nhi làm cái gì? Văn Chu hỏi lại là nàng bị người trộm tới làm chuyển sinh ký chủ. Ngươi nếu đã sớm biết việc này, vì sao còn chịu được người nọ tồn tại? Bạch Cảnh Hán lạnh giọng hỏi. Kia dù sao cũng là Văn Nhã thân mình, ta nơi nào nhẫn tâm giết nàng? Văn chú nói. Bạch Cảnh Hán cười nhạo, nga, chỉ là như vậy sao? Là, kia nữ nhân y thuật độc thuật cổ thuật đều rất mạnh, thả là từ bên ngoài tới, ta cảm thấy nàng có giá trị lợi dụng. Văn Chu lạnh giọng nói, nàng xác thật năng lực, coi trọng là ly liền hại chết hắn nguyên phối làm lạc ly đối nàng khang khăng một mực nói gì nghe nấy. mấy năm nay chúng ta vẫn luôn đang âm thầm hợp tác nghiên cứu chuyển sinh cổ cũng không ngừng một lần ý đồ dưỡng ra cổ vương thể đáng tiếc người sau đều thất bại lần này nói cổ vương thể rốt cuộc là thật là giả nghe nhàn hỏi văn chu gật đầu hẳn là thật sự văn nhã ở bên ngoài rất nhiều địa phương đều xếp vào có nhang tuyến tra được đích xác thiết tin tức nàng phái lạc hành vốn đã bắt được cái kia cổ vương thể lại ở trở về trên đường ủy Đoan Mục ra tay thiệt. Này đó đều là thật sự. Tiệp Kỳ Nghiêu không phải cái cô nương, là nam nhân, nhưng dung mạo tuyệt mỹ, tên thật tên Tống Thánh Vũ. thư thú các sục xỉ cho nên, nhạc phụ cùng ngươi cái kia hảo nữ nhi bắt cấp gia thiếu chủ, chính là muốn lợi dụng chúng ta, giúp các ngươi từ Đoan Mục Doãn trong tay đem cổ vương thể cướp về. Bạch Cảnh Hãn cười lạnh, nghe nhàn, ngươi đừng choáng váng, ngươi cái kia thay đổi tim giả muội muội, ở nhạc phụ trong mắt đều so ngươi đáng giá tín nhiệm, ngươi chính là cái người ngoài. Đáng thương Nguyên Phong, như vậy tôn trọng cái này ông ngoại, lại bị trộm tới đường con tin. Cảnh hãn, ta biết ngươi có văn khí, nhưng hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Văn Chu lạnh giọng nói, sự tình không đơn giản như vậy. Lạc hành cùng tư đồ bằng lần lượt mất tích, không phải nghe lạc hai nhà làm. Ngươi có ý tứ gì? Bạch cảnh hãn ánh mắt trật lóe. Đến bây giờ ngươi đều không rõ sao. Nay xuống minh thành trung, chỗ tối còn có nhất phái. Văn Chu trầm giọng nói. Lạc hành cùng tư đồ bằng là bị kẻ thần bí bắt đi, uy hiếp chúng ta lấy tống thanh vũ trao đổi. Mới có mặt sau sự. Không có bằng chứng, nhạc phụ chỉ là muốn cho chúng ta cảm thấy, ngươi bắt nguyên phong gặt chúng ta, đều là bất đắc dĩ. Đừng nói cười, kia văn tĩnh lại là sao lại thế này. Bạch cảnh Hãn cười nhạc. Các ngươi nghe ta nói xong. Văn Chu nhíu mày, chỗ tối kẻ thần bí, cùng văn Nhạ có quan hệ. Ta cũng là sự phát lúc sau mới biết được, nữ nhân kia trọng sinh phía trước. Ở nơi khác sinh quá một cái nhi tử. Bạch cảnh Hãn cùng nghe nhàn nhất thời đều có điểm lốc Ta biết các ngươi cảm thấy việc này thực ly kỳ, chính là thật sự. Nàng đứa con này mới sinh ra đã bị nàng vứt bỏ, hiện giờ trưởng thành, bản lĩnh rất lớn, cưới phu nhân cũng là cực kỳ nhân vật lợi hại. Văn chú nói. Cha là nói, văn nhã cái kia nhi tử tới tìm nàng báo thủ, chỉ là bởi vì sinh ra đã bị vứt bỏ. kia hắn là như thế nào tìm được văn nhã? Nghe nhàn khó hiểu. Biết sinh thần tự kỳ thật không như vậy khó tìm huống hồ là văn nhã trước lại đi trêu chọc nàng đứa con này bởi vì cổ vương thể tống thanh vũ chính là văn nhã đứa con này bên người người văn chu lạnh giọng nói bạch cảnh han thần sắc biến đổi lại biến nhạc phụ tồn tâm tư là nhân cơ hội lợi dụng này đó gia tộc được đến cổ vương thể mà không phải cứu lạc hành đi là ta thừa nhận cổ vương thể rất quan trọng thậm chí so lạc hành càng quan trọng thay đổi các ngươi cũng sẽ như thế nhưng chỉ cần có thể thành công bắt được cổ vương thể Trong tay nắm như vậy quan trọng con tin, tưởng đem lạc hành cứu trở về tới lại có gì khó. Văn Chu lạnh giọng nói, văn nhã tuần cũng là cái này tâm tư. Không nói cho các ngươi, là sợ cành mẹ đẻ cành con, bị kia hai nhà phát hiện. Hiện tại vì sao sẽ biến thành như vậy? Lạc Ly sao lại thế này? Nghe nhàn mày ninh đến gắt gao. Nhiều năm như vậy, nàng là thật không thấy ra tới từ nhỏ cùng nhau lớn lên mội mội thay đổi cái tim, nữ nhân kia tâm cơ quá khủng bố. Chính là văn nhã đứa con này phu nhân. Tiêu Diệp Linh, nàng trước đây trong lúc vô ý kết bạn Văn Tĩnh, cùng nhau đi vào sùng Minh Thành, xuyên qua Văn Nhã sau, âm thầm dở cho quỷ, dẫn tới Lạc Ly nghe lén đến ta cùng Văn Nhã nói chuyện, biết được Văn Nhã bí mật, cùng chúng ta trở mặt thành thủ. Văn Chu lạnh giọng nói, nhưng vốn tưởng rằng Lạc Ly vì cứu Lạc Hành, kế tiếp sẽ không chuyện xấu, Kia bảy ngày đoạn hồn đan lúc ban đầu là Văn Nhã lấy ra tới, khống chế Lạc Ly. Bạch cảnh han ánh mắt sâu thẳm, nhưng Lạc Ly cùng Nhạc Phụ cùng Văn Nhã không giống nhau hắn không muốn được đến cái gì cổ vương thể chỉ nghĩ cứu nữ nhi hắn cũng thấy rõ các ngươi gương mặt thật biết các ngươi sẽ vì cổ vương thể vứt bỏ lạc hành lại thấy mấy cái gia tộc tranh luận không thôi vô pháp hợp tác dứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng nhảy ra đương lão đại hắn là thật tính toán từ đoan mục doán trong tay cướp được cổ vương thể cùng chào hắn nữ nhi người làm giao dịch đi không sai sự tình chính là như vậy văn chu hừ lạnh văn tính là bị diệp linh mang đi lạc hành cùng tư đổ bằng đều ở nàng trong tay Nguyên phong cùng liền tử dương bị lạc ly ẩn nấp rồi. Bảy ngày đoạn hồn đan là thật sự, ta cũng giải không được, bởi vì văn nhã độc thuật cổ thuật tạo nghệ không ở ta dưới. Nhạc phụ mấy năm nay dưỡng hổ vì hoạn, hiện giờ tâm tình như thế nào? Bạch cảnh hãn mặt mang trào phúng. Nghe nhàn thở dài, tướng công, chuyện tới hiện giờ, đừng nói nói như vậy. Đảo cũng là. Văn nhã phế đi, lạc ly phản bội, nhạc phụ rốt cuộc nhớ tới ta cùng nghe nhàn tới. Không biết nhạc phụ có cái gì phân phó, ta chăm chú lắng nghe. Bạch cảnh hãn hử nhẹ. Văn Chu lắc đầu, nói cho các ngươi trần tướng, là nhắc nhở các ngươi, lưu cái tâm nhãn, phải biết rằng mấu chốt nhất chính là cái gì. Bạch cảnh hãn ánh mắt hiếp lại, cổ vương thể. Không sai. Mặc kệ đối lạc ly, đối Diệp linh, được đến cổ vương thể, mới là chúng ta duy nhất xoay người cơ hội. Văn Chu lạnh giọng nói. Xem ra lần này cần thiết muốn tận lực, nếu không chung sức hợp tác đối phó đoan mục doãn, ai ngờ được đến cổ vương thể đều là mơ ngộng hao huyền. Nghe nhà nói kia Văn Nhã hiện tại tình huống như thế nào? Lạc Ly có phải hay không đã đem nàng cấp giết? Bạch Cảnh hắn hỏi. Văn Chu lắc đầu, không biết, không cần lại quản nữ nhân kia chết sống. Lúc này, Văn Nhã còn chưa có chết. Bởi vì tư đồ nhạc vô khác nhau độc hương công kích, dẫn tới thân bị trọng thương Văn Nhã lại lần nữa lọt vào bị thương nặng, hôn mê qua đi. Sâu Kinh tỉnh dậy, đang điển chỗ như là bị liệt hỏa bỏng cháy. Văn Nhã mặt như giấy vàng, đầy đầu mồ hôi lạnh. Liền nghe một đạo cũng không xa lạ thanh âm ở bên thai vang lên. Tỉnh là Lạc Ly. Đã từng dịu dàng thắm thiết, hiện giờ chỉ còn vô tận lạnh nhạc. Ly ca văn nhã thanh âm suy yếu vô lực. Lạc Ly thanh âm bình tĩnh mà nói cho văn nhã, hôm nay đã xảy ra cái gì? Ta từng cho rằng, người chi là người, luôn là có hạt cuối. Hiện giờ mới biết được, là ta quá xuẩn. Như ngươi loại này máu lạnh người, căn bản không xứng làm mẫu thân. Lạc Ly nhìn văn nhã nói, ngươi hiện giờ được đến báo ứng. Thiên kinh địa nghĩa. Lạc hành là ta nữ nhi, từ nay về sau cũng chỉ là ta nữ nhi, cùng ngươi lại vô căn hệ. Nói, Lạc Ly lấy ra một cái bình ngọc, đây là ngươi dùng để trang bảy ngày đoạn hồn đan, vốn có sáu viên, còn thừa một viên. Lạc Ly dứt lời, mở ra bình ngọc, đảo lại, lại cái gì đều không có. Hắn nhìn văn nhã trong mắt dần dần tràn ngập khởi hoảng sợ, cười lạnh, không sai, cuối cùng một viên, đã ở ngươi trong bụng. Bái ngươi ban tặng ta hiện tại đối cái gì độc cái gì cổ nhiều ít có chút hiểu biết ta tưởng ngươi trong cơ thể nhất định có chuyển sinh cổ liền tính ta đem ngươi giết ngươi vẫn có thể lại lần nữa hoàn hồn trọng sinh ta đoán được đúng không bởi vậy ta sẽ không trực tiếp giết ngươi dùng ngươi độc dược phá ngươi cổ đoạt ngươi mệnh nhiều thích hợp lạc ly dứt lời hiểu biết nhã khỏe miệng giật huyết từ lạnh một tiếng ta liền biết ngươi sẽ cắn lươi tự sát bất quá đừng có nằm động ta sẽ không lại cho người cơ hội dứt lời Lạc Ly lấy ra một khối khăn, che lại văn nhã miệng mũi. Khan thượng cường hiệu mê dược cũng là xuất từ văn nhã tay, nàng bất quá trong khoảnh khắc liền nhắm mắt lại, lại lần nữa hôn mê qua đi. Lạc Ly gọi người tiến vào, đem văn nhã cất vào một cái đại trong giường, nâng đến tư độ nhạc cấp văn ra người an bài trên thuyền đi, phân phó qua, xem trọng, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần. Tới gần chính ngọ, sung minh thành bờ biển biên lớn lớn bé bé con thuyền trở xuất phát. Từ đầu tới đôi đều phản phất đứng ngoài cuộc dạ ra bên này dạ hạo cùng kỳ dung tâm tình thực sự không tồi kỳ dung vốn dĩ nói muốn tự mình xuống bếp cấp diệp linh làm tốt ăn kết quả cuối cùng trưởng ngưỡng biến thành diệp linh hai người làm một bàn lớn phong phú đồ ăn thượng trước bản kỳ dung mỗi dạng đều hưởng qua đối diệp linh chủ nghệ khen không dứt miệng dạ hạo cùng diệp thịnh này đối hôm qua mới nhận thức anh em cột trèo ngồi ở cùng nhau hẳn huyên hồi lâu lẫn nhau thật không hiểu biết thả diệp thịnh lại mất trí nhớ hai người đề tài cơ bản là quay trúng quanh diệp linh cùng nam cung hành Đến cuối cùng liền biến thành ngươi một lời ta một ngự khen Diệp Linh. Dạ hạo tất cả đều là thiệt tình thực lòng, Diệp Thịnh cảm thấy hắn nói đều có đạo lý, nhà hắn khuê nữ chính là như vậy xuất sắc. Nam cung hành hôm qua uống thuốc qua đi, hôm nay ký ức khôi phục một ít, đầu óc có điểm hỗn loạn, hắn em nhớ tới sự tình cùng tư đồ tuyên nói, sợ chính mình lại quên. Văn Tĩnh bị mê tâm châm thương đến náu bộ, ở Diệp Linh dốc lòng chăm sóc hạ, hôm nay khá hơn nhiều, lúc này tỉnh. Nàng dịch rung quá. Liên lặng lặng mà đứng ở dạ ra trên thuyền, nhìn Văn Chu dẫn dắt Văn ra người xuất hiện, thượng cách đó không xa mặt khác một con thuyền. Hận chưa nói tới, những cái đó thất vọng đến cuối cùng tất cả đều hóa thành lạnh nhạt. Văn Tĩnh cảm thấy Diệp Linh có câu nói nói rất đúng, huyết thống không thể nào lựa chọn, nhưng có thể lựa chọn con đường của mình. Văn Chu có hắn lựa chọn, kết quả như thế nào, chính mình gánh vác, Văn Tĩnh từ đây chỉ là Văn Tĩnh, không hề là nhà ai thiếu chủ. Quay đầu lại nhìn xem. Văn Tĩnh phát hiện rất nhiều sự đều có dấu vết để lại, chỉ là nàng đã từng nhất diệp chứng ngủ, sinh hoạt ở hư hào hạnh phúc chung, xem bên người người nhà đều là tốt đẹp thiện lương, bọn họ cũng một cái so một cái am hiểu ngụy trang. Bao gồm Văn Tĩnh cha mẹ, nàng hiện tại có thể xác nhận, đều cùng Văn Chu là một đường, ít nhất ở đối đai chuyển sinh của chuyện này mặt trên, không có khác biệt. Chủ động dùng chuyển sinh của người, tất nhiên muốn làm thương tổn vô tội. Không tồn tại cái gì tìm một cái tội ác tẩy trời cùng sinh ký chủ liền không có quan hệ khả năng, bởi vì thiên hạ to lớn, có thể tìm được một cái cùng sinh người đã là vận hạnh, nơi nào như vậy vừa vặn đối phương chính là cái đáng chết tác nhân. Văn xa trong thành mất tích song bảo thai cũng không phải không có. Đã từng văn tĩnh tin tưởng văn chu lời nói, cho rằng đều là đoan mục doan ở quay phá, hiện giờ nghĩ đến, chưa chắc không phải văn chu chính mình làm. Tàn hại vô tội, thậm chí là ngây thơ trẻ mới sinh, tới thỏa mãn chính mình bản thân tư dục loại người này nên thiên đao vạn quả thiên lôi đánh xuống một tiếng thở dài văn tính quay đầu lại liền thấy tư đồ diễm đứng ở nàng phía sau cũng làm quá dịch dùng thoạt nhìn giống như là dạ gia trưởng lão thính nha đầu ngươi là cái hảo hải tử là bọn họ không xứng tư đồ diễm lời nói thâm thiế mà nói văn tính gật đầu cười cười đối là bọn họ không xứng ta có cái gì hảo thương tâm nhìn đến tư đồ diễm văn tính càng thêm cảm thấy Cảm tình cùng huyết thống không tồn tại tất nhiên nhân quả quan hệ. Tư đổ diễm đối đại không có huyết thống tôn tử, đào tim đào phổi, cùng văn chu một so, người sau so hoàn toàn không tính người, chính là cái xúc sinh không bằng đồ vật Ăn cơm. Tư đổ tuyên thanh âm chuyển tới, văn tĩnh hít sâu một hơi, cười cùng tư đổ diễm cùng nhau xoay người trở về. tiểu nha đầu thật là lợi hại. Nha của chúng ta linh nhi hoàn toàn sẽ không nấu ăn. Dạ hạo dơ ngón tay cái lên, muội phu thật là hảo phúc khí a hảo tưởng đem tiểu diệp nhi đoạt lấy tới cấp ta đường quê nữ ha ha diệp thịnh cười lắc đầu không được tiểu diệp tử là nhà ta tới nâng chén chúc mừng sư phụ cùng á tuyên lẳng lặng từ đây tự do vì đoàn tụ mong đoàn viên diệp linh mỉm cười nói rất đúng dạ hạo nâng chén cùng diệp linh chạm vào một chút lại chuyên môn cùng nam cung hành chạm vào một chút tiểu tử ngươi thật là gặp may mắn cưới đến nhà của chúng ta tiểu diệp nhi về sau phải hảo hảo đau nàng bằng không tấu ngươi a nam cung hành trịnh trọng gật đầu, ta sẽ không cấp lao diệp cùng gì cả phụ cơ hội tấu ta. Diệp Linh tuyển nam nhân, dạ hạo cùng kỳ dung từ lúc bắt đầu chính là mang theo yêu thích lự kính tới xem, đặc biệt nghe Diệp Linh giảng nam cung hành thân thế, bọn họ cũng đều thổn thức không thôi. Tiểu tra. Diệp thịnh nhíu mày. Nam cung hành hắc hắc cười, nga, lao diệp. Dạ hạo cười ha ha, bướng bỉnh. Mội phu, chờ ngươi đôi mắt hảo, hảo hảo cùng á hành luyện luyện. Chạm qua một ly sau, liền ăn cơm. Diệp Linh cùng Nam Cung Hành ngồi ở Diệp Thịnh hai bên, đem hắn hầu hạ đến làm Dạ Hạo nhìn thẳng đỏ mắt. Nói biết được Nam Cung Hành cùng Diệp Thịnh cùng nhau lưu lạc kia một đoạn, Dạ Hạo đều bị cảm động đến không muốn không muốn, cảm thấy Nam Cung Hành thật là cái đáng yêu ấm áp hảo hải tử. Ai, Dung Dung, nhà chúng ta Linh Nhi về sau cấp ta tìm con rể, nhưng đến chiều á hành như vậy, bằng không ta đều trướng mắt. Dạ Hạo nhịn không được đối kỳ Dung nói, kỳ Dung trắng Dạ Hạo liếc mắt một cái, là ngươi gả. còn phải ngươi nhìn chúng ta liền này một cái bảo bối khuê nữ ta đều trước mắt sao có thể làm nàng gả dạ hạo nghiêm trang diệp thịnh gật đầu là cái này lý hòa thuận vui vẻ mà hưởng dụng mỹ thực cuối cùng một khối sương sườn nam cung hành từ dạ hạo chiếc đũa hạ cấp đi cấp diệp thịnh ăn diệp thịnh rất hào phóng mà nói ngươi cứu cứu không dễ dàng ăn đến cho hắn đi dạ hạo chuông mà ăn mỹ vị xương sườn nghĩ hắn cần thiết đến tìm cái hảo con rể bằng không liền thua xem đem diệp thịnh cấp khoe khoang lạc ly ra lệnh một tiếng Sở hữu con thuyền chậm rãi động lên, lục tục rời đi sùng minh thành bờ biển biên. Cuối cùng là dạ ra thuyền lớn, không xa không gần mà theo ở phía sau, đại kỳ thượng phảng phất viết chúng ta chỉ là tiến đến xem diễn ăn dưa của chúng. Ăn cơm xong, Diệp Linh pha trà, dạ hạo nếm một ngụm, lại bắt đầu khen, rõ ràng là ta mang đến lá trà, như thế nào tiểu Diệp Nhi pha ra tới liền hết sức hảo uống đâu. Diệp Linh cười, gì cả phụ là nói gì cả pha trà không hảo uống sao. Dạ hạo chút nào không hoảng hốt, lắc đầu. Cũng không phải, sao có thể làm rung rung vất vả, dị vãng đều là ta chính mình pha trả sắc thật không hạ uống. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại là một ngụm cầu lương. Này là ly, nhưng thật ra cái chính phái người. Dạ hạo cảm thán, biết cùng dạ ra không quan hệ, hoàn toàn không nghĩ tới đem ta cũng xả đi vào vì hắn sử dụng. Diệp Linh gật đầu, bởi vì hắn biết gì cả phụ cũng là cái chính phái người, không phải như tư đồ nhạc liền đang vân những kẻ cạn bác kia, cũng không phải văn chu bạch cảnh hắn cái loại này ngụy quân tử. Văn Nhã đâu? Văn Tĩnh đột nhiên hỏi, Lạc Ly đem nàng thế nào? Nhưng đừng dưới sự tức giận đem nàng giết, nàng trong cơ thể nhất định còn có chuyển sinh cổ. Đến lúc đó chết lại độn một hồi, tìm lên nhưng không dễ dàng. Bọn họ đều cảm thấy Lạc Ly hôm nay là điên rồi, Kỳ thật Lạc Ly đời này sợ là đều không có như vậy thanh tỉnh lý trí quá. Hắn biết chính mình đang làm cái gì, mỗi một bước đều có mục đích, chỉ là nào đó người xem không hiểu thôi. Bởi vậy, Lạc Ly sẽ không liền như vậy giết Văn Nhã. Bởi vì kêu tiện nhân lưu chứ còn có giá trị, thí dụ như cùng ta làm giao dịch, dù sao cũng là chúng ta cần thiết diệt trừ kẻ thù. Hơn nữa việc đã đến nước này, Lạc Ly đương nhiên cũng rất rõ ràng trực tiếp giết văn nhã bất quá là như văn nhã ý, làm nàng đổi cái thể xác tiếp tục gây sóng gió. Vốn dĩ ta là muốn tìm Lạc Ly nói chuyện, nhưng tùy tiện tiếp xúc, hắn chưa chắc sẽ không đối ta ra tay, rốt cuộc lạc hành ở trong tay ta. Bắt lấy ta, bước ta đem lạc hành giao ra đi. So với đối phó đoan mục doãn được đến tống thanh vũ cùng ta làm giao dịch dễ dàng một trăm lần. Hơn nữa, tạm thời không thể cho hắn biết, ta cùng dạ gia có quan hệ, liền ở dạ gia trên thuyền, nếu không hắn sẽ lập tức quay đầu đối phó dạ gia bởi vì thực dễ dàng nghĩ đến lạc hành ở chỗ này. Diệp Linh sắc mặt bình tĩnh, mặc dù lạc ly thừa nhận lạc hành có sai, cũng cho rằng là văn nhã đem nàng dạy hư, hắn là nhất định phải cứu chính mình nữ nhi, đây là duy nhất mục đích. Bởi vậy, hắn cùng chúng ta không phải một đường người. Chỉ là hắn có hạt cuối, chúng ta có thể nghĩ đến hắn sẽ như thế nào làm. Văn tính gật đầu, nhân tri thường tình, chúng ta không sai, hắn cũng không sai. Tiểu Linh nhi ngươi cuối cùng thật sự sẽ đem lạc hành còn cấp lạc ly sao. Diệp Linh gật đầu, chào thanh vũ sự, văn nhã là chủ mưu, lạc hành bất quá là nàng dưỡng ra tiểu độc vật không thành khí hậu, vẫn luôn bị nàng sử dụng thúc giục Đối á hành làm sự, cùng lạc hành không hề căn hệ. Chúng ta cùng lạc ly chi gian nếu là giao dịch, chỉ cần hắn thật sự giúp được chúng ta. Ta sẽ đem lạc hành còn cho hắn. Bằng không, hắn chỉ cần bất tử, liền sẽ trở thành chúng ta định nhân. Hy vọng lạc ly mang theo đám người kia, có thể thật sự đối kháng đoan mục doãn. Dạ hạo than nhỏ. Diệp Linh nói, hắn đều hoàn toàn tán đồng. Diệp Linh thanh tỉnh lý trí, nhìn vấn đề có cái nhìn đại cục, trong lòng có đạo nghĩa có hạt cuối, là cái làm đại sự người. a Diệu lúc này, có phải hay không đã tìm được các ngươi bằng hữu? Bọn họ có thể hay không lại đây? Kỳ Dung đột nhiên nhớ tới. Đã từ lạc hành nơi đó biết được kỳ diệu từ thánh đảo chạy ra cụ thể thời gian, Diệp Linh nghĩ nghĩ nói, nếu hết thể thuận lợi, nàng sớm đã nhìn thấy ta bằng hữu, chắc chắn mang theo người trở về hỗ trợ, có lẽ đã ở thiên một quốc. Bất quá tìm ta cùng A hành không có manh mối, chỉ cần biết được kỳ nghiêu cái tên kia, bọn họ định cũng sẽ đi thánh đảo cứu người. Tuy rằng Diệp Linh hy vọng nàng thân hữu tất cả đều về quê đi theo Diệp Anh ở bên nhau, nhưng nàng biết, nhất định sẽ có người đi theo kỳ diệu lại đây cứu người. Thậm chí Diệp Linh đại khái đoán được tới sẽ là ai. Tính tính thời gian, lập tức còn đuổi không đến Thánh Đảo, nhưng cũng sẽ không ly đến quá xa. Đối này Diệp Linh cũng không phải quá lo lắng, bởi vì nàng tất nhiên sẽ tới trước Thánh Đảo đi, chờ kỳ diệu một hàng tới rồi, hoặc là sự tình đã kết thúc, hoặc là sẽ tiên kiến đến nàng. Diệp Linh đoán được không sai, kỳ diệu một hàng mấy ngày trước đã đến thiên một quốc địa giới, hôm nay sáng sớm ở Tùng Bồ Thành lên bờ tiếp viện, tạm thời nghỉ chân. Tổng cộng 4 người, kỳ diệu, Nguyên Lao Đầu Thượng quan đồng cùng với tuổi nhỏ nhất Diệp Tinh Điệu thấp vào thành sau, đồ tham ăn nguyên lão đầu đến tiểu lầu đi ăn uống thỏa thích. Thượng quan đồng đi mua sắm lương khô, kỳ diệu cùng Diệp Tinh tỷ đệ 2 ở trong thành tìm hiểu tin tức. Phong bất dịch dùng Diệp linh huyết dưỡng cổ, sở chỉ phương hướng chính là Thiên Mụ quốc bên này, nhưng hôm qua kia Tìm Tung cổ đột nhiên đã chết. Bất qua vấn đề không lớn. Phía trước mấy ngày Tìm Tung cổ sở chỉ đại phương hướng tuy rằng là thánh đảo, nhưng vẫn luôn có biến hóa. Thuyết Minh Diệp linh vẫn chưa rơi vào Đoàn Mục trong tay cũng không có bị nhốt ở chỗ nào đó chỉ cần hướng thánh đảo bên kia đi liền không sai vốn dĩ chủ yếu mục đích chính là cứu người mặc kệ hay không tìm được diệp linh cùng nam cung hành đều phải đi thánh đảo nghĩ cách cứu viện tống thanh vũ cùng linh trăn bộ gia mới vừa làm qua bổ minh vĩ tang sự đến nỗi bổ minh vĩ nguyên nhân chết không khó hỏi thăm đoan mục doan thị nữ liên nhụy tới đưa thiệp mời giết bồ minh vĩ kỳ diệu cảm giác chuyện này quái thật sự nàng đối liên nhụy không xa lạ biết đó là đoan mục ngạn nữ nhân chi nhất Võ công cùng năng lực đều không yếu, ở Thánh Đảo Thượng có chút địa vị. Đoan Mục Doãn Phái Liên Nhụy tới đưa thiệp mời, nhưng thật ra bình thường. Nhưng Liên Nhụy ra tay giết người liền không thích hợp. Huống hồ Đoan Mục Doãn vô duyên vô cớ sát bổ Minh Vĩ làm cái gì? Đúng rồi, cái kia thiệp mời là chuyện như thế nào? Kỳ Diệu hỏi. Diệp Tinh nhũ mày hình như là Thánh Đảo thiếu chủ thành thân thiết giới, nhưng không nghe được là ai muốn cùng Đoan Mục Ngạn thành thân. Nhất định có vấn đề. Kỳ Diệu ngưng mắt, nếu cùng Thánh Đảo có quan hệ. Chúng ta hỏi thăm rõ ràng lại đi. A Tinh ngươi cùng Nguyên Gia Gia cùng Thượng quan Đại Thúc nói một tiếng, tìm một chỗ chủ hạ, tối nay chúng ta đến Bồ Gia tìm hiểu, ngày mai lại đi. Là đêm, Thượng quan Đồng cùng Diệp Tinh lưu tại trong khách sạn, Kỳ Diệu cùng Nguyên lao đầu hai người âm thầm lẻn vào Bồ Gia. Bồ Gia phòng nghị sự đèn sáng, Bồ Gia Gia chủ bồ phan sắc mặt nặng nề, chư vị trưởng lao đều ở. Kỳ Diệu cùng Nguyên lao đầu tiểu tâm tới gần, phát hiện có người so với bọn hắn tới sớm, đã ở nghe lén tuy tiện động thủ ai đều đừng nghĩ hảo vì thế hai bên đều làm bộ không phát hiện đối phương nhất thời tường an không có việc gì mới vừa nhận được tin tức sùng minh thành ra rất nhiều sự Bộ phan lạnh giọng nói xem ra đoan mục doãn là thật sự phải đối chúng ta này đó gia tộc ra tay gia chủ chúng ta kế tiếp như thế nào làm Bộ gia đại trưởng lão hỏi Bộ phan hừ lạnh một tiếng dù sao bồ gia ly thánh đảo không gần con ta đã chết mặt khác mấy nhà đều gom lại ly thánh đảo không xa sùng minh thành đi Muốn chết cũng là bọn họ chết trước. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, thấy tình thế không đối liền trốn đi. Các trưởng lão sôi nổi bắt đầu lên án công khai đoan mục doãn tàn bạo bất nhân, không phải hoàng đế lại một tay che trời. Kỳ diệu nín thở ngưng thần nghe, càng thêm cảm thấy sự tình kỳ quặc. Nàng so những người này càng hiểu biết đoan mục doãn, đoan mục doãn nhất để ý chính là ninh chăn, không có việc gì cùng này đó sớm đã xuống dốc gia tộc không qua được làm gì. Huống hồ đoan mục doãn muốn ra tay, cũng không có khả năng chỉ là giết bồ minh Vĩ. Kỳ diệu muốn biết, nàng đi rồi, bị đoan mục doan ăn bài, sắp cùng đoan mục ngạn thành thân rốt cuộc là ai. Gia chủ, đoan mục ngạn cùng kỳ nghiêu hôn sự, nên không phải là đoan mục doan thiết hạ sát cục đi. Trong đó một cái trưởng lão đột nhiên hỏi. Bố phan lạnh giọng nói, không phải không có khả năng. May mắn chúng ta không đi. Kỳ diệu nhíu mày, kỳ. Giao. Giao. Nghiêu. Kỳ gia có hay không kêu tên này người nàng không biết, nhưng như vậy đoạn thời gian đoan mục doãn lại tìm được một cái kỳ gia nữ cùng đoan mục ngạn thành thân khả năng tính thật sự không lớn mà thánh đảo thượng thật sự có người đã kêu tên này vân nghiêu tống thanh vũ kỳ diệu đoán được kỳ nghiêu chính là tống thanh vũ bình sinh lần đầu tiên trong đầu tất cả đều là thô tục hảo muốn mắng người bộ người nhà tạm thời được đến tin tức cũng hữu hạn xung minh thành sau lại phát sinh đại sự chưa truyền tới bên này bồ phan tự cho là khôn khéo tính toán chỉ lo thân mình tùy thời chuẩn bị trốn đi lại nghe đi xuống không có ý nghĩa Kỳ Diệu nhẹ nhàng xua tay, nàng cùng Nguyên lão đầu cùng nhau rời đi. Cách đó không xa một cái khác nghe lén, cũng cơ hồ đồng thời phi thân hướng một cái khác phương hướng đi. Nguyên lão đầu thân hình vừa chuyển, muốn đuổi theo người nọ, Kỳ Diệu kéo không được, chỉ có thể bất đắc dĩ mà theo sau. Bảo trì an toàn khoảng cách, nhìn người nọ vào một chỗ dân trạch, Nguyên lão đầu cùng Kỳ Diệu ở chung quanh dạo qua một vòng, lặng lẽ tới gần đèn sáng phòng. Bộ gia là võ đạo thế gia, nhưng bổ tông thuộc hạ số lượng không nhiều lắm, chỉnh thể thực lực cũng không cường chu lão là người mạnh nhất thực lực cùng nguyên lao đầu cùng đoan mục doãn dạy ra kỳ diệu cơ hồ tương đương chủ tử tối nay ta ở bồ ra gặp gỡ mặt khác một đợt người không biết là từ đâu ra chu lão đối bồ tông nói không cần dễ dàng trêu chọc lai lịch không rõ người bồ tông buông quyển sách trên tay đứng lên cấp chu lão đổ một ly trà đưa cho hắn. chủ tử chân cảm giác như thế nào chu lão tiếp nhận trên trà bồ tông mỉm cười đi đường đã hoàn toàn không ngại lúc trước nỗi khổ riêng cũng đã biến mất Tiểu thất xác thật là cái thần y thật tốt quá. Chu Lão thật cao hứng, kỳ diệu chớp trước mắt, tiểu thất. Bọn họ nói chẳng lẽ là nam cung hành? Ngay sau đó liền nghe Chu Lão nói, cũng không biết tiểu thất cô nương hiện tại đến nơi nào, nàng nói muốn đi thánh đảo cứu hai cái thiên tiên dạng ca ca, nhưng đoan mục đoán nơi nào là dễ dàng như vậy đối phó người. Hiện giờ thế cục dung chuyển, kế tiếp sợ có đại sự phát sinh, chúng ta lại quan vọng quan vọng, không thể tùy tiện ra tay, thành chim đầu đàn. Tiểu thất cô nương thánh đảo hai cái thiên tiên dạng ca ca kỳ diệu trong lòng hiểu rõ bọn họ nhận thức tiểu thất không phải nam cung hành hẳn là diệp linh nam cung hành cùng tống thanh vũ hư hư thực thực đều ở đoan mục doan trong tay đây là cái rất quan trọng tin tức kỳ diệu cũng không có lại nghe bổ tông cùng chu lão nói cái gì tống nguyên láo đầu đi rồi tùy tiện tiếp xúc đối phương chưa chắc tin tưởng bọn họ nghe bổ tông cùng chu lão nhắc tới diệp linh lời nói bọn họ hẳn là cũng không hiểu biết diệp linh rốt cuộc đang làm cái gì trở lại khách điếm Diệp Tinh chào đón, biểu tỷ, nghe được sao? Muốn cùng đoan muột ngạn thành thân chính là người nào? Kỳ Diệu tháo xuống mặt nạ, mặt lạnh lùng nói, kỳ liêu, Kỳ liêu. Diệp Tinh sửng sốt, là, thanh vũ sư Minh, một đôi tiện phụ tử. Kỳ Diệu lạnh giọng nói, định ra hôn kỳ ở năm ngày sau, chúng ta cắm thượng cánh cũng không kịp, kia làm sao bây giờ? Diệp Tinh nhíu mày, sư Minh sẽ không bị, sẽ không, tiểu Diệp đã đi. Kỳ Diệu nhíu mày nói. Chúng ta vừa vặn gặp được này trong thành cùng tiểu diệp tiếp xúc quá người. Ta đoán, tiểu diệp đến nơi đây, đã cứu người nọ, rời đi khi, đụng phải thánh đảo tiến đến đưa thiếp cưới, biết được kỳ nghiêu cái tên kia, biết là thanh vũ, sau đó nàng giả trang liên nhụy, giết bổ minh vĩ cái kia sát quỷ. Ta vẫn luôn cảm thấy liên nhụy sát bổ minh vĩ việc này không thích hợp, nhưng nếu là tiểu diệp làm, liền hợp lý. Nàng hẳn là tưởng khơi mà bồ ra cùng thánh đảo thu hận, có lẽ còn tính toán dùng liên nhụy thân phận lẫn vào thánh đảo nghe nói tư đồ gia trưởng quản sùng minh thành gần nhất ra không ít chuyện đó là tám đại gia tộc khoảng cách thánh đảo gần nhất một cái ta hoài nghi sùng minh thành sự nói không chừng cũng là tiểu diệp bút tích nàng không phải lỗ mãng người không có khả năng thật sự một người đơn thương độc mã đi sấm thánh đảo cứu người lợi dụng này đó gia tộc đối phó đoan mục doãn là cái biện pháp thượng quan bồng gật đầu có lý nhìn dáng vẻ tiểu diệp đã làm không ít chuyện trước mắt xem ra thanh vũ cùng a hành rất có thể đều ở đoan mục doãn trong tay Tiểu Diệp ở đi cứu bọn họ trên đường, hôn kỳ phía trước nhất định sẽ ra tay. Kỳ diệu thần sắc một ngừng chúng ta tức khắc xuất phát, liền tính không kịp, cũng muốn tiến đến tiếp ứng. Nói đi là đi, hơi làm chuẩn bị sau, bốn người rời đi tùng bộ thành, ra biển dùng nhanh nhất tốc độ hướng Thánh Đảo phương hướng đi. Thánh Đảo. Đoan Mục Ngạn lần trước cùng sở Minh Trạch luật Võ, bị Đoan Mục doan trách phạt, bế quan mấy ngày, hôm nay sáng sớm mới xuất quan. Phu Thân. Đoan Mục Ngạn không mình hành lễ. Bình tĩnh. Đoan mục doan thần sắc đạm mạc. Đoan mục ngạn gật đầu, là. Nhi tử trước đó vài ngày có chút không lý trí, làm phụ thân thất vọng rồi. Việc hôn nhân này, như cũng là ngươi muốn sao. Đoan mục doan hỏi. Đoan mục ngạn trầm mặc sau một lát, gật đầu lại lắc đầu, thành thân cũng không thể làm ta phải đến muốn, trừ phi người nọ cam tâm tình nguyện. Đoan mục doan hỏi lại, ngươi muốn từ bỏ. Đoan mục ngạn lắc đầu, không, ta muốn chân chính chính phục. Đoan mục doan thanh âm trầm thấp mà cười, thực hảo nhân sinh đến ngộ tình cảm chân thành như thế nào có thể buông tay bất quá hôn kỳ đã định không thể sửa đổi đoan mục ngạn như mày phụ thân ý tứ là nam cung hành cùng diệp linh thực mau liền đến đoan mục doãn nói đoan mục ngạn thần sắc biến đổi chẳng lẽ phụ thân quảng phát tiếp giới viết thượng kỳ nghiêu cái tên kia là vì dẫn nam cung hành cùng diệp linh tiến đến phụ thân không phải nói nam cung hành bị là ta đã đối hắn ra tay nhưng vẫn giữ có thừa mà muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực có không thoát ly khốn cảnh đoan mục doan thấp giọng nói kết quả so với ta mong muốn mau rất nhiều hắn thật là trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân đoan mục Ngạn nghe đoan mục doan đối nam cung hành đánh giá như thế chi cao có chút ngoài ý muốn. hiển nhiên đoan mục doan cho rằng nam cung hành so đoan mục ngạn càng thêm xuất sắc nghĩ đến tống thanh vũ đã từng theo cái kia túi tiền đoan mục ngạn trong lòng có điểm vườn Này hôn kỳ không phải cho ngươi định đoan mục doan than nhỏ ta đã đợi nửa đời người mong nửa đời người cũng nên đi phía trước lại mại một bước. làm Diệp Thịnh sống lâu như vậy nhiều năm, vì chính là ngày này. Hán, cùng A Chân vì hắn sinh hài tử, đều là không nên tồn tại đồ vật, không mà sắt rớt. ta cùng A Chân chi gian vĩnh viễn đều không có kết quả. Đoan Mục Ngạn trầm mặc ý thức được Đoan Mục Doãn vì hắn an bài hôn sự chỉ là cái khảo nghiệm, mà hắn một lần mê tâm, rối loạn đúng mực, nhưng hiện tại đã bình tĩnh lại. mà Đoan Mục Doãn chân chính mục đích cùng Đoan Mục Ngạn không quan hệ, cũng cùng Tống Thanh Vũ vô can. Trung Quy vẫn là vì Ninh chăn. Ta cùng A chăn nhiều năm như vậy tiêu ma thời gian, tất cả đều là sai, ta tưởng, chúng ta hẳn là trở lại quá khứ, trở lại tuổi trẻ thời điểm, làm lại từ đầu. Cả đời như vậy đoạn, như thế nào có thể như vậy tiếc nuối vượt qua? Cả đời, lại như thế nào đủ? Đoan Mục Doãn thấp giọng cảm thán. Đoan Mục Ngạn biết Đoan Mục Doãn cũng không phải nói cho hắn nghe, nhưng nào đó lời nói ý tứ, Đoan Mục Ngạn minh bạch. Ngươi đi chuẩn bị một chút, hôm nay liền rời đi đến vô đảo đi đoan mục doãn đột nhiên đối đoan mục ngạn nói đoan mục ngạn khó hiểu ta một mình rời đi sao vô đảo là đoan mục doãn một chỗ không muốn người biết bí mật nơi chỉ hắn cùng đoan mục ngạn biết hắn từng nói qua nơi đó là hắn chuẩn bị cùng ninh chăn cùng nhau sinh hoạt địa phương ngươi mang theo tống thanh vũ cùng a chân đi đoan mục doãn nói thánh đảo ít ngày nữa liền không tồn tại ta không cho phép a chăn đã chịu bất luận cái gì kinh hách kia phụ thân đoan mục ngạn là thật không nghĩ tới việc hôn nhân này nháo đến lớn như vậy ninh trăn nữ nhi sắp đã đến đoan mục doan thuê nhưng làm hắn mang theo tống thanh vũ cùng ninh trăn rời đi Này thuyết minh đoan mục doan thật sự rất coi trọng nam cung hành cùng diệp linh tính toán theo chân bọn họ hảo hảo so chiêu đồng thời cũng không sẽ cho bọn họ cứu đi ninh trăn cùng tống thanh vũ bất luận cái gì cơ hội ta sẽ lưu lại gặp kia hai đứa nhỏ đoan mục doan cười lạnh nói thật ta thật sự thực thưởng thức bọn họ cũng thực thích bọn họ phụ thân tính toán xử trí như thế nào bọn họ đoan mục ngắn hỏi gần nhất ta có cái ý tưởng. Đoan Mục Doan nói, chân chính của vương thể đã hiện thế, nào đó sự tình, đều không phải là không thể thực hiện. Muốn giết Nam cung hành cùng Diệp Linh, ta thực sự có chút liên tiếp. Ngươi nói, nếu ta biến thành Nam cung hành, a chăn biến thành Diệp Linh, như thế, chúng ta trở lại tuổi trẻ thời điểm, cuộc đời này có thể có nhiều hơn thời gian ở bên nhau, có phải hay không thực hoàn mỹ? Cái kia Diệp Linh, cùng Á chăn năm đó thật sự rất giống đâu. Đoan Mục Ngạn nghe vậy sửng sốt tuy rằng mới vừa nghe đoan mục doãn nói cả đời quang ngắn đã lãng phí rất nhiều thời gian hắn liền hoài nghi đoan mục doãn tính toán dùng chuyển sinh cổ làm điểm cái gì nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới đoan mục doãn thế nhưng theo dõi nam cung hành cùng diệp linh a ngạ ngươi cảm thấy như vậy hảo sao đoan mục doãn lại hỏi một lần đoan mục ngạn rũ mắt gật đầu nói phụ thân đối kia hai người đánh giá như vậy cao nói vậy bọn họ thực lực đều rất mạnh nếu có thể thực hiện tự nhiên là hảo phụ thân đã phái người đi mang chân chính cổ vương thể lại đây sao đoan mục doãn mỉm cười đương nhiên việc này cũng rất quan trọng đoan mục ngạn từ đoan mục doãn nơi đó ra tới liền hướng cấm địa đi nhìn thấy tống thanh vũ thời điểm hắn chính cầm một phen rượu sạ, ở sửa sang lại đêm qua bị mưa to cỏ rửa qua rượu điển biểu tình chuyên chú đoan mục ngạn ở cách đó không xa nghỉ chân nhìn trong chốc lát chờ tống thanh vũ đứng dậy nghỉ ngơi thời điểm hắn mới nhấc chân qua đi thanh vũ đoan mục ngạn mở miệng lúc trước sự ta cùng ngươi xin lỗi, thành thân việc ta đã cùng phụ thân nói qua, hủy bỏ. Phụ thân làm ta mang ngươi cùng cô cô rời đi thánh đảo, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Thống thanh vũ ánh mắt buồn bã, hôm nay liền đi sao? Hắn cảm thấy nam cung hành cùng Diệp Linh liền mau tới, không nghĩ tới đoan mục doãn cái kia tử biến thái thế nhưng lúc này muốn đưa bọn họ đi. Là, ta nửa canh giờ lúc sau lại đây tiếp các ngươi. Đoan mục ngạn dứt lời, xoay người đi nhanh rời đi. Có một số việc, không cần cấp ở nhất thời hắn không hy vọng bởi vì đoan mục doãn cùng tống thanh vũ chi gian sinh ra tranh chấp tống thanh vũ buông dược xạ, đi nói cho ninh trăn ninh trăn tâm tình cũng thập phần không xong bởi vì đoan mục doãn nói qua nam cung hành cùng diệp linh thật sự mau tới lúc này lại làm nàng rời đi tuyệt phi chuyện tốt nhưng tống thanh vũ hiện giờ công lực mất hết không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn không sao cả sợ thương đến ninh trăn sau nửa canh giờ một đám thị vệ lại đây đem ninh trăn cùng tống thanh vũ hành lý đều dọn gặp may mắn đi trên thuyền đoan mục ngạn đã ở trên thuyền chờ đoan mục doãn hiện thân phía sau đi theo một người tống thanh vũ ánh mắt co rụt lại sở minh trạch hắn cũng không biết nói sở minh trạch khi nào hốn tới rồi đoan mục doãn bên người đi sở minh trạch đối với tống thanh vũ hơi hơi mỉm cười gật đầu thăm hỏi ánh mắt dừng ở ninh chăn trên người nhìn đến ninh chăn dung mạo rất nhiều sự không cần đoan mục doãn nói hắn đều đã đoán được tám chín phần mười rốt cuộc hắn cùng diệp linh xem như đồng hương đối diệp linh cha mẹ sự cũng có điều hiểu biết a chăn yên tâm tuy rằng diệp linh là tới giết ta nhưng ta sẽ không giết nàng ta cùng ngươi bảo đảm đoan mục doãn nhìn Linh chăn nói ninh chăn cũng không để ý tới đoan mục doãn cũng không giận nhìn ninh chăn cùng tống thanh vũ vào cố kiệu bị người nâng rời đi sư phụ không đi đưa đưa thánh cô sao sở minh trạch cung thanh hỏi đoan mục doãn lắc đầu thực mau liền tái kiến không cần đưa ngươi hẳn là cũng thực chờ mong cùng nam cung hành cùng diệp linh gặp mặt đi đúng vậy sở minh trạch gật đầu Đỗ Nhi hiện tại vạn phần chờ mong, đã từng ở trong tay bọn họ liên tục thất bại, nhưng lần này Đỗ Nhi tin tưởng sư phụ nhất định là thắng lợi kia một phương. Sở Minh Trạch rứt lời, nhìn Đoan Mục Doãn rời đi, trở về hắn sân. Thẳng đến Đoan Mục Doãn thân ảnh biến mất không thấy, Sở Minh Trạch xoay người, trong mắt tinh quang lập lòe từ nơi không xa trên cỏ nhặt lên một quả ngọc bội, bước nhanh hướng tới một phương hướng đi đến. Thánh đảo Bắc Ngạn, một con thuyền hoa lệ thuyền lẳng lặng ngừng. Đoan Mục Ngạn nhìn kỹ quá cấp Tống Thanh Vũ chuẩn bị phòng. Xác định không có vấn đề, rời thuyền liền thấy hai đỉnh cô kiệu lại đây. Đoan Mục Ngạn mỉm cười đón nhận, đi đỡ Ninh Chân hạ kiệu, Ninh Chân tránh đi. Cô cô, Thanh Vũ, lên thuyền đi. Đoan Mục Ngạn nói, chúng ta hôm nay xuất phát, ước chừng 7-8 ngày mới có thể đến, trên thuyền nếu có cái gì không hài lòng, cứ việc cùng ta nói, ta làm cho bọn họ lập tức sửa. Ninh Chân cùng Tống Thanh Vũ lên thuyền sau, Tống Thanh Vũ tiến phòng, liền tạp hai cái bình hoa, nói quá khó coi đoan mục ngạn biết tống thanh vũ là trong lòng không thuận cố ý làm khó dễ nhưng cũng không ngại làm người lập tức hồi thánh đảo cấm địa đi đem tống thanh vũ trụ trong phòng bình hoa cũng lấy lại đây sở minh trạch trong tay nắm ngọc bội đi đến nửa đường bị ngăn lại bởi vì hắn phía trước hoạt động phạm vi rất nhỏ đoan mục doãn chưa nói quá không chuẩn hắn đi ra ngoài nhưng cũng chưa nói quá chuẩn hắn đi ra ngoài sở minh trạch chắc tay khách khí mà nói là thánh cô đổ đệ ngọc bội rớt sư phụ làm ta lập tức đưa lại đây đường chậm trễ sư đệ xuất phát thủ vệ biết sở minh trạch là đoan mục doãn đồ đệ không dám đắc tội hắn nhìn đến kia khối ngọc bội liền cho đi